ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm hai mươi bốn bắt giữ là hắn nhìn xem giảng đường bên trong ngồi ngay thằng thiếu niên như có điều suy nghĩ nói lâm hoài cách này thiếu niên vừa phản tại điển hoa hấp thu nguyên chủ mảnh vỡ ký ức bên trong tại nguyên chủ trong trí nhớ lâm hoài chỉ là một cách bình thường đồng học đồng thời không có gì đặc biệt ấm tưởng lâm hoài cùng nguyên chủ ở giữa cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện chỉ là học sinh bình thường quan hệ Đối phương tại sao muốn đối nguyên chủ hạ sát thủ đâu này thật là kỳ quái Tuy rằng cảm giác kỳ quái Bất quá điển hoa động tác có thể một chút cũng không chầm trễ Đi đến một cái không có người gian phòng Theo thứ nguyên không gian ra tới dụng đưa tin ngọc sản đem chính mình phát hiện tức thời hướng tính giả ti làm thông báo Vừa mới thông báo xong điển hoa đang muốn lại lần nữa tiến nhập thứ nguyên không gian Đột nhiên cảm giác được cái gì? Thế là ngừng bước vào thứ nguyên không gian bước chân. Là chắc ngôn hắn nhanh như vậy liền chạy tới tốc độ thật nhanh. Tấn cấp trúc cơ cảnh sau đó. Điển hoa cảm giác phạm vi tăng mạnh. Chắc ngôn bước vào thành Bắc Khải Mông học viện trong nháy mắt đó liền cảm giác bị hắn đến. Tất nhiên cảm giác được chắc ngôn đến điển hoa tự nhiên không cần thiết lại tiến nhập thứ nguyên không gian. Điển hoa cũng không muốn bị người ta biết hắn chỗ đặc thủ. Xem tới thực hành đến tiếp sau nhiệm vụ lùng bắt người là hắn. Điển hoa theo căn này chống không gian phòng ra tới. Đứng tại lâm hoài sở tại giảng đường cách đó không xa không để cho người chú ý lại có thể nhìn thấy giảng đường bên trong tình cảnh góc nhỏ. Chờ đợi lấy chắc ngôn đám người đến. Quả nhiên, không lâu chắc ngôn bọn người liền đến rồi. Chắc ngôn nhìn thấy điển hoa trước là đi qua. Hướng Điển Hoa tìm hiểu tình huống. Đặc biệt là hiểu rõ Lâm Hoài đặc trưng. Còn để cho Điển Hoa xa xa đem người chỉ cho hắn. Cẩn thận quan sát chốc lát. Lấy bảo đảm đợi lát nữa bắt Lâm Hoài thời điểm. Sẽ không tính sai người. Xác nhận Lâm Hoài người chắc ngôn sau đó đối theo tới một đội quân sĩ ra lệnh, làm ra an bài. Chắc đại ca cẩn thận. Điển Hoa thôi diễn Lý Vũ, an cần nhắc nhở chắc ngôn nói. Yên tâm đi Lý Vũ Hương Đệ Cách này lâm hoài mới bao nhiêu lớn niên kỷ Khẳng định vừa mới trở thành tà giáo đồ không lâu Chỉ là một cái thấp nhất cấp bậc tà giáo đồ Đối phó hắn thật đơn giản Ngươi liền an tâm đứng tại nhìn bên này biểu hiện của ta đi Chắc ngôn tự tin trả lời một câu Sau đó Trác ngôn thả người nhảy một cái Nhảy lên dạng đường nóc nhà Thuần thuộc thả xuống trận bàn ném ra ngoài trận kỳ kích hoạt trận pháp đem toàn bộ giảng đường bao phủ lại chắc ngôn thủ ấm biến đổi một cái quang cháo đột nhiên xuất hiện đem lâm hoài bao lại lâm hoài sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng thân phận của hắn bị người phát hiện có vẻ như kinh hoàng liên tiếp vuốt quang cháo lúc này giảng đường bên trong những học sinh khác cũng kịp phản ứng kinh ngạc nhìn xem quang cháo cùng bên trong lâm hoài Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, tương hố ở giữa nhỏ giọng thảo luận. Lúc này, giảng đường cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Quân sĩ đẩy cửa vào. Lớn tiếng tuyên bố. Tính giả ti phá án. Mời mọi người không nên kinh hoàng, Tự động rút lui. Đang giáo viên phối hợp xuống. Giảng đường bên trong học sinh mặc dù có chút thất kinh. Bất quá đều nghe lời tự động rút lui ra giảng đường. Lâm Hoài vừa mới bắt đầu còn tại điên cuồng đập quang cháo Đem phát hiện thế nào cũng không phá nổi quang cháo sau đó Lâm Hoài liền an tính lại Thoạt nhìn như là từ bỏ chống cự Sự tình thật đơn giản như vậy sao Điển Hoa phát hiện Lâm Hoài vừa rồi điên cuồng đập quang cháo Tựa hồ là có quy luật Giống như là một loại nào đó vũ đạo động tác Mà hắn sau đó an tính lại Cũng không phải hoàn toàn an tính lại Chỉ là lại không đập quang cháo Miệng của hắn đang nhanh chóng trên dưới khép mở hiển nhiên là đang nhanh chóng đọc lấy cái gì điển hoa lập tức đánh giá ra Đây chính là lâm hoài tại sử dụng tà giáo đồ đặc hữu siêu phàm thủ đoạn Chỉ là thủ đoạn này hình như yêu cầu thời gian chuẩn bị Mà chắc ngôn tại dùng quang cháo bao lại lâm hoài Thành rồi giảng đường những học sinh khác an toàn rút lui tranh thủ thời gian đồng thời Lâm Hoài cũng mượn nhờ đoạn này thời gian, tại làm lấy phản kích chuẩn bị, đem giảng đường học sinh ly khai sau đó. Lâm Hoài trên thân đột nhiên tuôn ra rất nhiều hắc vụ, thêm đầy toàn bộ quang cháo, để cho người bên ngoài không thể thấy gió quang cháo bên trong tràng cảnh. Tiếp đó, một cái hắc lân đao nhận một đao đâm xuyên quang cháo, quang cháo đi theo vỡ vụn tiêu tán trong không khí nguyên lai bao phủ tại quang cháo bên trong hắc vụ nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuyết tán bao phủ toàn bộ giảng đường trận pháp kết giới bắt đầu sáng lên kịp thời ngăn cản lại hắc vụ khuyết tán chắc ngôn thủ ấm biến đổi xương trắng dần dần bay lên cùng hắc vụ hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành xương mù xám lâm hoài thả ra hắc vụ có mê hoặc chắc ngôn thì giác hiệu quả mà chắc ngôn lập tức lấy xương trắng ứng đối ăn miếng trả miếng dụng xương trắng mê hoạt lâm hoài thị giác Hiện tại xương mù sám là từ xương trắng cùng hắc vụ hỗn hợp mà thành lâm hoài cùng chắc ngôn thị giác đều bị nhiều ảnh hưởng Bất quá Cái này không làm khó được điển hoa Điển hoa ánh mắt lóe ra màu xám ánh sáng choáng. Mượn nhờ không gian pháp tắc Lấy một cái khác không gian thị giác Thấy rõ xương mù sám bên trong tràng cảnh Chỉ gặp Lâm Hoài trên thân mọc đầy vảy màu đen Hai tay đã biến thành hai thanh khắc lân đao Hai chân biến thành móng vuốt sắc bén Hàm răng trở nên bén nhọn sắc bén Đầu lưới cũng biến thành kéo dài Lúc này Lâm Hoài chính phun cái kia thật dài đầu lưới Giống như con rồi không đầu một dạng nôn nóng bốn phía đảo quanh lấy phá tư có thể tiếp xúc đến hết thảy bàn ghế. Đột nhiên Lâm Hoài giống như ý thức được cái gì dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà tiếp đó hét lớn một tiếng nhảy lên thật cao một đao chém về phía nóc nhà giảng đường nóc nhà giống như giấy đồng dạng đồng thanh mà nát bởi vậy có thể thấy được cái này lâm hoài lực công kích cường đại đến mức nào bất quá lúc này lâm hoài động tác đã chậm Chắc ngôn đã hoàn thành một tổ thủ ấn trận pháp trong ghếp giới lập tức lôi quang mãnh liệt Tạo thành một mảnh lôi vân. Đem lâm hoài toàn bộ bao phủ trong đó. Lôi điện tựa hồ đối với tà giáo đồ có nhất định khắc chế. Lâm hoài thân thể không bị khống chế run dày không ngừng. Trên mặt biểu lộ thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Tiếp tục một đoạn thời gian sau đó. Lâm hoài thân thể co quắp tại trên mặt đất không động. Hiển nhiên là đã mất đi ý thức. Chắc ngôn lấy ra một sợi dây thừng. Thù ấm biến đổi. Dây thừng giống như sống đồng dạng Ở giữa không trung du tẩu bay đến trên đất lâm hoài bên người Giống như rắn một dạng đem quấn chặt lấy Cái này quấn quanh tựa hồ là có quy luật Cũng không phải là lung tung quấn quanh Chờ dây thừng không đồng sau đó Cái cuối cùng phong tự lói lên một cái rồi biến mất Đây là chắc ngôn phong ấm chi pháp Phong ấm chỉ có thể ở đánh bại dưỡng gì hoặc tà giáo đồ sau đó Xác nhận đã không còn năng lực phản kháng Mới có thể sử dụng niệm lực lấy sở tu công pháp bên trong pháp môn tiến hành phong ấm Điển hoa sở tu thái thượng cảm ứng thiên bên trong Cũng có đối ứng phong ấm pháp môn Bất quá cùng chắc ngôn sống dây thừng buộc chặt biểu hiện phương thức hoàn toàn khác biệt Xác nhận lâm hoài bị phong ấm sau đó Chắc ngôn thu hồi trận bàn cùng trận kỳ, Nhảy xuống nóc nhà đứng tại xốc xích sạng đường bên trong gọi tới bên ngoài cảnh giới quân sĩ để cho quân sĩ dùng miếng vải đen bao lại quái vật lâm hoài tiếp đó mới diều ra ngoài phòng ngừa bị người bình thường nhìn đến sau đó mà gây nên khủng hoảng hiển nhiên đây là tính giả ti xử lý tà giáo đồ hoạt phượng gì một bộ tiêu chuẩn quá trình chắc ngôn cùng bọn đều đáp phi thường thuần thục căn bản không cần hạ đạp tương quan chỉ thị. Tất cả những thứ này ngay tại trong lúc bất chi bất xác đều đâu vào đấy hoàn thành. Đã xong. Cái này trác ngôn thật là có có chút tài năng. Nhanh như vậy liền mượn nhờ trận pháp đem lâm hoài cái này tà giáo đồ chế phục phong ấm. Điển hoa thay vào một cái trác ngôn nhân vật. Lấy mình lúc này thủ đoạn. Tuy rằng có thể chế phục phong ấm lâm hoài. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như trác ngôn nhẹ nhàng như vậy. Căn cứ trác ngôn lời nói cái này lâm hoài chỉ là một cái thấp nhất cấp bậc tà giáo đồ mà thực lực của hắn chỉ có thể miễn cứng đối phó điều này làm cho điển hoa nhận thức được thiếu sót của mình chỗ quyết định lại cẩu thả một cẩu thả chờ thực lực lại cao hơn một phần lại ra đến sóng ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm hai mươi lăm ngoại vụ đường đã bắt lấy đi về tính giả ti Có thể thuận lợi như vậy bắt được một cái tà giáo đồ chắc ngôn tâm tình coi như không tệ. Điển Hoa nhắc nhở. Ta tuy rằng bị mất rất nhiều ký ức. Bất quá. Có có hạn không có mất đi trong trí nhớ. Có lâm hoài ký ức. Tại trong trí nhớ ta cùng hắn ở giữa cũng không quen thuộc. Chỉ là gặp qua vài lần phổ thông đồng học mà thôi. Chắc ngôn nghe rõ. Ý của ngươi là. Cái này Lâm Hoài khả năng không phải hậu trường hắc thủ. Lâm Hoài phía sau còn có người điện hoa gật đầu xác nhận nói. Đúng. Chắc đại ca đem Lâm Hoài bắt sống. Vừa lúc có thể thẩm tra nhất thẩm hắn. Xem hắn hậu trường phải chăng còn có cái khác tà giáo đồ tà giáo đồ ở giữa tự nhiên đều là có liên hệ. Chỉ là. Chắc ngôn làm khó lắc đầu nói. Ngươi không nên đối thẩm tra hỏi ý kiến kết quả ôm lấy chờ mong chúng ta trước đó bắt sống tà giáo đồ không ít, thế nhưng mở miệng lại một cách không có, thì ra là thế. xem tới, tưởng gì phía sau hỗn độn trùng có chút thủ đoạn, vậy mà có thể ô nhiễm khống chế những này tà giáo đồ linh hồn, để bọn hắn không thể để lộ bí mật. quả nhiên cái này hỗn độn trùng thực lực không thấp a, đoán chừng sắp đột phá, mà chắc ngôn bắt sống. Cũng không phải là thành rồi thẩm tra hỏi ý kiến Mà là bọn hắn niệm lực võ giả không có xếp chết tà giáo đồ thủ đoạn Chỉ có thể dùng phong ấm phương thức Đem còn sống mang về tính giả ti tiến hành gần một bước xử lý Điển Hoa lộ ra biểu tình thất vọng Vậy chỉ có thể tính như Vậy ta bất thắng chính cái kia hậu trường hắc thủ nhất định sẽ xa lưới Chắc ngôn chỉ có thể dạng này an ủi Điển Hoa nói u w m Hy vọng như thế đi Chắc ngôn nghe được điện hoa nói bóng gió Cười nói sang chuyện khác Ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền phi thường hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ trinh sát Khẳng định sẽ có được không ít điểm tống hiến Ngươi có thể đi tàng kinh các đổi lấy một phần thái thượng cảm ứng thiên đối ứng vài cái bí pháp Lần này nhiệm vụ lùng bắt cũng rất thuận lợi Đến lúc đó ta vì ngươi tranh thủ mấy cây hồng hương Nhiều một chút đốt mấy cây hồng hương Tế từ thiên đạo Phù hậu ngươi tâm tưởng sự thành Sớm ngày bắt được hải ngươi cái kia hậu trường hắc thủ Đa tạ chắc đại ca Lại có hồng hương rồi xem tới hắn lại sẽ có thiên đạo công đức nhập chứng Vừa lúc thực lực không đủ mạnh Vừa lúc có thể mượn cơ hội này để thăng một ít thực lực Bất quá Điển hoa mở miệng hỏi dò Lại là một cái vấn đề khác. Đổi lấy thái thượng cảm ứng thiên đối ứng vài cách bí pháp đối mặt điển hoa hỏi dò. Chắc ngôn sớm đã có đáp án. Trước đó biết rõ điển hoa tu tập thái thượng cảm ứng thiên sau đó. Chắc ngôn đặc biệt hướng người nghe ngóng thái thượng cảm ứng thiên tin tức tương quan. Hiểu rõ một chút tu tập thái thượng cảm ứng thiên niệm lực võ giả một phần thường thức. Tu tập thái thượng cảm ứng thiên. Yêu cầu khế ước linh trùng. Hoàn thành niệm lực một lần lột xác. Tăng cường cảm giác của ngươi năng lực. Ngươi lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Nói rõ ngươi đã khế ước Linh Trùng đi nhìn thấy Điển Hoa gật đầu xác nhận suy đoán của hắn. Tuy rằng sớm đã có đoán trước. Thế nhưng. Điển Hoa xác nhận. Hay là không thể không thừa nhận đối phương thiên phú thật là quá tốt rồi. Mới tu luyện hai ngày. Thái thượng cảm ứng thiên liền nhập môn. Đồng thời hảo vận một lần liền bắt được linh trùng. Hoàn thành chúc cơ. Quả nhiên là ứng kiếp thức tình niệm lực thiếu niên võ giả có hy vọng thức tình thiên mệnh người liền là lợi hại. Niệm lực lột xác. Năng lực nhận biết cường hóa. Đây chỉ là bước đầu tiên. Phía sau còn có thể đem linh trùng bám vào tại mục tiêu vật trên thân tiến hành định vị. Thậm chí tiến hành xem trái tim. Khống chế các loại tiến một bước thao tác bất quá những này đều cần tu tập tương ứng bí pháp mới có thể làm đến bám vào tại mục tiêu trên thân tiến hành định vị xem trái tim thậm chí khống chế điển hoa nghe xong như có điều suy nghĩ thôi diễn thế nào thực hiện dạng này thao tác bất quá chốc lát điển hoa liền đã sơ bộ thôi diễn ra ngự sử linh trùng tiến hành định vị pháp môn mà đổi thành bên ngoài hai chủng điển hoa trong lòng cũng có một điểm mặt mày Tin tưởng dùng một phần thời gian liền có thể thôi diễn ra tới. Nếu như là nghi ngờ thôi diễn thời gian quá dài, hoàn toàn có thể dùng điểm hóa chi pháp, điểm hóa ra tới là đủ. Đổi lấy bí pháp điển hoa căn bản không cần. Bất quá. Này cũng nhắc nhở điển hoa. Nếu là có thời gian. Đi thêm tàng kinh các nhìn xem thế giới này giới thiệu tu luyện thường thức sách vở. Điển hoa cần nhất kỳ thật không phải bí pháp. Mà là những này thường thức tính chất sách vở Tin tưởng những này thường thức tính chất sách vở coi như yêu cầu điểm cống hiến đổi lấy cần thiết hẳn là cũng không nhiều Đương nhiên Nếu là có hắn công pháp hoặc bí pháp tướng đóng lý luận trình bày sách vở tốt nhất Có thể tăng tốc hắn thôi diễn tốc độ Cũng có thể giảm bớt điểm hóa lúc tiêu hao. Chắc ngôn cùng điển hoa một bên nói chuyện phiếm Một bên áp lấy lâm hoài trở lại tính xã ti tiến vào ngoại vụ đường. Ngoại vụ đường Lưu Quản sự trước là là chắc ngôn tiến hành nhiệm vụ kiểm tra đối chiếu sự thật cùng kết toán. Ở trong quá trình này chắc ngôn là điển hoa tranh thủ ba cây hồng hương cùng tế tử xanh ngạch. Chắc ngôn sự tình kết thúc sau đó, Lưu Quản sự mới bắt đầu đối điển hoa nhiệm vụ tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Chắc ngôn là bách hộ. Mà điển hoa chỉ là tiểu kỳ Tại tính giả ti giảng này đẳng cấp rõ ràng kỷ luật nghiêm minh triều đình cơ cấu. Hiện tượng như vậy phi thường bình thường. Nhiệm vụ trinh sát có đưa tin ngọc giản tức thời thông tin cũng sớm đã hoàn thành kiểm tra đối chiếu sự thật. Điện hoa trả lại đưa tin ngọc giản sau đó. Lưu quản sự tiện tuyên bố. Hoàn thành bính cấp 1329 hiệu nhiệm vụ trinh sát. Ban thưởng 55 điểm điểm tống hiến. Là điển hoa kết toán nhiệm vụ trinh sát sau đó. Lưu quản sự dò hỏi. Bắt giữ linh trùng có nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành sao điển hoa trả lại phong ấm có dư mấy con ảnh trùng trùng trục pháp khí. điển hoa hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng tại lưu quản sự trong dữ liệu. Tùy ý kiểm tra đối chiếu sự thật một cách trùng trục. Coi là chỉ là thường gặp linh trùng. Chỉ là đi lên cách lướt qua. Bất quá. Đem lưu quản sự thấy là cái gì linh trùng sau đó. Kinh ngạc nhìn điển hoa liếc mắt hỏi. Người muốn lên dao là ảnh trùng nhìn thấy điển hoa gật đầu xác nhận. Lưu quản sự tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới. Ta sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy ảnh trùng. Cảm giác loại niệm lực là niệm lực loại hình bên trong tứ đại loại một trong. Cảm giác loại võ giả tại niệm lực võ giả bên trong chỗ chiếm tỷ lệ không nhỏ. Mà trong đó tu luyện thái thượng cảm ứng thiên cảm giác loại niệm lực võ giả trổ chiếm tỷ lệ cũng không nhỏ. Cho nên thu thập linh trùng mới trở thành tính xả ti ngoại vụ đường nhiệm vụ hàng ngày. Niệm lực võ giả bất cứ lúc nào đều có thể nộp lên linh trùng. Tràn đầy yêu cầu bất cứ lúc nào đều có thể bị người đổi lấy đi những này nộp lên linh trùng. Thế nhưng, nộp lên linh trùng tuy nhiều, nhưng đều là một phần thường gặp linh trùng. Mà giống như ảnh trùng dạng này hiếm thấy linh trùng Cho dù có người trong lúc vô tình vận khí tốt bắt được Cũng sẽ không lên giao ngoài vụ đường Mà là lựa chọn trong âm thầm tiến hành giao dịch Cho nên lưu quản sự tuy rằng tại ngoài vụ đường công tác vài chục năm Lại bên trong lần thứ nhất nhìn thấy có người nộp lên ảnh trùng Chắc ngôn sau khi nghe Lập tức kịp phản ứng Điển hoa khế ước linh trùng lại là hiếm thấy ảnh trùng ảnh trùng đại xanh. Chắc ngôn gần nhất hướng tu tập Thái Thượng cảm ứng thiên niệm lực võ giả nghe ngóng tin tức. Tự nhiên nghe nói qua đại xanh của nó. Lập tức nhận thức đến điển hoa khế ước ảnh trùng phía sau tiềm lực lớn hơn. Cũng lập tức ý thức được những này ảnh trùng giá trị. Lúc này mở miệng nói. Lưu hoàn sự. Lý vũ mới tới. Không rõ ảnh trùng giá trị. Có thể hay không thu hồi đương nhiên có thể. Lưu quản sự thân ở ngoại vụ đường công việc. Thường xuyên cùng người liên hệ. Bản thân liền là một cách khéo léo người. Hắn làm sao có thể cử tuyệt đâu này kỳ thật. Theo hắn phát hiện Lý Vũ nộp lên chính là ảnh trùng đồng thời mở miệng hỏi dò liền đáp biểu lộ thái độ của hắn. Đa tạ lưu quản sự. Chắc ngôn tạ ơn lưu quản sự. Tiếp nhận lưu quản sự trong tay trùng trục pháp khí. Chuyển thân đối Lý Vũ nói. Những ngày ảnh trùng thế nhưng là đồ tốt a Dạng này theo thu thập linh trùng nhiệm vụ hàng ngày tiến hành nộp lên. Quá thua lỗ. Nếu như là Lý Vũ huyên để tin được ta, ta đến vì ngươi xuất thủ. Chắc ngôn vẫn chưa nói xong. Điển hoa liền hí tinh lên thân liền đánh gãy chắc ngôn nói. Ta tự nhiên là tin qua chắc đại ca. Hết thầy toàn bằng chắc đại ca làm chủ. Lý Vũ phản ứng hoàn toàn ở chắc ngôn trong dữ liệu. Chắc ngôn đương nhiên sẽ không để cho Lý Vũ ăn thiệt thòi. Dù sao. Hắn xem trọng là Lý Vũ tương lai. Bất quá. Cái này ảnh trùng thuộc về tư nguyên khan hiếm. Đem giao dịch cho yêu cầu nó người bản thân liền là một loại vô hình chỗ tốt. Cũng là một loại ăn tình vãng lai. Không nghĩ tới mới vừa vặn đầu tư Lý Vũ, nhanh như vậy đã có hồi báo Trải qua chuyện này chắc ngôn càng thêm xác nhận bản thân trước đó phán đoán Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 426 tàng thư lâu chủ tế đại nhân Lâm Hoài bị tính xả ti bắt được thành bắc khải mông học viện cái kia có được tế từ thiên phú thánh đồ hắn làm sao sẽ bị tính giả ti đám kia ngu xuẩn phát hiện chẳng lẽ chúng ta ẩn nấp chi pháp mất hiệu lực chúng ta ẩn nấp chi pháp không có mất đi hiệu lực chủ tế đại nhân là lâm hoài tại khải mông học viện thực hành nhiệm vụ sau khi thất bại bị tính giả ti bắt được manh mối mới bị bắt nhiệm vụ gì Nhất định phải hắn xuất mã chúng ta tại thành Bắc Khải Mông học viện phát hiện một cái tế tử thiên phú tuyệt luôn thiếu niên Một khi hắn gia nhập chúng ta thần giáo Tất yếu lại là một phương chủ tế ô dạng này hạt giống tốt Hoàn toàn chính xác đáng giá thánh đồ xuất thủ Nghe ngươi vừa rồi có ý tứ là Không thành công có được dạng này tế tử thiên phú Chỉ cần tâm trí không kiên định Tất nhiên sẽ tiếp nhận thần lực Trở thành thánh đồ Nếu như là tăng thêm thánh linh đan Coi như hắn tâm trí kiên định Cũng không có vấn đề Thế nhưng hay là thất bại Vấn đề ở chỗ nào lâm hoài không biết từ nơi nào nghe nói Đối phương thiên phú lớn xa hơn hắn Hắn tại thi hành nhiệm vụ thời điểm Liền Liền không có cấp nhiệm vụ mục tiêu phục dụng thánh linh đan Nói tất nhiên hắn tế từ thiên phú tốt như vậy Phục dụng không dùng nên vấn đề cũng không lớn Hừ Ngu xuẩn thiếu niên kia đâu này chết rồi không có Căn cứ chúng ta tình báo Hắn đã thức tình niệm lực Tiến nhập tính giả ti Ngoại trừ thần quyến Hắn lại còn có được thiên quyến thật là thiên phú gì bẩm á đáng tiếc Bị tẩy não Không rõ ta chủ vĩ đại Giới này tất nhiên sẽ trở thành ta chủ thần quốc Mà chúng ta tất nhiên xét tại thần quốc ở bên trong lấy được vĩnh sinh. Thần quyến chỉ có được tế tự thiên phú người. Thiên quyến là chỉ có được niệm lực thiên phú người. Dưới tình huống bình thường. Hai loại thiên phú rất ít đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Cho nên chủ tế mới có thể cảm thấy hắn thiên phú gì bẩm. Khác hẳn với thường nhân. Thần quốc vĩnh sinh thần quốc vĩnh sinh trầm mặt sau một lát. Nói tiếp. Tốt rồi. Chuyện này trước có một kết thúc Chúng ta có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành chúng ta vì thế đã chuẩn bị 60 năm Sau cùng khâu Tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề Chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề gì thỉnh chủ tế đại nhân yên tâm đi Chẳng biết tại sao nghe đối phương bảo Đảm chủ tế đại nhân trong lòng ngược lại dâng lên một tia bất an Ngoại vụ đường có hồng hương trước kết toán cho chắc ngôn cùng điển hoa hai người tới tế thiên quảng trường lại lần nữa tế tự một lần lên trời điển hoa đạt được so trước đó có thêm gấp năm lần thiên đạo công đức hiển nhiên lần trước trên người hắn dượng gì lực lượng chỉ tương đương với ba phần năm số lượng ta vì ngươi bán đổi một phần ngươi dùng lấy đồ vật liền đưa qua cho ngươi chắc đại ca ta không nóng này Điển hoa cùng chắc ngôn phân biệt sau đó. Trở lại tiểu viện của mình. liền đối với mình tiến hành điểm hóa. Tu vi cảnh giới liên tiếp tăng lên. Đến chúc cơ cảnh sơ giai viên mãn. Ngừng lại. Chỉ thiếu một chút đột phá đến trung cấp. Tuy rằng giới này bồi nguyên đan cùng dưỡng thần đan đã không còn. Thế nhưng hắn trong không gian giới chỉ theo đạo môn thế giới mang theo rất nhiều tài nguyên tu luyện tới. Đầy đủ hắn tu luyện tới kim đan viên mãn. Chỉ là tài nguyên tu luyện cho dù tốt tựa như không lên điểm hóa A. Vừa lúc, gần nhất một đoạn thời gian, một bên tu luyện đột phá. Đi một bên tàng kinh cắt nhìn xem sách. Làm sâu sắc đối phương thế giới này nhận biết. Điển hoa quyết định ban ngày đi tàng kinh cắt đọc sách. Buổi tối phục dùng theo đạo môn thế giới mang tới tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện tiểu thế giới thời gian cùng chủ thế giới thời gian là đồng bộ. điển hoa nhìn một chút thời gian, sắc trời còn sớm, liền đi ra cửa tàng kinh Các. trông coi tàng kinh Các lão giả nghe điển hoa yêu cầu sau đó, cho là mình nghe lầm, liền hỏi thăm hắn một lần. người muốn nhìn phổ thông sách vở nhìn thấy điển hoa gật đầu xác nhận, lão giả không khỏi cảm thán nói, người tuổi trẻ bây giờ rất ít thích xem xem sách. Đều là theo đuổi công pháp bí pháp. Võ ký bí truyền. Ta nhớ đến ngươi. Hai ngày trước đến nơi đây lựa chọn chủ tu công pháp. Cũng là để cho ta giúp ngươi chọn lựa. Hôm nay lại muốn xem sách. Cùng tính giả ti cách khác người trẻ tuổi có thể một chút cũng không đồng giảng a. Bọn hắn liền là nghĩ mãi mà không rõ. Trong thư tịch ẩm chứa trí tuệ. Mới là tính giả ti nhất kiêm giá cũng là giá trị cao nhất tài nguyên a. Lão già cảm thán sau đó Đối điển hoa lắc đầu nói Ngươi muốn nhìn sách không tại ta chỗ này Ta cái này trong tàng kinh tắc chỉ có những cái kia công pháp bí pháp Võ ký bí truyền Ngươi muốn nhìn sách tại ẩn vị trí tương đối vắng vẻ Ngươi từ nơi này xuất phát Dọc theo con đường này hướng về phía trước sau đó Trải qua ba cái giao lộ xoay trái càng đi về phía trước cái thứ tư giao lộ rẽ phải đi đến đáy nhìn thấy cái kia tòa nhà năm tầng lầu cao kiến trúc liền là ngươi phải tìm ẩm dấu điển hoa tạ ơn lão giả sau đó theo lão giả chỉ đường một đường hướng tây càng hướng tây đi công trình kiến trúc càng ít đến cái thứ tư giao lộ sẽ phải lúc chung quanh đã không có công trình kiến trúc trước mắt chỉ để lại một đầu đường núi ẩm xây ở trên núi mặc dù điển hoa cảm giác quá kỳ quái Bất quá nơi này chính là tính giả ti sở thuộc tiểu thế giới. Hắn thân là tính giả ti thành viên chính thức. Không có khả năng gặp nguy hiểm. Hơn nữa vì lão giả kia đối với hắn cũng không có áp ý. Điển hoa dọc theo đường núi tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới cuối đường. Rốt cuộc liễu ám hoa minh. Tiến nhập một cái sơn cốc. Thấy được đứng vững trong sơn cốc cũ ký thạch lâu. Thạch lâu nên tồn tại rất nhiều năm. Thạch lâu bên ngoài mọc đầy rêu xanh cùng dây thường xuân Tạo thành tự nhiên màu sắc tự vệ. Người bình thường lần đầu tiên nhìn lại. Nếu không phải theo bản năng nghĩ đến nơi này nên có một tòa tầng 5 cao ẩn. Khả năng trong lúc nhất thời căn bản không phát hiện được. Đương nhiên điển hoa không phải người bình thường. Hắn liếc mắt liền thấy được thạch lâu biết mình tìm đúng địa phương. Điển hoa đi vào sơn cốc. Đứng tại thạch lâu phía trước. Một cái lão giả nằm tại trên ghế nằm. Trên mặt che kín một cái cây quạt. Ngay tại nằm ngáy o o. Lấy điện hoa cảm giác đã sớm phát hiện cái này người tại hắn bước vào sơn cốc một khắc này liền đã tỉnh rồi. Hiện tại là đang vờ ngủ đâu. Không biết là vị lão giả này đặc thù đam mê hay là quy củ của nơi này. điển hoa không có vạt trần cung kính đứng ở một bên nói tiền bối, vãn bối đến đây đọc sách lão giả như cũ tại nằm ngáy o o biển hoa ngữ khí không có biến hóa chút nào lập lại lần nữa một câu thấy lão giả lật một chút thân thể tiếp lấy nằm ngáy o o biển hoa khẽ lắc đầu biết rõ đây là một lần cuối cùng thế là lần nữa mở miệng nói tiền bối vãn bối đến đây đọc sách lần này lão giả giống như mới nghe được đồng dạng nhấc lên cây quạt ngáp một cái Mở ra buồn ngủ mông lung ánh mắt nói A có người đến A còn trẻ như vậy Chậm chậm Thật là khách quý ít gặp A điển hoa phát hiện lão giả dùng buồn ngủ mông lung ánh mắt đảo qua hắn lúc Trong ánh mắt hiện lên một đảo thanh mang Lói lên một cái rồi biến mất Điển hoa ngay sau đó có cảm giác bị người dòm ngó Loại này mặn nhạt 10 phần ẩm nấp Người bình thường căn bản không phát hiện được Vì lão giả này Không đơn giản a Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 427 lật sách ngươi cái này tiểu ra hỏa không đi cố gắng tu luyện Đề cao tu vi cảnh giới Tôi luyện bí kỹ Đến chỗ của ta lãng phí cái gì thời gian ta chỗ này a Nhưng không có công pháp bí pháp Võ kỹ bí truyền Không có cách nào tăng thực lực của ngươi lên Ngươi không phải là bị người lừa sao ta cái chỗ chết tiệt này cũng chính là cho chúng ta những ngày dưỡng lão lão đầu nhi các lão thái thái chuẩn bị đuổi thời gian chỗ ngươi xem nơi này như thế vắng vẻ đều không có người tới đi tiểu ra hỏa ngươi đến nhầm địa phương mau trở lại đi lão giả giống như bắt được trốn học đi quán neng lên mạng chơi đùa học sinh xấu đồng dạng khuyên điển hoa rời xa tàng thư lâu học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên trên một giảng thì thầm điển hoa vài câu Điển hoa cũng không có sinh khí, tiếp tục nói tiền bối, vãn bối muốn nhìn sách. Xem điển hoa thái độ kiên định. Không khuyên nổi. Lão giả lắc lắc cây quạt Thở dài nói. Đáng tiếc cách này một thân thiên phú đi lại lại như thế một cách bài hoại đồ chơi. Đáng tiếc đi lão giả từ trong ngực lấy ra một cách khay ngọc. Nói. Một canh giờ một điểm tống hiến. Thật đúng là cùng đi quán nghe lên mạng không sai biệt lắm, đều theo thời gian tính toán. Hiện tại giữa chưa trái phải, cách buổi tối còn có 3 canh giờ. Điển Hoa lấy ra thân phận lệnh bài, nói, ta xem 3 canh giờ. Lão giả dùng khay ngọc Điển Hoa chụp tới 3 điểm điểm cống hiến. Lại nằm trên dưới nằm. Cây quạt đi trên mặt đắp một cái. Liền đi ngủ đây. Điển Hoa xem Lão giả mặc kệ hắn. Hắn cũng không có vấn đề bản thân nhấc chân đi vào tàng thư lâu. Người bình thường như trước xem tàng thư lâu bề ngoài. Lại nhìn cách này không đứng đắn khán thổ giả. Nhất định còn tưởng rằng bên trong cũng rất cổ xưa. Thậm chí rơi đầy cho bụi. Góc nhỏ lý trưởng đầy mạng nhện đâu. Bất quá chân chính đi vào. Tận mắt thấy bên trong tràng cảnh. Mới có thể phát hiện. Kỳ thật bên trong vô cùng làm sạch sáng tỏ Đèn thủy tinh tản ra màu trắng vầng sáng. Đem tàng thư lâu bên trong theo phi thường sáng tỏ. Giống như ban ngày đồng dạng. Coi như nơi này là sơn cốc. Không có ánh nắng cũng không có âm u cái này cảm giác. Từng giấy giá sách. Từng quyển từng quyển giấy chất sách vở. Chỉnh chỉnh tê tê xếp tại cùng một chỗ. Có dán nhãn hiệu. Phân loại. Để cho người ta liếc qua thấy ngay. Giá sách bốn phía. Gần cửa sổ địa phương. Trưng bày từng cái bàn đọc sách cái ghế Cung cấp người đọc sách nghỉ ngơi sử dụng. Cùng nguyên chủ trong trí nhớ khải mông học viện thư viện so sánh một chút. Vô luận là quy mô hay là hoàn cảnh các loại. Đều mạnh không chỉ một bậc. Điển hoa không có dừng lại lâu. Dạo qua một vòng. Phát hiện nơi này đều là bên ngoài có thể mua được ấm loát phẩm. Chủ yếu tập trung bên trong lịch sử nhân văn. Hoàn cảnh địa lý. truyền kỳ cố sự các loài phương diện. Điển hoa lên lầu 2. Phát hiện tầng này sách vở. Tương đối coi trọng nghiên cứu cùng du ký. Nghiên cứu phương hướng cùng lầu 1 không sai biệt lắm. Điển hoa lên lầu 3. Nơi này nội dung thay đổi. Nói chủ yếu là rèn thể cảnh võ giả tu luyện tâm đắc cùng du ký. Điển hoa như có điều suy nghĩ lên rồi tầng thứ tư, phát hiện là nguyên lực võ giả tu luyện tâm đắc cùng suy ý. Càng lên cao, cấp độ càng cao. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai là người bình thường cấp độ. Tầng thứ ba là rèn thể cảnh võ giả cấp độ. Tầng thứ tư là nguyên lực võ giả cấp độ. Tầng thứ năm, hẳn là niệm lực võ giả cấp độ A điển hoa lên rồi tầng thứ năm. Quả nhiên. Nội dung là niệm lực võ giả tu luyện tâm đắc cùng du ký. Bất quá, tầng này lại phát sinh biến hóa về chất, sách vở từ giấy chất sách vở biến thành thủy tinh cầu. Những này thủy tinh cầu tác dụng phải cùng đạo môn thế giới ngọc giản không sai biệt lắm tác dụng. Cũng là vì ghi chép tin tức dụng. Điển hoa không có tại tầng này ở lâu, dạo qua một vòng phía sau liền một lần nữa về tới lầu một hiểu rõ tàng thư lâu sách vở nội dung điển hoa phi thường hài lòng một hai lầu sách có thể để cho điển hoa nhanh chóng hiểu rõ phương thế giới này lịch sử địa lý nhân văn tập tục vân vân ba bốn năm lầu sách tuy rằng sách thực không có công pháp bí pháp võ ký bí truyền bên trong nhiều nhất chỉ có chi ngôn phiến ngữ không thành hệ thống thế nhưng đối điển hoa tới nói Những này tu luyện tâm đắc cùng du ký lại so sánh nguyên bản còn muốn hữu dụng. Điển Hoa đi đến cửa ra vào, đang định theo cạnh cửa trên giá sách bắt đầu đọc sách. Vị lão giả kia đong đưa cây quạt đứng tại cạnh cửa, cười đối Điển Hoa nói: "Tiểu gia hỏa." Dạo qua một vòng, không có phát hiện ẩn tàng thần công bí kỹ có phải hay không vô cùng thất vọng, có phải hay không phải đi rồi lão đầu nhi ta đây? Rất thông tình đạt lý Ngươi một quyển sách không thấy Ta không thu ngươi một điểm cống hiến Có thể đem ngươi giao điểm cống hiến toàn bộ trả lại cho ngươi Thế nào lão đầu nhi đáy lòng ta tốt à Xem ngươi lợi nhuận điểm cống hiến không dễ dàng Thông qua ngắn ngủi hai lần tiếp xúc Điển hoa xem như phát hiện Vì lão giả này có vài người đến điên Còn có chút lão ngoan đồng Ngươi càng là phản ứng hắn Hắn càng là hăng hái, muốn đạt được thanh tĩnh, tốt nhất ứng đối biện pháp chính là trầm mặc. Lão giả còn chưa nói xong, liền thấy Điển Hoa hướng hắn gật gật đầu, không cắt đứt hắn, chỉ là cầm lên trên giá sách quyển sách đầu tiên, lật nhìn lên, dùng hành động thực tế làm trả lời, xem Điển Hoa không để ý tới hắn, chỉ là đang nhanh chóng lật sách lão già lông mày nhíu lại lắc đầu thở dài ai thật là không biết nhân tâm tốt a ngươi dạng này mấy hơi thời gian lật xem một quyển sách có thể thấy rõ phía trên từ sao tiểu gia hỏa ngươi còn trẻ còn có sửa lại sai lầm thời gian cùng kinh lực không nên như thế bướng bỉnh sao ngươi cái này cùng ta một cách lão già hoang hẻm hờn rỗi Đây không phải lãng phí thời gian sao lão giả mỗi một câu nói. Điển hoa đều gật đầu một cái. Biểu thì bản thân đang nghe đối phương nói chuyện. Nhưng không có chen vào nói. Cũng không trả lời. Chỉ là ở nơi đó từng quyển từng quyển lật sách. Xem điển hoa phản ứng. Lão giả không thú vị lắc đầu. Chuyển thân một lần nữa nằm ở trên dưới nằm. Cây quạt đi trên mặt đắp một cái. Lại nói một câu. Phục ngữ nói tốt không nghe lão nhân lời ăn thiệt thòi ở trước mắt ngươi à ngươi sẽ hối hận thời điểm một cái giá sách hơn ba trăm quyển sách điển hoa xem xong một cái giá sách dùng hai ba khắc đồng hồ thời gian tiếp đó ngồi ship bằng tiêu hóa hấp thu khôi phục tinh lực lại dùng một lượng khắc đồng hồ thời gian một cái giá sách liền dùng hắn nửa canh giờ thời gian Mà lầu một có hơn 300 cái giá sách. Điều này cần bao nhiêu thời gian mới có thể xem xong a? Đây là tàng thư lâu tỉ mỉ thu thập sách vở. Không có tái diễn. Sách vở đều tương đối kinh điển cùng quyền uy kết quả. Nếu như là không tỉ mỉ thu thập. Lầu một này sách vở số lượng. Vượt lên gấp 10 cũng không đủ. Điện hoa đứng dậy. Tiếp lấy trở mình kế tiếp giá sách sách. 3 canh giờ thời gian. Điển hoa không có đình chỉ. Không phải tại lập sách. Liền là ngồi xếp bằng tiêu hóa khôi phục. Các loại lật hết cái thứ sáu giá sách. Dự tính đã đến giờ. Điển hoa chuyển thân hướng tàng thư lâu cửa ra vào đi đến. Vị kia trông coi tàng thư lâu lão giả tựa tại cửa ra vào. Cười một mặt nếp may mà nói. Thời gian lập tức liền muốn tới. Lão đầu nhi ta đang muốn đi gọi ngươi đấy. Ngươi liền trở lại. Không sai, còn rất có thời gian quan đọc, không có quá thời gian. Điển hoa phong mình hành lễ nói đa tạ tiền bối. Nói xong, đang muốn đi. Lão giả đột nhiên gọi lại điển hoa. Một bên làm lấy lật sách động tác. Một bên dò hỏi, ngươi vừa rồi như thế. Lật sách là tại nghiêm túc đọc sách sao ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm hai mươi tám thiên phú điển hoa khẳng định gật gật đầu bất quá vừa rồi qua loa đối phương lúc dùng liền là gật đầu hiếm thấy trông coi dấu lão đầu nhi như thế nghiêm chỉnh điển hoa cảm giác dạng này chỉ chọn đầu tỏ ra không đủ coi trọng liền tăng thêm giọng nói đúng thế đối phương là lão nhân nên chính lão Đối phương còn là một vị cường giả, cũng hẳn là kính trọng cường giả. Mấu chốt là lão giả nghiêm chỉnh thời điểm. Khí thế trên người rất mạnh. Lấy lý vũ thân phận bối cảnh. Để cho điển hoa không thể coi thường lên. Nếu không liền phải cùng người thiết lập không hợp. Đây là đọc sách bí pháp lão giả ăn cần dò hỏi. Hiện nhiên đối với vấn đề này rất xem trọng. Bí pháp pháp thuật. Bí pháp. Bí truyền. Võ khí các loại Kỳ thật chỉ là biểu hiện phương thức Hắn bản chất kỳ thật vô cùng đơn giản Tựa như trúc cơ cảnh phía sau có thứ nguyên hành tẩu năng lực Kỳ thật điển hoa hoàn toàn có thể lấy nó làm gốc Diễn hóa ra xuyên tường thuật Ẩm thân thuật Độn thuật các loại pháp thuật Phối hợp quan tưởng đồ Văn bản nói rõ Thủ ấm cùng chúa ngữ Bình thường pháp thuật có điển hoa có thể cho ngươi phối hợp, coi như ngươi không có không gian pháp tắc cũng có thể cho ngươi lâm thời sử dụng ra tới. Thế nhưng nếu như là có được không gian pháp tắc hoặc tương quan thiên phú, học tập tốc độ càng nhanh, thi triển uy lực càng lớn. thậm chí khả năng dùng cái này nhập môn không gian pháp tắc, hắn loại này nhanh xem là thần thức tăng cường ngũ giác thì lực phương diện có được động thái thì lực. Có thể rõ ràng thấy rõ rất nhanh lật qua lật lại trang sách Lại phối hợp thần thức cường hóa đại não Để cho phản ứng của hắn tốc độ càng nhiều trí nhớ mạnh hơn Sức hiểu biết càng thêm các loại Lấy điển hoa cường đại chân linh làm cơ sở Tổng hợp nhân tố đưa đến kết quả Nó đã trở thành điển hoa bản thân có năng lực cũng không thể xem như đơn thuần bí pháp Điển hoa nghĩ nghĩ, hồi đáp Ta là cảm giác hình niệm lực võ giả, đây là thiên phú của ta. Ngươi là cảm giác hình niệm lực võ giả ta biết a ta vừa khi thấy ngươi liền dùng đồng thuật đã nhìn ra. Nói hình như chỉ có ngươi là cảm giác hình niệm lực võ giả đồng dạng. Lão đầu nhi ta cũng vậy thế nhưng là... Lão đầu nhi ta làm sao lại không có thiên phú như vậy Cái khác cảm giác hình niệm lực võ giả cũng chưa nghe nói qua ai có được thiên phú như vậy À lão giả nghi ngờ đánh giá điển hoa Nhìn hắn thẳng thắn bộ dáng Hẳn không phải là lừa hắn Nói như vậy đây là đối phương đặc hữu thiên phú thiên phú vật này thật phi thường không giảng đạo lý Giống như là thức tỉnh niệm lực dựa vào là liền là thiên phú Không có thiên phú, ngươi coi như lại cố gắng tu luyện cũng thức tỉnh không được. Hiện thực, liền là như thế tàn khốc. Nếu như là thiên phú, vậy liền không có biện pháp. Thiên phú, liền không sao. Lão giả thất vọng phất phất tay nói. Điển hoa ly khai sau đó. Lão giả càng nghĩ càng không cam tâm. Đáng tiếc lão phạm. Cái gì sự việc đáng tiếc trông coi tàng kinh các lão giả đi tới cười hỏi. Lão lâm, ngươi hôm nay thế nào có sảnh đến ta nơi này rồi phạm lão không có trả lời lâm lão, hỏi ngược lại. Lâm lão vượt lên trước một bước ngồi tại trên dế nằm. Lung lay cái dế. Nói. Hay là ngươi nơi này dễ chịu a liền thanh tính. Liền nhàn nhã. Nói đến cái này. Phạm đắc đắc ý cười nói. Đúng thế. Đây chính là tính giả ti cực kỳ vị trí. Ai bảo ngươi đánh không lại ta. Ta trước tiên có thể chọn lựa chức vị đâu này ngươi muốn thủ ẩm kiếp sau đi bọn hắn những này trông coi mình đăng đại điện. Tàng kinh các, ẩm các loại đại điện lão giả, đều là tính giả ti lui ra tới lão nhân. Xem như tại chức vinh dưỡng, cũng coi là tính giả ti sau cùng một đạo bảo hộ. Có chức vị tự nhiên là có tốt xấu, bọn hắn phán đoán chức vị tốt xấu tiêu chuẩn lại cùng thanh tráng niên khác biệt. Bọn hắn đã vất vả cả đời, liền nghĩ sau cùng nhàn nhã một phần tự nhiên là chức vị càng nhàn nhã càng tốt. Tốt chức vị cứ như vậy nhiều, nên làm sao phân phối đương nhiên là xem thực lực nói chuyện. Phạm lão thực lực cao nhất. Tự nhiên là phạm lão tiên chọn lựa. Quả nhiên không ra cách khác lão giả sở liệu. Phạm lần trước xuất thủ liền chọn đi thanh nhàn nhất chức vị. Lâm lão hôm nay đến tự nhiên không phải nghe phạm lão khoe khoang. Bản thân tự tìm phiền phức. Hôm nay ngươi cái này ẩn khai chương sao a làm sao ngươi biết các loại. Chẳng lẽ là ngươi rời xa hắn tới nói ngươi có âm mưu gì phạm lão nghe xong quá sợ hãi ếp hỏi. Lâm lão lật ra một cái liếc mắt nói thiếu diễn có ý tứ sao ta xem ngươi chính là nhàn. Ta rời xa hắn tới ta có bệnh a đây không phải hắn muốn nhìn tạp thư. Tìm được tàng kinh cách sao ta liền cho hắn chỉ một cái đường mà thôi thì ra là thế, tính ngươi qua ải. Cái này lão không thèm thùng, còn tưởng là trước kia hắn tuổi trẻ thời điểm quyền cao chức trọng, nhiều người phây như vậy hắn chuyển, cũng không nhìn một chút hắn hiện tại bao nhiêu tuổi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, Lâm lão lại lần nữa lật ra một cái liếc mắt, hỏi: "Đứa nhỏ này thế nào thế nào chẳng ra sao cả? Bất quá là một cái bài hỏi xa hỏa mà thôi." Tuổi còn nhỏ, Không nắm chắc thời gian tu luyện võ công Mà luyện bí kĩ Liền biết đến xem tạp thư Hừ Ta ở vào tuổi của hắn thời điểm Một khắc đồng hồ hận không thể chia hai khắc đồng hồ đến dùng Luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng Nào giống hắn dạng này lãng phí thời gian lâm lão lắc đầu nói Ngươi dạng này so Cũng quá không công bằng Ngươi là cái gì xuất thân Đứa nhỏ này là cái gì xuất thân ngươi từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận vỡ lòng giáo dục Đến 15-16 tuổi Đã sớm hoàn thành vỡ lòng giáo dục Mà đứa nhỏ này đầu năm vừa mới bắt đầu vỡ lòng giáo dục Hai ngày trước cũng bởi vì lịch kiếp thức tỉnh niệm lực thiên phú gia nhập chúng ta tính giả ti Hắn còn không có hoàn thành vỡ lòng giáo dục đâu Lại không người dạy bảo hắn Hắn có thể tự mình phát hiện thiếu sót của mình Rút ra thời gian để đền bù thiếu sót của mình Đã rất đáng gầm rồi Được không lâm lão cách này nửa ngày thời gian Liền thông qua quan hệ Tìm được lý vũ sở hữu tư liệu Cho nên hiện tại cùng phạm lão nói tới nói lui Mới có thể đạo lý rõ ràng Có lý có cứ Nguyên lai là dạng này Đột nhiên Phạm lão giống như nghĩ tới điều gì Ánh mắt mở thật to Gấp giọng nói, "Ngươi nói cái gì, hắn hai ngày trước mới thức tỉnh niệm lực Lâm lão, không rõ vì cái gì Phạm lão phản ứng như thế lớn." Không rõ ràng cho lắm gật đầu nói, "Đúng vậy, a hai ngày thời gian. Thực lực gia tăng nhanh như vậy, niệm lực vậy mà liền đạt đến sơ giai viên mãn này thiên phú, thật là kinh khủng a, lại thêm giống như hắn cảm giác hình niệm lực cùng thích đọc sách còn có nhanh xem thiên phú." Mặt khác Nghe Lão Lâm trong lời nói ý tứ, bối cảnh của hắn cũng rất sạch sẽ. Những điều kiện này thêm lên đến để cho Phạm đã sớm tắt trái tim lại lần nữa nóng rực lên có thu đồ ý niệm. Khả năng này là hắn cái cuối cùng đệ tử, là hắn quan môn đệ tử cho nên phải thận trọng thận trọng lại thận trọng. Lâm Lão nghe Phạm Lão. Lại nhìn nét mặt của hắn. Mơ hồ đoán được Phạm Lão tâm tư. Lâm Lão cao mày nói. Lão Phạm. Chẳng lẽ, ngươi, muốn thu Lý Vũ làm đệ tử chuyện này, tuy rằng Lý Vũ là cô Nhi, thân phận bối cảnh làm sạch, lại không có liên hệ, hoàn toàn chính xác rất thích hợp ngươi. Thế nhưng, ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 429 đọc bí ký phạm lão tự nhiên rõ ràng lâm lão cố kịa, quan môn đệ tử không giống bình thường là có thể kế thừa sự giao thiệp của bọn hắn cùng truyền thừa vì bọn họ dưỡng lão tống trung người nhất định phải thận trọng đặc biệt là bọn hắn những lão gia hỏa này càng thêm coi trọng những thứ này đây chỉ là ta một cái ý nghĩ còn không có làm quyết định ngươi trước không nên truyền ra ngoài lâm lão chỉnh trọng gật đầu nói ta biết nặng nhẹ sẽ không nói lung tung tu luyện một buổi tối sáng sớm hôm sau Điển hoa theo kế hoạch đi tới tàng thư lâu Nhìn thấy trông coi tàng thư lâu Lão giả cầm trong tay một quyển sách ngay tại Điển hoa hướng lão giả vấn an Tiền bối Sáng sớm tốt lành Ta họ phạm Ngươi có thể gọi ta phạm lão Gặp qua phạm lão Sớm như vậy liền đến chạy tới đọc sách Ngươi không cần tu luyện bí ký Sao ta mới vừa vặn ra nhập tính giả ti Còn không có đổi lấy bí ký không có bí ký phạm lão trầm ngâm chốc lát nói ta chỗ này có một cách liên quan tới bí ký có muốn học hay không bí ký điển hoa như có điều suy nghĩ nhìn phạm lão liếc mắt nói nếu là có thể đề cao tốc độ của ta tự nhiên là không còn gì tốt hơn phạm lão nghe xong Khóe miệng co rắp bỗng nhúc nhích một quyển sách mấy tức thời gian tốc độ ngươi còn nghi ngờ chậm phạm lão ho khan một tiếng Nói, ta cách này bí kĩ nếu như là tu luyện đến cảnh giới tối cao Tự nhiên là có thể đề cao tốc độ của ngươi Bất quá, ngươi muốn học yêu cầu tiếp nhận khảo nghiệm của ta Cái gì khảo nghiệm sẽ không quá khó sao rất khó khăn coi như xong Tên tiểu tử thối này Người khác muốn tiến hành khảo nghiệm Còn chưa có tư cách đâu Ngươi lại còn rét bỏ cái này rét bỏ cái kia Thật rất muốn đánh cái này tiểu tiểu tử thúi một trận. Không khó, cái này khảo nghiệm một chút đều không khó. Phạm lão ước lượng quyển sách trên tay nói chỉ cần ngươi có thể nói ra ta quyển sách này nội dung là được rồi. Quyển sách này là hôm qua điển hoa sáu cái giá sách bên trong rất nhiều trong thư tịch một bản. Quyển sách này dày như vậy toàn đọc thuộc lòng xuống tới quá lãng phí thời gian thôi được rồi toàn đọc thuộc lòng xuống tới ta không có nghĩ như vậy khảo nghiệm ngươi a chỉ là muốn cho ngươi dùng mình khái quát một cái quyển sách này nội dung mà thôi các loại nói như vậy hắn có thể đem quyển sách này toàn học thuộc nói đùa cái gì tốc độ nhanh là tốc độ nhanh mà sau khi xem liền có thể đọc thuộc lòng xuống tới kia là một chuyện khác được không chẳng lẽ cách này tiểu gia hỏa vậy mà có thể đã gặp qua là không quên được tuy rằng hắn cũng có thể làm đến một điểm này thế nhưng đó là bởi vì cảnh giới của hắn cao thực lực mạnh duyên cớ theo niệm lực võ giả tu vi cảnh giới càng cao trí nhớ cùng sức hiểu biết liền càng cao thậm chí còn có ký ức tương quan bí ký cùng lý giải tương quan bí ký có thể hậu thiên tu luyện thế nhưng Dạng này mới vừa vặn trở thành niệm lực võ giả hai ba ngày. Tu vi cảnh giới thấp lại không có tu luyện bất luận cái gì tương quan bí ký người. Vậy mà có thể làm được một điểm này. Vậy liền thật là thiên phú gì bẩm. Không chỉ có có được nhanh duyệt phương diện thiên phú, lại còn từng có mục đích không quên thiên phú. Này thiên phú quá áp dụng truyền thừa hắn một mình sáng tạo cái kia thiên cấp bí ký không cần ngươi toàn bộ học thuộc đến ta nói một cái số trăng dưới lưng ngươi đến là được rồi vẫn còn có chút nhiều ngươi nói thẳng số trăng hành đếm cùng liệt đếm trực tiếp chính xác đến một chữ có thể chứ tốt nhất nhanh một chút hoàn thành không nên chậm trễ ta hôm nay kế hoạch cái này độ khó cao hơn phạm lão hơi nhíu mày lại nói nếu là ngươi kiên trì vậy cứ như thế khảo nghiệm đi Nói xong, phạm lão thuận miệng nói thứ tư trang thứ tám hành thứ sáu liệt. Phạm lão nói xong, điển hoa bật thốt lên, hơn nữa mà chứ. Tốc độ nhanh như vậy, cách này suy nghĩ tốc độ quá nhanh. Không chỉ có trí nhớ tốt, tư duy cũng rất nhanh nhẹn như vậy, liền càng thêm thích hợp. Thứ tám trang thứ mười một hành thứ hai liệt. Hành tẩu tẩu chứ. Thứ hai mươi trang hàng thứ bảy thứ mười chín liệt. Lương hảo lương chứ. Liên tiếp khảo nghiệm điển hoa 30 chữ. Điển hoa toàn bộ đáp đúng. Mà lại là phạm lão hỏi ra sau đó. Điển hoa cơ hồ đều là thốt ra. Trong nháy mắt cho ra đáp án. Tốt, ngươi thông qua khảo nghiệm. Nói xong. Phạm lão xoay tay một cái. Lấy ra một cái thủy tinh cầu nói. Đây là cái kia bí kỹ. Nó là của ngươi. Điển hoa lấy ra. Đem đặt ở mi tấm. Đọc đến cái này niệm lực bí kỹ. Hiểu rõ nó nguyên lý cùng phương diện tu luyện sau đó. Lấy điển hoa nổi tình. Trong nháy mắt lính ngộ hắn tinh túy. Coi như còn không có thi triển qua một lần. Hắn cũng có nắm chắc thuần thuộc ứng dụng ra tới. Cái này bí kỹ, ngược lại thật sự là không tệ, rất có chỗ thích hợp. Theo thái thượng cảm ứng thiên đến môn này đơn giản lại lập ý cao thâm bí kỹ. Đều có thể nhìn ra. Thế giới này người đối với niệm lực mở rộng mở ra lối riêng Rất có chỗ độc đáo Niệm lực Là thế giới này đặc hữu Cùng loại với tinh thần lực Linh thức Thần thức cái này linh hồn phụ thuộc năng lực Chỉ là tại đảo môn thế giới Nó mở rộng là tinh thần lực Linh thức Thần thức dạng này liên tiếp lột xác Trở nên càng ngày càng toàn năng Càng ngày càng khế hợp ngay sau đó tu vi cảnh giới. Mà thế giới này niệm lực. Lại là một loại độc lập tồn tại. Thậm chí là là chủ thể tồn tại. Nguyên lực. Nhục thân cũng là vì khế hợp đối phương mà tồn tại. Cùng đạo môn thế giới không đồng giảng. Niệm lực bản chất sẽ không thay đổi. Mà là liên tiếp mở rộng cùng tăng cường bản thân năng lực. Liên tiếp đào sâu hán tiềm năng. Một môn tinh tu Thậm chí trực chỉ, ý thức, tại ý thức nghiên cứu bên trên thế giới này so sánh đạo môn thế giới mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, chư thiên vạn giới, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới đặc sắc. Mỗi cái thế giới, đều có mỗi cái thế giới năng khiếu. Phương thế giới này đặc sắc liền là niệm lực, năng khiếu liền là ý thức mở rộng. Điển hoa đem thủy tinh cầu trả lại cho phạm lão sau đó hướng phạm lão gửi tới lời cảm ơn sau đó tiến nhập tàng thư lâu bắt đầu nếm thử mới đến tay bí ký kỳ thật cái này bí ký nguyên lý cũng không cao thâm ngược lại phi thường nhạt hiện dễ hiểu sách vở bên trong văn chương bức họa mấy người sáng tạo mới bắt đầu tự nhiên liền ẩn chứa có sáng tác người mãnh liệt ý thức đặc biệt là sáng tác người thân bút từ viết tác phẩm loại ý thức này sẽ càng thêm mãnh liệt Mà người tại lúc Cũng sẽ tiến hành bản thân suy nghĩ cùng lý giải Lúc này cũng sẽ tải tác phẩm bên trong lưu lại tương ứng ý thức Mà sách vở liền là những này ý thức tự nhiên vật dẫn Cách này bí kỹ Liền là thông qua cảm giác những này ý thức đoàn Từ đó đạt được quyển sách này sáng tác người cùng người tương quan ý thức Dùng cách này hiểu rõ hơn Đề cao tốc độ Kỳ thật cùng cảm giác áp ý dấu vết nguyên lý rất giống. Thế nhưng ý thức chủng loài khác biệt. Cảm giác vật dân khác biệt. Trong đó dính đến ký xảo cùng nguyên lý càng là khác biệt. Thật giống như tương đồng điện thoại di động hệ thống. Thế nhưng khác biệt áp lại có được khác biệt công năng. Là một cách đạo lý. Cảm giác hình niệm lực liền là tương đồng điện thoại di động hệ thống. Mà áp ý dấu vết cảm giác cùng trong thư tịch ý thức đoàn cảm giác. Nhưng là hai cách khác biệt áp. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 430 năng lực mới điển hoa lấy ra cái thứ bày giá sách quyển sách đầu tiên. Đem đặt ở chỗ mi tấm. Bởi vì là vừa mới học được. Yêu cầu gia tăng cảm giác độ mẫn cảm. Cho nên mới yêu cầu đặt ở mi tấm. Nếu như là thuần thục. Dùng ngón tay đụng một cái. Thậm chí dùng niệm lực đụng một cái. Cũng có thể đạt đến tương đồng hiệu quả. Điển hoa căn cứ bí ký lời nói ký xảo bắt đầu tiến hành cảm giác. Kỳ thật cùng loại với radio đi ô xoay tròn. Liên tiếp điều tiết tần suất. Tranh thủ cùng hắn đạt đến cùng một tần suất. Tiến nhập cùng một thông đạo. Để có thể tiếp thu bên trong phát ra bài tin tức. Trăm tức sau đó. Điển hoa mới miễn cưỡng cảm giác được trong thư tịch giúp ẩm chứa ý thức đoàn. Bất quá bên trong ẩm chứa nội dung vô cùng ít ỏi. Hơn nữa lúc đứt lúc nối. Lại là mảnh vụn tin tức. Không thành hệ thống. Đặc biệt là bên trong ẩm chứa tin tức vô cùng ít ỏi. Hơn nữa phần lớn còn mơ hồ không rõ. Coi như tin tức rõ ràng. Cũng là mảnh liệt chủ quan ước đoán. Cùng điển hoa lý giải hoàn toàn khác biệt. Tiếp thụ. Phi thường không thoải mái. Hiệu quả vô cùng kém. Điển hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Không thể phủ nhận. Cách này bí ký lập ý cao xa. Dùng cách này lý luận làm cơ sở. Đem phạm vi tiến hành mở rộng. Có thể diễn hóa ra vạn vật bí ký. Thế nhưng. Vẹn vẹn đến đây lúc Điển hoa kế hoạch tới nói. Nó cũng không phù hợp. Nếu như về sau có đầy đủ công đức. Ngược lại là có thể điểm hóa một cái, hiện tại nha, đành phải đem gác xó. Nghĩ xong. Điển hoa thả xuống bí kĩ. Lấy phương thức của mình một lần nữa một lần quyển sách trên tay tịch. Tiếp đó thả xuống quyển sách này. Cầm lấy xuống một bàn. Theo kế hoạch của mình cùng tiết tấu. Bắt đầu kế hoạch hôm nay. Phạm lão cho điển hoa bí kĩ sau đó. Tự nhiên một mực chú ý điển hoa nhất cử nhất động. Nhìn thấy điển hoa thứ nhất thời gian sử dụng mới được bí ký. Không khỏi cười đắc ý. Hắc hắc. Ta liền đoán ngươi sẽ nhìn không được thứ nhất thời gian sử dụng nó. Cảm giác được điển hoa lần thứ nhất sử dụng. Liền thành công. Trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là thiên phú gì bẩm thích hợp nhất tu tập bản thân bí ký người. Vậy mà lần thứ nhất liền thành công. Bất quá nhìn thấy trăm tức sau đó điện hoa khẽ lắc đầu Lại không sử dụng bí ký sau đó Phạm lão sườn sốt một chút Đột nhiên nghĩ đến cái gì Trong lòng hô to thất sách Cái này tiểu ra hỏa thiên phú gì bẩm Hắn một quyển sách thời gian chỉ có mấy hơi Mà không thuần thuộc bí ký lại yêu cầu trăm tức thời gian thời gian Hiệu quả ngược lại so ra kém hắn lúc đầu là tốc độ Hắn đương nhiên sẽ không dùng Hơn nữa, vừa mới học được bí ký, tất nhiên sẽ không thích hợp, mà trong đó thế nào loại bỏ quá mức mãnh liệt ý thức chủ quan, thế nào giữ lại bản thân bản thân cần nội dung, thế nào để cao tốc độ các loại nguyên bộ bí ký, nhưng là yêu cầu bí ký thuần thục sau đó, mới có thể học tập bí ký, thế nhưng... Bí ký nếu như là không thể cùng hắn lúc đầu là hiệu suất cao hơn cách này tiểu gia hỏa làm sao có thể một mực bí ký. Đưa nó luyện tập thuần thuộc đâu này nếu như là bí ký không thể thuần thục Phía sau. Cũng không có. Phía sau. Này thiên phú gì bẩm cũng không phải chuyện tốt a Cách này đặt nền móng bước đầu tiên. Ngược lại thành gân gà. Làm cho đối phương không có tu tập động lực. Phải làm sao mới ổn đây. Chẳng lẽ, muốn nói cho hắn biết bí ký là ta độc xong cái kia thiên cấp bí ký cơ sở cái này không thể được. Tuyệt đối không được. Cứ như vậy, thật giống như ta lão đầu nhi cầu hắn học tập một dạng. Phạm lão khẩn cấp lông mày, lâm vào phiền não bên trong. Phạm lão phiền não. điển hoa cũng không biết rõ. Coi như biết rõ cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là theo bản thân tiết tấu tiến hành ban ngày 6 canh giờ kế hoạch. Cùng buổi tối 6 canh giờ tu luyện kế hoạch. Cách này một ngày qua 7 ngày điển hoa liền không thể không đình chỉ bởi vì chiến công của hắn giá trị không đủ. Điển hoa đem ban ngày 6 canh giờ thời gian cũng dùng đến trên việc tu luyện. Bế quan tu luyện 3 ngày. Rốt cuộc đột phá đến trúc cơ cảnh trung cấp. Thứ nguyên hành tẩu năng lực tiến một bước tăng cường có được phát hiện đồng thời xuyên Việt bí cảnh thông đạo năng lực. Mỗi cái thế giới... Đều không phải là đơn nhất tồn tại Trên đó tất yếu bám vào lấy rất nhiều thứ nguyên không gian hoặc tiểu thế giới tồn tại Đặc biệt là lấy cỡ nào nguyên hình thức làm chủ thế giới Nói như vậy, có bao nhiêu bí cảnh hoặc tiểu thế giới Bọn chúng liền cùng chủ thế giới có bao nhiêu cái không gian thông đạo Không gian thông đạo là chủ thế giới cùng bám vào tại hắn bí cảnh hoặc tiểu thế giới thông hành chủ yếu cánh cửa Đây là từ không gian pháp các quyết định Không lấy giới này thiên đạo ý thức làm chuẩn, lại tấn cấp, đến trúc cơ cảnh hậu dai. Nên liền có thể có được phát hiện đồng thời xuyên Việt tiểu thế giới không gian thông đạo năng lực sao mặt khác. Ẩm chứa không gian pháp tắc linh lực, chất lượng quá cao, khống chế lại độ khó hệ xấu cũng quá lớn. Luyện khí cùng trúc cơ hai cái cảnh giới, đều là tại lấy cải tạo thân thể làm chủ. Giống như thứ nguyên hành tẩu năng lực liền là trúc cơ sau đó cải tạo thân thể sinh ra chất lột xác kết quả. Điển hoa lòng bàn tay phải xuất hiện một đoàn linh lực màu xám. Bằng vào ta nội tình, vậy mà thẳng đến trúc cơ cảnh trung cấp mới có thể miễn cưỡng để cho linh lực ly thể. Bất quá, cũng không thể thoát ly mà ra, chỉ có thể ở mặt ngoài thân thể mấy cấp địa phương. Điểm ấy, ngược lại là cùng đảo môn thế giới cương khí cảnh võ giả cùng cương khí rất giống. Điển hoa tại đảo môn thế giới góp nhặt rất nhiều võ đảo công pháp bí ký, đến thế giới này cũng có đất dùng võ. Điển hoa lòng bàn tay linh lực màu xám đoàn hóa thành một cái quyền sáo. Bám vào tại điển hoa tay phải. Trên nắm đấm có nổi lên dài một tấc trống giống mũi nhọn. Điển hoa một quyền phung hướng bên người cách bàn. Bàn đồng thanh mà nát. Lực phá hoại hết sức kinh người. Đạt đến mới vào võ vương cảnh. Theo chữ vật không gian bên trong lấy ra một thanh pháp kiếm, một kiếm đâm về thủ trưởng cũng không có đâm rách, Lực phòng ngự cũng rất kinh người, đồng dạng đạt đến mới vào võ vương cảnh. Bất quá cùng cương khí so sánh, tự nhiên cũng có khác biệt chỗ. Ví dụ như, càng thêm linh hoạt đa dạng, uy lực càng mạnh vân vân. Nói xong, điển hoa hai tay cùng trái tim ba cái vị trí, đồng thời bám vào một lớp bụi sắc linh lực. Cứ như vậy, liền có nhất định lực công kích cùng phòng ngự lực. Linh lực đoàn vị trí lại lần nữa biến hóa. Hai chân bên trên bám vào một lớp bụi sắc linh lực đoàn. Tay phải hay là cặp kia huyền sáo. Cứ như vậy, thân pháp bí ký liền có thể thi triển, lại thêm tay phải lực công kích. Cương khí võ giả rất nhiều võ ký người có đất dụng võ. Đáng tiếc, bằng vào ta hiện tại linh lực số lượng cùng khống chế linh lực năng lực, chỉ có thể đồng thời bám vào ba cái vị trí. Bất quá, theo cảnh giới tu luyện tăng lên, điển hoa có thể khống chế số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể khống chế linh lực đoàn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tương ứng lực công kích, lực phòng ngự cùng thân pháp võ kỹ các loại, uy lực của nó cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Liền xem như hiện tại. Lấy điển hoa có lực công dích cùng lực phòng ngự. Lại thêm là thân pháp võ khí cùng không gian hệ độn thuật. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có thể ra ngoài sóng một lớp. Tiếp tục tìm kiếm sát hại nguyên chủ hậu trường hắc thủ. dò xét một cái thế giới này nước rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thuận tiện. Hoàn thành phải cách nhiệm vụ thu hoạch một phần thiên đạo công đức cùng điểm tống hiến. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 431 ảnh trùng tử dưỡng chỉ nam điển hoa mới từ nội vụ đường báo bị song ra tới. Liền thấy chắc ngôn. Đây là trùng hợp. Hay là. Điển hoa cười tiến lên chắp tay làm lễ ra mắt nói chắc đại ca. Chắc ngôn đáp lễ lại sau đó. Bất đắc dĩ hỏi. Lý Vũ Hương Đệ. Ngươi có phải hay không quên đi giao phó cho ta ảnh trùng giao dịch chuyện nhỏ này Điển hoa thật đúng là quên đi Bất quá Điển hoa tự nhiên không thể thừa nhận Làm sao có thể Này 10 ngày, ngươi đối chuyện này chẳng quan tâm, ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha Không quên, bất quá chuyện này tất nhiên giao phó cho chắc đại ca, ta yên tâm trăm phần, cũng không có thao phần này tâm Thế nào Giao dịch hoàn thành rồi chắc ngôn gật đầu nói Hoàn thành Ta dùng ngươi ảnh trùng vì ngươi đổi lại một cách tốt Nói xong Chắc ngôn theo túi chứ vật bên trong lấy ra một cái thủy tinh cầu nói Đây là có ảnh trùng thế gia danh sưng tiết gia nhất sơ cấp truyền thừa ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam Ngươi đạt được bên trong truyền thừa sau đó Còn muốn trả lại đâu Điển hoa tiếp nhận thủy tinh cầu Không hiểu nói ảnh trùng thế ra đây là cái thứ nhất khế ước ảnh trùng niệm lực võ giả sáng tạo lấy thu nghĩa từ phương thức tạo dựng lên gia tộc nghe nói hắn có đặc thù thiên phú có thể dù bắt ảnh trùng thái thượng cảm ứng thiên khế ước linh trùng bên trong ảnh trùng cũng bởi vì hắn mà tồn tại thật là một vị không tầm thường người đúng vậy a trước kia tiết ra cơ hồ lũng đoạn linh trùng trên thị trường tất cả ảnh trùng Bất quá 3 năm trước đây sau khi hắn chết Ảnh trùng thế ra tiết ra cũng liền không xong rồi Ảnh trùng là nổi danh khó bắt ngoại trừ hắn, những người khác bắt ảnh trùng độ khó hệ số quá cao Tiết ra nghiên cứu 40 năm Cũng chỉ là tìm được một cái phương pháp Thế nhưng sản lượng quá thấp Ngay cả mình gia tộc đều cung ứng không được Lại thêm phải nói tiêu thụ bên ngoài Tiết ra cũng vì vậy mà bắt đầu suy bại Lý Vũ Huyên Đệ Ngươi rõ ràng ta nói những lời này ý tứ sao điển hoa tự nhiên nghe rõ Không nghĩ tới Cái này ảnh trùng lại còn đưa tới như thế lớn không phải là Nếu để cho ảnh trùng thế ra tiết ra biết rõ hắn sợ trường bắt ảnh trùng sau đó Sợ là không được an bình Đa tả chắc đại ca nhắc nhở sau này ta sẽ chú ý Chắc ngôn xem Lý Vũ rõ ràng hắn ý tứ Cười nói Ảnh trùng tuy rằng khó bắt, thế nhưng luôn có may mắn bắt được một hai con, nhưng là lại bởi vì số lượng ít, không có lòng tin lại lần nữa bắt được, không dám khế ước ảnh trùng, cho nên đưa chúng nó bỏ vào linh trùng thị trường giao dịch. Chúng ta chắc ra tại linh trùng thị trường giao dịch có bản thân con đường, còn tốt lần này ta vì người dùng chắc ra danh nghĩa che giấu đi, không thì... Điển Hoa tự nhiên rõ ràng chắc ngôn nói lời này ý tứ Không phải liền là muốn cho hắn điệu thấp một điểm Chỉ cùng chắc ra giao dịch ảnh trùng Tốt khống chế lại hắn cái này đầu nguồn sao hắn cái này hư hư thực thực có được sổ bắt ảnh trùng thiên phú người thứ hai Tự nhiên là càng ít người biết càng tốt Có ngày xưa ảnh trùng để nhất nhân làm thí dụ Cái này bên trong ẩm chứa lợi ích Đoán chừng là một cái thế lực đều sẽ tâm động đi Chủ quan. Bất quá, hắn ưu tú như vậy, lại thế nào ẩn tàng cũng xấu không được a. Tựa như tàng thư lâu vị kia. Điển hoa tự nhiên đã sớm phát giác được đối phương nếu muốn thu hắn làm đồ ý nghĩ. Hắn chỉ là đang giả ngu, Giả bộ như không rõ đối phương dụng ý mà thôi. Hiện tại liền ra chuyện như vậy. Đây thật là để cho người ta bất đắc dĩ. Ta chính là muốn an tính cầu thả đến giới này trí cường. Làm sao lại khó như vậy đâu này trước đó lộ chân tướng. Không thừa nhận khẳng định là không thành. Còn tốt, người biết tương đối ít, mà chắc ra thành rồi lũng đoạn, khẳng định sẽ vì hắn làm tốt giữ bí mật. Hiện tại lựa chọn tốt nhất là cùng chắc ra giả vờ giả vịt. Chờ thực lực của ta nâng lên. Đạt đến giới này trí cường không sợ bất luận kẻ nào lúc. Hết thầy phiền phức tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ là hy vọng chắc ra không nên đem việc này làm quá mức. Không thì. Vậy liền xin nhờ chắc đại ca. Điển hoa giống như không có phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong đồng dạng cảm kích đối chắc ngôn nói. Chắc ngôn xem ổn định lý vũ. Hoàn thành gia tộc giao phó nhiệm vụ. Ha ha cười nói. huyên để chúng ta hai người. Khách khí cái gì điển hoa đem thủy tinh cầu đặt ở mi tấm. Tiếp nhận bên trong truyền thừa. Đối tự dưỡng ảnh trùng có nhất định khái niệm Tiếp đó đem Thủy Tinh cầu trả lại cho chắc ngôn Khế ước ảnh trùng sau đó Ảnh trùng tại điển hoa thần thức không gian một cái góc xây tổ Vẫn là lấy nuốt hắn trong thần thức tạp niệm mà sống Căn bản chưa nói tới tự dưỡng Mà tự dưỡng chỉ nam bên trong nói tự nhiên không chỉ là những này Ảnh trùng muốn trưởng thành biến dị Còn cần dùng ăn một phần linh tài mới có thể Mà tự dưỡng chỉ nam bên trong chuyên môn đem chính là yêu cầu cách nào linh tài. Còn như những này linh tài cách nào hiệu quả tốt nhất. Bọn chúng phối trộn là bao nhiêu các loại nội dung cụ thể. Bên trong đồng thời không có. Bất quá, những này khái niệm tính chất đồ vật đối điển hoa là hữu dụng nhất. Trước đó điển hoa thật đúng là không biết. Nguyên lai like ảnh trùng khế ước sau đó. Lại còn yêu cầu đặc biệt tự dưỡng bồi dưỡng còn tưởng rằng chỉ là một cái công cụ trùng đâu điển hoa căn cứ những nội dung này một chút thôi diễn có ý nghĩ những này linh tài bên trong không gian thuộc tính chiếm tỷ trọng rất cao cái khác có chủ yếu là linh thực cùng linh thú trên thân da vật liệu điển hoa căn cứ ảnh trùng sinh hoạt tại âm ảnh không gian lấy nuốt âm ý thức làm thức ăn thôi diễn ra một cách đơn giản nhất tự dưỡng phương án Điển hoa nếm thử lấy ẩm chứa không gian pháp. Tắt linh lực tự dưỡng ảnh trùng. Không nghĩ tới. Ảnh trùng thích vô cùng dùng ăn. Dùng ăn sau đó trở nên dị thường sinh động. Thậm chí bắt đầu giao phối sinh sôi. Đồng thời rất nhanh sinh dục đời sau. Mà ấu trùng dùng ăn tạp niệm cùng linh lực sau đó. Cũng đang nhanh chóng lớn lên. Cái này ẩm chứa không gian pháp tắc linh lực đối ảnh trùng tới nói thật giống như chất xúc tác một dạng phi thường ra sức. Ách, chuyện này. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là lần này sau khi đột phá. Còn muốn bắt một phần ảnh trùng tiến hành bổ sung. Xem lại lần nữa đạt đến cực hạn là bao nhiêu. Hiện tại. Lại là không cần. Hắn hiện tại khẳng định sẽ bị chắc ra nhìn chằm chằm. Đặc biệt là tại bắt bắt ảnh trùng phương diện Nếu như là lại lần nữa bắt ảnh trùng Không chỉ có bại lộ thực lực của mình Sẽ còn bảo lộ bản thân bắt ảnh trùng thủ đoạn Gây nên phiền toái không cần thiết Hiện tại tốt rồi Ta sau này cần bao nhiêu chỉ ảnh trùng Liền có thể sinh sôi bao nhiêu con ra tới Chắc ngôn mang tới ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam Tạm thời giúp hắn giải quyết rồi chắc ra phiền phức Sau đó nghĩ đến Thật sự là một chuyện mười phần chuyện thú vị. Trác ngôn tiếp nhận Thủy Tinh cầu. Tự nhiên thu vào trong chữ vật đại. Cười nhìn xem trầm tư Lý Vũ. Trong lòng đối hơn mười ngày phía trước dẫn tiến Lý Vũ nhập tính giả ti cử động phi thường đắc ý. Nhưng hắn là Lý Vũ dẫn tiến người A. Lý Vũ theo tiến nhập tính giả ti liền đánh lên bọn hắn chắc ra lạc ấm. Mà Lý Vũ cũng không phụ hắn chờ mong. Thậm chí so với hắn mong đợi càng thêm thiên tài. Vừa mới bắt đầu tu luyện. Liền thể hiện ra như thế nhịp thiên thiên phú. Sáng tạo ra ít lời thật lớn. Để cho hắn ở gia tộc hung hăng ra một lần danh tiếng. Mà Lý Vũ lúc này mới vừa mới bắt đầu tu luyện à. Sau này đường còn dài mà. Mà Lý Vũ thành tựu tương lai. Cùng cho hắn cùng chắc ra mang theo lấy lợi ích. Không hổ là ứng kiếp thức tỉnh niệm lực võ giả quả nhiên thiên phú gì bầm tương lai đều có thể ác. Nghĩ tới đây chắc ngôn nhìn về phía Lý Vũ ánh mắt càng thêm cực nóng. Lý Vũ huyên đệ. ngươi đây là muốn ra ngoài thế nhưng là có chuyện gì ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 432 phát hiện liên tục tu luyện 10 ngày. Dự định ra ngoài làm vài cách nhiệm vụ. Thư giãn một tí. Thuận lợi lợi nhuận một phần điểm cống hiến. Đây cũng là điển hoa tại nội vụ đường báo bị lúc dùng lý do. Chắc ngôn nghe xong. Âm thầm lắc đầu. Lý vũ niên kỳ quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Căn bản chịu không được tịch mịch. Lúc này mới bế quan tu luyện 10 ngày. liền muốn đi ra ngoài chơi. À! Đúng! Theo hắn điều tra biết. Này 10 ngày bên trong. Lý vũ cũng không phải vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Trong đó có 7-8 ngày thời gian là đi ẩn xem tạp thư Nghĩ tới đây Chắc ngôn không được nhíu mày một cái Khuyên nhủ Lý Vũ nói Khúc không rời miệng Quyền không rời tay Tu luyện vốn chính là một cái kiên trì bền bỉ sự tình Một ngày cũng không thể lười biếng Không thì ngươi thiên phú lại cao hơn Sau cùng thành tựu cũng sẽ có giới hạn Đa tạ chắc đại ca dạy bảo Chắc ngôn xem Lý Vũ thái độ thành khẩn, xem ra là nghe lọt được, hài lòng gật gật đầu. Bất quá, ngươi đã mặt nổi vụ đường báo bị, lần này coi như xong. Tẩu, ta cùng đi với ngươi làm nhiệm vụ đi. Cái này, cái này không tốt lắm đâu, quá phiền phức chắc đại ca. Giữa chúng ta quan hệ thế nào? Thế nào đến phiền phức nói đến Lý Vũ thế nhưng là hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Chắc ngôn tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội biểu hiện. Vậy liền phiền phức chắc đại ca. Trên đường đi. Chắc ngôn nghe Lý Vũ dự định. Thầm nghĩ. Thì ra là thế. Xem tới. Sự kiện kia. Là trong lòng của hắn một cái tâm bệnh a Bất quá. Cũng bình thường. Dù sao vừa mới kinh lịch cửa tử nhất sinh nguy cơ. Làm sao có thể không thèm để ý đâu này thế là chắc ngôn hoạt động đầu ớt là lý vũ bày mưu tính kế nói Ngươi muốn tìm hậu trường hắc thủ Cho nên nếu muốn tiếp tương ứng nhiệm vụ trinh sát đinh cấp nhiệm vụ trinh sát Đều là trinh sát chằm chằm chằm canh gác người nào đó nhiệm vụ Tốn thời gian phí sức Còn chưa nhất định có thể có thu hoạch Cũng không đạt được ngươi mục đích Ăn Như vậy đi Chúng ta lâm thời tạo thành một đội. Tiếp một cái tuần sát thành Bắc bính cấp nhiệm vụ. Cứ như vậy. ngươi liền có thời gian ra tìm hậu trường hắc thủ. Có chắc ngôn hỗ trợ. Hoàn toàn chính xác để cho điển hoa bước đi không ít chuyện. Vốn là điển hoa dự định làm chằm chằm chằm canh gác nhiệm vụ lúc không cẩn thận phát hiện cách khác manh mối đâu. Bất quá cứ như vậy. Liền tỏ ra quá mức phát triển. Hiện tại. Không cần có lo lắng như vậy. Có chắc ngôn ở phía trước chịu lấy. Hắn rất nhiều hành vi. Liền bị che lấp lên. Liền sẽ không biểu hiện quá mức phát triển. Tin tưởng xuất phát từ lợi ích suy tính chắc ngôn cũng vui vẻ cho hắn che lấp. Có chắc ngôn xuất mã. Tiếp tuần sát thành bắt nhiệm vụ phi thường thuận lợi. Điển hoa tựa như một cái kiểu thấu minh. Toàn bộ hành trình không cần hắn nói câu nào liền theo ngoại vụ đường nhận nhiệm vụ ra tới Hôm nay tại ngoại vụ đường phiên trực quản sự không phải trước đó lưu quản sự Mà là một người quản sự khác triệu quản sự Triệu quản sự không biết lý vũ giá trị Chỉ là theo đạt được thư ngỏ tức bên trong Biết rõ chắc ngôn là lý vũ dẫn tiến người Chắc ngôn phi thường coi trọng lý vũ vì thiên tài này thiếu niên Hôm nay nhìn thấy chắc ngôn liền làm nhiệm vụ đều mang lý vũ Là Lý Vũ quét điểm cống hiến Trong lòng càng chắc chắn trước đó phán đoán Chắc ngôn đối Lý Vũ quả thật coi trọng à, Tuần sát nhiệm vụ Kỳ thật vô cùng đơn giản Coi như toàn bộ hành trình mò cá Sau cùng cái gì gì thường cũng không có tuần sát đến Cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ Tuần sát nhiệm vụ là mỗi tuần một lần thông lệ nhiệm vụ Mặc dù là bính cấp nhiệm vụ Thế nhưng ban thưởng điểm cống hiến cũng không cao. Nhưng lại phi thường tiêu hao thời gian. Cho nên có trí tải quét điểm cống hiến người cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Có lúc thậm chí yêu cầu phân chia mới có thể đem những này thông lệ nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên, những này không có nguy hiểm thông lệ nhiệm vụ. Cũng là công nhận thích hợp nhất mang người mới quét điểm cống hiến nhiệm vụ. Chắc ngôn nhận nhiệm vụ này chính là vì mang người mới quét điểm cống hiến còn như lý vũ tìm hậu trường hắc thủ sự tình nhưng là nhân tiện có thể tìm tới tốt nhất tìm không thấy cũng không có vấn đề. bất quá, dì giáo đồ giấu rất sâu, giống như tống thoát nước chuột đồng dạng. bình thường hắn lai dương quận một tháng cũng không gặp được một cái, cho nên chắc ngôn đối lý vũ có thể tìm tới hậu trường hắc thủ cũng không ôm hy vọng. hai người làm trước đi thành bắc khải mông học viện. Cách này Lý Vũ đã từng trúng chiêu địa phương. Thứ nhất hiện trường phát hiện án. Trước đó thực lực thấp. Cảm giác phạm vi có hạn. Điển Hoa cũng không có từng cách ra tìm. Hiện tại. Đột phá đến chút cơ cảnh trung cấp. Đặc biệt là Thái Thượng cảm ứng thiên bên trong ảnh trùng số lượng lại lần nữa đột phá. Số lượng tăng lên gấp 10. Mà cảm giác phạm vi cũng vì thế làm lớn ra gấp 10 đạt đến bảy tám trượng khoảng cách để cho điển hoa sơ bộ có được từng cái điều tra khả năng hiện tại cái này thời gian các học viên đều đang giảng đường bên trong lên lớp điển hoa liền một gian giảng đường tiếp lấy một gian giảng đường theo bên cửa sổ xem xét một phen tiếp đó đi qua trải qua lần này trinh sát điển hoa kinh ngạc phát hiện trên cơ bản mỗi cái giảng đường bên trong đều có một hai cái tà giáo đồ Một cái giảng đường ước hai ba mươi cái học viên. Tà giáo đồ tỷ lệ tại ba mươi điểm một trong đến một phần hai mươi ở giữa. Cái tỷ lệ này đắt phi thường cao. Đang trên đường tới thông qua cùng chắc ngôn nói chuyện phiếm điển hoa đắt lời nói khách sáo ra tin tức hắn muốn. Thế giới này cảm giác hình niệm lực võ giả cũng không thể cảm giác được ẩm nấp đi tà giáo đồ. Chắc ngôn lúc ấy cảm thán nói. Từ lúc tà giáo đồ có được ẩm nấp bí ký sau đó. Tìm kiếm những này tà giáo đồ đổ khó hệ số gia tăng mãnh liệt. Chúng ta tính giả ti cho tới bây giờ vẫn không có biện pháp phá giải. Thật không biết cái này 30 năm sau hôm nay. Tà giáo đồ phát triển đến dạng gì quy mô. Ai phá giải tà giáo đồ ẩn nấp bí ký với cái thế giới này người mà nói rất khó. Thế nhưng, cái này đối với đát quy vị điển hoa tới nói, lại vô cùng đơn giản thế giới này người xem việc gì lực lượng tựa như người mù sờ voi đồng dạng chỉ có thể xúc cảm biết ra một phần lại hình như đứng tại chân núi xem cao vút trong mây ngọn núi căn bản không thể coi toàn cảnh mà lấy điển hoa vị cách tự nhiên không phải người mù hắn có thể rõ ràng nhìn thấy việc gì lực lượng càng sẽ không là đứng tại chân núi người hắn hẳn là đứng tại đám mây hướng mười nhìn xuống người. Cho nên điển hoa đối dụng gì lực lượng hiểu rõ. Hoàn toàn không phải thế giới này người có thể so. Thậm chí có thể cư cao lâm hạ phân tích dụng gì lực lượng. Đối điển hoa tới nói tà giáo đồ cách này ẩm nấp bí ký quá mức đơn sơ. Thùng giống kêu to căn bản cũng không có tác dụng. Chỉ cần tại phạm vi cảm nhận của hắn. Chỉ cần thần thức quét qua. liền có thể cảm giác được ai trên thân có được dụng gì lực lượng khí tức. Bởi vì hai lần trước biểu hiện quá mức hiển hiện là điển hoa chọc một chút phiền toái Cho nên Cách này điển hoa lựa chọn dấu rốt Đồng thời không có đem chính mình cách này kinh người phát hiện cáo chi chắc ngôn Bất quá hậu trường hắc thủ điển hoa vẫn là phải tìm Đem điển hoa đứng tại một gian từ quân trang võ giả giảng giải vượt gì tương quan chương trình học giảng đường ngoài cửa sổ lúc Một thiếu niên vừa lúc ngồi tại cửa sổ vị trí không xa phát hiện bên ngoài có người cảnh giác dùng ánh mắt còn lại quét phát hiện lý vũ sau đó trước là lộ ra chấn kinh tiếp đó âm lãnh sát ý chợt lói lên giống như biết rõ lý vũ là cảm giác hình niệm lực võ giả sợ bị hắn phát hiện lập tức đem nhanh chóng che giấu tuy rằng thời gian ngắn ngủi lói lên một cái rồi biến mất thế nhưng vẫn như cũ bị điển hoa đã nhận ra Cái này tà giáo đồ nhận biết ta Hơn nữa biết rõ ta tin tức tương quan Đồng thời đối ta có sát ý Cái này người rất có thể liền là hậu trường hắc thủ Coi như không phải Cũng là hậu trường hắc thủ bên trong một thành Viên Có cái này phán đoán Điển hoa hí tinh lên thân Bắt đầu diễn lên Giống như trước đó mấy gian giảng đường đồng dạng Tại ngoài cửa sổ đứng một hồi Hướng bên trong nhìn lướt qua điển hoa liền đi qua gian giảng đường này chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là lông mày của hắn nhíu chặt hình như đang chần chờ lấy cái gì thời khắc chú ý lý vũ chắc ngôn phát hiện lý vũ gì thường sau đó lập tức tiến lên dò hỏi thế nào có cái gì phát hiện ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm ba mươi ba phạm lão xuất mã điển hoa do dự một chút nói Sát bên cửa sổ cái kia học sinh Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy ta sau đó Đối ta sinh ra sát ý nồng nặc, Dạng này sát ý Không giống là bình thường học sinh có thể có Cái này đáp án đã rất rõ ràng Cái kia học sinh nhất định là một cái tà giáo đồ Chắc ngôn không nghĩ tới Lý vũ lại còn là một cái phúc tinh Lần thứ hai làm nhiệm vụ Vậy mà vừa tìm được một cái tà giáo đồ Tốt, ta liền tới đây bày trận chắc ngôn nói xong Liền phải giống như đối phó lâm hoài đồng dạng Đối phó cái này tà giáo đồ Bất quá điển hoa lập tức ngăn cản chắc ngôn nói Nếu như là dạng này Như thế chỉ có thể bắt một cái tà giáo đồ Chắc đại ca ngươi có hay không nghĩ tới Trước đó lâm hoài Tăng thêm hiện tại cái này tà giáo đồ Cái này hai cái Ngươi cho rằng trong học viện chỉ có hai người bọn họ tà giáo đồ sao ý của ngươi là Ta cho rằng vật họp theo loài Nhân dĩ quần phân Nếu như là trong học viện còn có tà giáo đồ Nhất định cùng hắn có chỗ liên hệ Ta muốn tìm một cách cách này học sinh tư liệu Tiếp đó Theo cuộc sống của hắn quý tích bên trong tìm kiếm manh mối Tìm ra nhiều đầu mối hơn Cách làm như vậy tại tính giả ti cũng không phải không có, chỉ là Đây là ấp cấp nhiệm vụ Thiên hộ cấp bậc ở trên cảm giác hình niệm lực võ giả mới có tư cách mở ra chuyên hạng trinh sát Chắc ngôn giảo bước chốc lát, nói tốt, liền theo Lý Vũ Hương để nói xử lý Ta lập tức hướng ngoại vụ đường tuyên bố tức thời tin tức thỉnh cầu chi viện Việc này vượt qua hắn một cách bách hộ quyền lực phạm vi Hắn cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Còn như có thể thành công hay không. Vậy thì không phải là hắn định đoạt. Thế nhưng, hắn cách này toàn lực ủng hộ lý vũ thái độ, lại phi thường trọng yếu. Tốt nhất, không thể thông qua. Dạng này, là thiếu ta ăn tình cũng sẽ không đem sự tình làm lớn. Chắc ngôn thầm nghĩ. Như sự tình làm lớn cũng không phải là hắn có thể nắm trong tay. Bất quá. Làm sao có thể làm lớn Đây chỉ là một tiểu kỳ đề nhị Chỉ là một cách bắt hộ bàn lại Làm sao có thể kinh động thiên hộ cấp bậc ở trên cường giả đáng tiếc Mọi thứ không có tuyệt đối Lý Vũ đã ba ngày không đến tàng thư lâu Điều này làm cho một mực xoắn suýt muốn hay không thả xuống tư thái thu đồ phạm lão trở nên hoảng loạn lên Đây chính là hắn thật vất vả tìm tới có thể truyền thừa hắn y bát quan môn đệ tử A Sẽ không cứ như vậy may sao cái này không thể được cái này một kích. Phạm lão cũng không xoắn suyết. Không thể ngồi mà chờ chết, phạm lão quyết định chủ động xuất kích. Phạm lão lợi dụng của hắn nhân mạc quan hệ trước là tìm kiếm Lý Vũ không đến tàng thư lâu nguyên nhân. Biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Lấy phạm lão năng lượng, không lâu đã tìm được nguyên nhân. Lại là không có điểm tống hiến cho nên mới không đến hô còn tốt còn tốt. Vẫn còn may không phải là bởi vì chán ghét hắn, nếu như là cái nguyên nhân này thì khó rồi. Dạng này khách quan nguyên nhân để cho phạm lão thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, không có điểm tống hiến. Trực tiếp cùng ta nói đi ta trực tiếp cho hắn miễn phí chẳng phải có thể ta mặc dù chỉ là một cái trông coi tàng thư lâu dưỡng lão lão già hom hẻm. Thế nhưng điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Nhìn thấy Lý Vũ không có điểm tống hiến. Chỉ bế quan tu luyện ba ngày liền không nhìn được ra ngoài làm nhiệm vụ lợi nhuận điểm cống hiến. Phạm lão hài lòng gật đầu nói. Không sai. Đứa nhỏ này quả nhiên giống ta. Người không thể một ngày không đọc sách a không đọc sách. Tu luyện cũng không nhấc lên được sức lực phạm lão lật đến gần nhất tình báo. Lý vũ cho là nên lấy một cách tà giáo đồ là chút. Cha gió thành Bắc Khải Mông học viện. Tìm kiếm ra nhiều hơn nữa tà giáo đồ. Chắc ngôn bàn lại Đưa ra thân mời Xem xin thời gian Ngay tại vừa mới Phạm lão vút hắn tuyết trắng tròm sâu lẩm bẩm chắc ngôn là Lý Vũ dẫn tiến người Lý Vũ đến tính xã ti mười mấy ngày nay Chỉ cùng chắc ngôn giao hảo Chắc ngôn Chắc ra Võ đạo thế gia dư nghiệt Lý Vũ đứa nhỏ này tuy rằng thiên phú gì bẩm Thế nhưng tuổi còn rất trẻ Quá đơn thuần Cũng không thể bị chắc ra cho tẩy não. Ta phải làm chút gì? Phạm lão nghĩ tới điều gì cười hắc hắc nói, muốn thu đồ đương nhiên phải thể hiện ra bản lãnh của ta. Muốn đem Lý Vũ đứa nhỏ này theo chắc ra cái ránh nước bẩn bên trong vứt ra tới. Chỉ cần bái ta làm thầy. Tiếp đó để cho hắn nhìn một chút chắc ra những cái kia hắc lịch sử. Chẳng phải có thể Lý Vũ là bình dân xuất thân. Cùng võ đạo thế gia vốn chính là người của hai thế giới một bộ này tổ hợp quyền xuống tới. Nhất định có thể đem đứa nhỏ này bài chính tới. ăn Cứ làm như thế thế nào thể hiện ra thực lực của hắn cái này không đang có một cái cơ hội sao vừa lúc chắc ngôn cũng tại. Hai tướng so sánh phía dưới. Lý Vũ tự nhiên biết rõ ta càng thêm lợi hại. Ngưỡng mộ cường giả là người bản năng. Lý Vũ nhất định sẽ ngưỡng mộ ta. Tiếp đó thu đồ sự tình tự nhiên là thuận lợi thành chương. Ha ha! Lão già hòm hẻm ta vẫn như cũ bảo đao không lão a thật là quá thông minh quá thông minh rồi ha ha! tuy rằng phạm lão, lâm lão đám người đã rời khỏi một tuyến. thế nhưng, cũng không phải là nói bọn hắn không thể tham gia một tuyến công việc. nếu là có tình huống khẩn cấp yêu cầu bọn hắn tham gia, bọn hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ Nếu là bọn họ chủ động tham dự cách nào đó nhiệm vụ tính giả ti các quản sự tự nhiên cũng vui vẻ gặp hắn thành. Ngoài vụ đường triệu quản sự nghe đến phạm lão đề nghị sửng suốt nửa ngày mới phản ứng được. Bọn hắn lai like dương quận tính giả ti bên trong nhất bài hoài phạm lão. Vậy mà chủ động tham gia nhiệm vụ thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Hơn nữa nhiệm vụ này. Triệu quản sự lại lần nữa nhìn một lần nhiệm vụ này nhiệm vụ này là một cách tiểu đội đề nghị bách hộ bàn lại ngay tại xét duyệt bên trong tạm thời còn chưa tạo ra ấp cấp nhiệm vụ đương nhiên nếu là có thiên hộ cấp bậc ở trên đại nhân tán thành nhiệm vụ này nhận nhiệm vụ này tự nhiên là không cần xét duyệt trực tiếp thông qua phạm lão cấp bậc tự nhiên là tại thiên hộ bên trên Hết thầy hợp quy củ cùng triệu quản sự cũng không có xung đột lợi ích triệu quản sự tự nhiên không có ý phản đối. Tất nhiên phạm lão tự thân xuất mã, như thế triệu mô ở đây cầu chúc phạm lão mã đáo thành công. Phạm lão hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên, tuy rằng hắn lão nhân gia đã rời khỏi một tuyến rất nhiều năm. Thế nhưng tính xả ti vẫn như cũ có hắn lão nhân gia truyền thuyết. Những này hậu bối vẫn như cũ phi thường kính trọng hắn. Ăn, không sai, tính giả ti quả nhiên không thể rời đi ta lão già hom hẻm này Ha <cười> ha Phạm lão đắc ý ly khai ngoài vụ đường Triệu quản sự nhìn xem phạm lão bóng lưng, khẽ lắc đầu nói Phạm lão quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng Bất quá Phạm lão đã tại tiểu thế giới bên trong ẩm cư 7 8 năm Thế nào đột nhiên đi ra tiểu thế giới Còn bắt đầu nhận nhiệm vụ Hơn nữa còn là dạng này một cách xét duyệt bên trong nhiệm vụ triều quản sự lại lần nữa nhìn về phía nhiệm vụ này tin tức tương quan. Triều quản sự cho rằng đối với nhiệm vụ bản thân, trong đó người, khả năng mới là mấu chốt. Chắc ngôn chắc bách hộ chắc ra người, lấy phạm lão tính khí. Tuyệt đối không phải chắc ngôn. Như thế, liền chỉ còn lại cái kia tiểu kỳ. Lý Vũ, một cách 15 tuổi thiếu niên. Vừa mới gia nhập tính xả ti không đến nửa tháng thời gian Lấy ra Lý Vũ tương quan tình báo Cẩn thận tra xét một lần sau đó Triệu quản sự như có điều suy nghĩ Cách này Lý Vũ Không phải bình thường A ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 434 Khóa chặt khảo cổ xã nhận được đưa tin ngọc giản trả lời Chắc ngôn trực tiếp trợn tròn mắt Có lầm hay không đề nghị như vậy Vậy mà thông qua hơn nữa đã có người nhận nhiệm vụ này Nói cách khác, nhiệm vụ này đã thăng cấp làm ấp cấp nhiệm vụ, hắn sẽ không còn là người chịu trách nhiệm. Sự tình từ giờ trở đi đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay. Đang chờ đợi xét duyệt trong lúc đó. Điển hoa cũng không có nhàn. Trực tiếp tìm được học viện phòng hồ sơ. Bắt đầu tra tìm hắn muốn hồ sơ. Trước xem chính là cái kia tà giáo đồ hồ sơ. Tưởng du hồ sơ bên trong có tưởng du xuất thân bối cảnh có hắn tại học viện thành tích công tội vân vân. Điển hoa nhìn thấy tưởng du tham gia một cái rất ít lưu ý xã đoàn khảo cổ xã. Khảo cổ xã điển hoa trong lòng hơi động. Nguyên chủ trong trí nhớ hình như có tương quan mảnh vỡ ký ức. Giống như có đồng học mời qua hắn gia nhập khảo cổ xã. Bất quá nguyên chủ giống như không có đồng ý. Điển hoa đối hầu ở một bên hồ sơ nhân viên quản lý nói tìm cho ta đến khảo cổ xã tương quan hồ sơ. Hồ sơ rất mau tìm đến điển hoa bắt đầu lật xem khảo cổ xã tương quan hồ sơ. Chắc ngôn lúc này đã thu đến đưa tin ngọc sản nội dung. Vừa mới trì hoãn tới thần đến. Đi đến điển hoa bên người nói. Thế nào tìm tới đầu mối sao chắc ngôn cũng liền thuận mồm hỏi một chút. Đồng thời không có bất kỳ cái gì trông cậy vào. Dù sao, Lý Vũ chỉ là một cách 15 tuổi thiếu niên. Coi như thiên tài đi nữa. Cũng không có khả năng sở trường trinh sát phá án. Chắc đại ca, ngươi xem, nơi này, Lâm Hoài cũng tại khảo cổ xã. Lâm Hoài, đúng là hắn 10 ngày trước mới vừa từ học viện bắt cái kia tà giáo đồ chắc ngôn tự nhiên khắc sâu ấm tưởng. Điển Hoa đang tra phát hiện mới tà giáo đồ tưởng du thời điểm. Từ đó phát hiện cùng Lâm Hoài cùng xuất hiện cái này đích xác là một cái manh mối trọng yếu. chắc ngôn nhìn về phía hồ sơ tiêu đề khảo cổ xã học viện xã đoàn ngươi hoài nghi bọn hắn lấy xã đoàn hình thức tiến hành liên lạc không ship hàng loại khả năng này tối thiểu nhất tưởng du cùng lâm hoài là lấy khảo cổ xã làm môi giới tiến hành liên hệ. trả lời chắc ngôn đặt câu hỏi điện hoa chuyển thân đối hồ sơ nhân viên quản lý nói đem khảo cổ xã cái khác xã viên hồ sơ. Toàn bộ tìm cho ta tới. Học viện hồ sơ làm rất tỉ mỉ. Không chỉ có chân dung còn có nhân vật miêu tả. Điển hoa trước từng cách lật một chút những này xã viên mặt giống như. Phát hiện những người này thật đúng là hắn phát hiện cách khác tà giáo đồ. Cách này tà giáo đồ lá gan thật là lớn vậy mà dạng này đường hoàng tại học viện bên trong tổ kiến xã đoàn. Coi đây là tổ hội cứ điểm. Liên hệ môi giới bất quá nghĩ đến tà giáo đồ có ẩm nấp bí kỹ. Đã 30 năm, còn không có bị phá giải ra tới. Tính giả ti tại đối mặt tà giáo đồ trinh sát phương diện. Một mực ở thế hiếu. Đây chính là 30 năm ưu thế e những này tà giáo đồ lá gan đoán chừng chính là dạng này bị dưỡng càng lúc càng lớn e như thế nào. Lại có phát hiện gì chắc ngôn nhìn thấy Lý Vũ lật hết khảo cổ xã thành viên hồ sơ sau đó rơi vào trầm tư hình như lại có phát hiện thế là tiếp lấy dò hỏi ta phát hiện thành tích của bọn hắn đều tại lớp ở giữa biết rõ đáp án tìm manh mối độ khó tự nhiên hạ thấp rất nhiều điển hoa từ đó trong hồ sơ tìm được một đầu điểm giống nhau nói ra đầu này điểm giống nhau nếu là không có hoài nghi thân phận của bọn hắn cũng không thu hút thế nhưng có hoài nghi tiền đề lại nhìn cái này trùng hợp, liền thật phi thường khả nghi. Điển Hoa lại nói: "Ta so sánh một cái thành tích của bọn hắn cùng thời gian, phát hiện thành tích của bọn hắn vừa mới bắt đầu đều là cao có thấp có. Thế nhưng gia nhập khảo cổ xã sau đó, thành tích trên cơ bản đều tại 15 tên trái phải quanh quẩn một chỗ. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp." Trác Ngôn nghe xong cũng gật gật đầu đồng ý Điển Hoa phân tích. Chắc ngôn thật không nghĩ tới Lý Vũ lại còn có sảng này trinh sát phá án phương diện mới có thể cái này Lý Vũ. Thật là một cái bảo tàng Nam Hải Nhi A luôn luôn có thể cho người mang đến kinh hỉ Ha ha! Không nghĩ tới! Ta còn chưa tới! Lý Vũ cái này tiểu gia hỏa liền đã tìm tới đầu mối không thể đứng tại phòng hồ sơ ngoài cửa. Nghe Lý Vũ phân tích sau đó, phạm lão đối Lý Vũ càng thêm hài lòng. Có được dạng này kiến đáo tư duy Không phải là thích hợp nhất kế thừa y bát của hắn truyền nhân sao phạm lão đẩy cửa vào Tại chắc ngôn nói chuyện trước đó Trước nói Phân tích tốt chắc ngôn nhìn người tới bộ dáng Trong lòng khiếp sợ không thôi Đây là Phạm lão tính giả ti chấn thủ nhất mạch người mạnh nhất chắc ngôn năng lực tình báo Sớm đã đem tính giả ti tất cả mọi người tình huống đều thăm dò rõ ràng Liền xem như không tham dự quyền lực đấu tranh lấy dưỡng lão làm chủ người canh giữ nhất mạch nội tình cũng bị hắn sờ rõ ràng Nghe nói cái này người nhất là bại hoại Hắn sao lại tới đây nhiệm vụ này bị phạm lão tiếp nhận cái này sao có thể phạm lão điện hoa nhìn xem đẩy cửa vào lão giả Giống như mới phát hiện đối phương đồng dạng Không dám tin hoảng sợ nói Chắc ngôn lúc này kịp phản ứng cái này Phạm Lão có thể là bởi vì Lý Vũ tới. Lý Vũ lúc nào nhận biết Phạm Lão Phạm Lão coi trọng như vậy Lý Vũ. Chẳng lẽ là Phạm Lão cũng phát hiện Lý Vũ thiên phú tán đồng Lý Vũ. Có thể trở thành thiên mệnh võ giả sao thì nên trách không được Phạm Lão sẽ đón lấy nhiệm vụ này. Cái này Lão không thèm thùng. Là muốn sáng loáng cùng ta chắc xa cướp người đâu ngươi nói ngươi đều lui khỏi vị trí hai tuyến. Bắt đầu dưỡng lão. Còn cùng chúng ta cướp người. Có ý tứ sao chắc ngôn đại não cấp tốc xoay tròn. Nghĩ đến liên quan tới phạm lão đủ loại tình báo. Trong lòng như có điều suy nghĩ suy đoán nói. Nghe nói cách này phạm lão phi thường căm thù võ giả thế ra. Chẳng lẽ là bởi vì cách này thế nhưng là trước đó. Cũng không phải không có tương tự tình huống xuất hiện. Phạm Lão cũng không có xuất thủ A-xem tới. Lý Vũ Thiên Phú. Thật cao tới trình độ nhất định. Để cho hắn nhìn không được nếu như là như vậy. Chắc ngôn thì càng không thể từ bỏ Lý Vũ. Tất nhiên Phạm Lão muốn cùng bọn họ chắc ra tranh đoạt Lý Vũ. Vậy liền tranh một chuyến đi Đại Hạ Vương Triều Kiến Quốc hơn 20 năm chúng ta võ đạo thế gia đã dung nhập tân triều các ngành các nghề từng cái bộ môn đã tại tân triều đứng vững gót chân chúng ta không có lộ liễu khắp nơi lấy nhường nhịn làm chủ không phải là bởi vì chúng ta sợ các ngươi mà là lấy đại cuộc làm trọng nếu như các ngươi làm quá mức thử lấy điển hoa cảm giác lực đã sớm cảm giác được phạm lão đến cũng đoán được đề nghị của hắn thông qua hẳn là phạm lão xuất lực Điển Hoa trước đó trong lòng làm qua vài cái dự án. Để nhị không có thông qua ứng đối như thế nào. Để nhị thông qua ứng đối như thế nào vân vân. Không nghĩ tới vậy mà thông qua, mà người phụ trách còn là hắn người quen Phạm Lão. Đây là kết quả tốt nhất. Phạm Lão mục đích. Điển Hoa cũng đoán được một phần. Bất quá nghĩ đến chắc ngôn đối với hắn can thiệp càng lúc càng lớn. Thậm chí đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Điển hoa trong lòng dâng lên thoát khỏi chắc ra ý niệm. Mà phạm lão tựa hồ là một cách lựa chọn tốt. Lấy phạm lão niên kỳ. lịch duyệt. Thực lực. Nhân mạch các loại. Nên có thể chống lại chắc ngôn sau lưng chắc ra sao không nên xem thường bất kỳ một cách nào lão nhân. Đặc biệt là những cái kia giống như phạm lão dạng này có được bản lĩnh thật sự lão nhân. Sau lưng của hắn. Khả năng có được một cái ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra mạng lưới quan hệ Thậm chí Có thể lên đạt thiên thính ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 435 cường đại phạm lão phạm lão đi đến bàn phía trước Nhìn xem chất trên bàn đầy hồ sơ Trước mắt Đối điện hoa nói Tiểu tử Nhìn kỹ Đây mới là bí kỹ chân chính tốc độ Nói xong, phạm lão mi tâm một vệt sáng quét về phía trên bàn hồ sơ ba hơi thời gian, vầng sáng mới tan biến. Phạm lão đắc ý đối điện hoa nói. Thấy không ba hơi ta liền xong rồi trên mặt bàn tất cả hồ sơ bí ký quả nhiên còn cách khác nguyên bộ bí ký. Có thể tiêu trừ bí ký tác dụng phụ. Nếu như là bái phạm lão vi sư học tập cái này bí ký cũng có thể tiếp nhận. Cái này bí ký tác dụng hay là rất không tệ. Đặc biệt là nó có thể tại không chuyển đồng sách vở tình huống dưới Đồng thời hoàn thành đại lượng sách vở Rất phù hợp điển hoa tâm ý Nếu như về sau đi thế giới khác Có thể rất nhanh hoàn thành đại lượng Hiểu rõ thế giới kia phong thổ Có thể vì hắn thích ứng thế giới kia tiết kiệm đại lượng thời gian Thành rồi phối hợp phạm lão điển hoa tức thời lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phạm lão đối điện hoa phản ứng phi thường hài lòng. Cũng không uổng công hắn toàn lực thôi đồng bí kỹ. Đặc biệt dùng tài gia tốt phía trên. Mới có được kinh người như vậy tốc độ. Có điện hoa có phân tích. Lại thêm xong những này hồ sơ đạt được tin tức cản kẽ. Lấy phạm lão kinh nghiệm lại lần nữa khẳng định điện hoa phán đoán. Như là đã xác định, phạm lão tự nhiên không cần lại bó tay bó chân. Phạm lão trực tiếp đối điển hoa cùng chắc ngôn nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta tới thu thập những này tạp toái. Nói xong, ly khai phòng hồ sơ, nhẹ nhàng nhảy một cái, lăng không đứng tại học viện giữa không trung. điển hoa cùng chắc ngôn đi nhanh lên đến phía trước cửa sổ nhìn xem phạm lão, muốn nhìn hắn thế nào thu thập những này tạp toái. Nhìn thấy phạm lão nhảy đến giữa không trung. Đứng lơ lửng trên không. Chắc ngôn hâm mộ thở dài. Đứng lơ lửng trên không Tư đan cảnh không nghĩ tới phạm lão lại là đan cảnh cường giả bọn hắn như lớn chắc ra cũng chỉ có một vị tư đan cảnh cường giả mà thôi Mà vị này tư đan cảnh cường giả chính là chắc ra có thể sừng sững tại đại hạ vương triều y vào Có thể thấy được tư đan cảnh cường giả lực ảnh hưởng Tư đan cảnh giới xem khả năng số lượng ba động biên độ Ngược lại là cùng đạo môn thế giới kim đan cảnh không sai biệt lắm Đạo môn thế giới cũng là đến kim đan cảnh mới có thể thoát ly thế giới trói buộc cách mặt đất phi hành. Chỉ gặp giữa không trung phạm lão. Thủ ấm biến ảo. Như có trọng ảnh. Đem thủ ấm đình chỉ. Một cái trận pháp kết giới đột nhiên thành hình. Đem toàn bộ học viện bao phủ ở bên trong. Không cần trận cơ. Nhất niệm thành trận đây là trận sư cảnh giới tối cao A không nghĩ tới. Phạm lão lại còn là một tên trận sư chắc ngôn lại lần nữa cảm thán nói. Tuy rằng chắc ngôn có phạm lão một phần tình báo. Thế nhưng cũng không kỹ càng. Giống như phạm lão dạng này cường giả. Bọn hắn kỹ càng tình báo đều là bảo mật. Lấy chắc ngôn thực lực cùng địa vị. Căn bản không lấy được phạm lão kỹ càng tình báo. Thật là người không biết không sợ chắc ngôn nghĩ đến trận đánh lúc trước phạm lão thời điểm. Lại còn nghĩ đến tính kế thế nào đối phương. Thế nào phản chế đối phương. Trong lòng liền một trận sợ hãi. Dạng này cường giả. Nếu như là đang tính kế hắn sau đó. Bị đối phương biết rõ. Muốn cùng hắn so đo việc này. Coi như giết hắn. Gia tộc của hắn cũng sẽ không trách tội phạm lão. Ngược lại sẽ chịu nhận lỗi. Thậm chí đem hắn theo ra phả bên trong xóa tên xem là gia tộc tội nhân trông cậy vào sau khi hắn chết gia tộc sẽ vì hắn báo thù kia là không thiết thực hy vọng xa vời không có trận cơ làm sao có thể bất quá là dạng này trận cơ không tầm thường mà thôi linh trùng vậy mà có thể làm trận cơ mà tồn tại hơn nữa linh trùng lại bị luyện hóa đến dạng này cùng niệm lực hợp lại làm một niệm lực chỗ đến linh trùng liền tới trình độ cái này thái thượng cảm ứng thiên thật đúng là có chút môn đạo ngoại trừ thái thượng cảm ứng thiên càng làm cho điển hoa hài lòng chính là giới này trận pháp nhất đạo nhất niệm thành trận không được âm thầm gật gật đầu không sai giới này trận pháp nhất đạo quả nhiên lời hại coi như điển hoa trước đó đối với cái này giới trận pháp nhất đạo có hiểu biết thế nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà có thể làm được trình độ như vậy trận pháp một thành trác ngôn biểu lộ liền nhẹ nhõm nhiều cười đối điển hoa nói nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. niệm lực võ giả bên trong đan cảnh cường giả, trận pháp nhất đạo bên trong nhất niệm thành trận Tông sư xuất thủ. những này tà giáo đồ lại nhiều thì thế nào? còn không phải dễ như trở bàn tay đồng dạng là trận sư chắc ngôn. tự nhiên rõ ràng trận pháp một thành trong trận pháp địch nhân trên cơ bản tương đương cá trong chậu, dư chỉ là vấn đề thời gian. Điển Hoa cũng đồng ý chắc ngôn phán đoán. Trận sư khuyết điểm duy nhất. Liền là bày trận thời gian. Tại trận Pháp không thành trước đó. Lực công kích của bọn hắn phi thường nhỏ. Cho nên. Cùng trận sư đối chiến. Chỉ cần không cho hắn bày trận thời gian. Liền có thể nhẹ nhóm chiến thắng hắn. Thế nhưng. Một khi đối phương hoàn thành bày trận. Như thế trận sư đồng cấp thực lực vô địch mới có thể bày ra. Mà trong hiện thực giống như vậy tình huống phát hiện tình huống trận sư tự nhiên là trước bày trận lại nói chờ những ngày tà giáo đồ phát hiện thời điểm trận pháp đã sớm bố trí xong đây cũng là tính giả ti bên trong tu luyện trận pháp nhất đạo niệm lực võ giả vì cái gì nhiều như vậy nguyên nhân giống như là điển hoa quen thuộc nhất hai người chắc ngôn cùng phạm lão đều chuyên tu trận pháp nhất đạo liền có thể thấy một đốm phạm lão thủ ấm lại biến tiếp đó từng cái quang cháo theo từng cái giảng đường sôi ra tới đến không có một ai luyện võ tràng bên trong hơn nữa mỗi cái quang cháo vị trí mười phần có quy luật những ngày quang cháo mơ hồ trong đó tạo thành một cái khác trận pháp quang cháo bên trong học sinh bị quang cháo bao phủ sau đó đều biết mình đã bại lộ thế là tại quang cháo trong quá trình di động liền toàn bộ hiện ra nguyên hình từng cách biến thành hắc lân hình dáng quái vật sử dụng phượng gì lực lượng liên tiếp công kích tới cầm tù bọn hắn quang cháo cùng chắc ngôn lúc ấy bị tà giáo đồ phá vỡ quang cháo khác biệt phạm lão những này quang cháo vô luận những này tà giáo đồ thế nào công kích đều không gì phá nổi điển hoa không tin cái này quang cháo thật khó giải thế là vận dụng đồng thuật tiến hành trinh sát ánh mắt của hắn màu xám vầng sáng chợt lóe lên Thấy được Linh Trùng cách này quang cháo sở dĩ lợi hại như vậy. Là bởi vì Linh Trùng tồn tại. Lấy Linh Trùng làm trận cơ. Kết hợp phía ngoài đại trận. Tạo thành một cái cỡ nhỏ khốn trận. Để cho cái này khốn trận hình thành quang cháo lực phòng ngự phi thường cường đại. Những này quang cháo có thể di động cũng là bởi vì hắn trận cơ là Linh Trùng nguyên nhân. Hiện tại những này quang cháo tụ tập cùng một chỗ. Liền tạo thành một cái trận pháp quang tráo cường độ mạnh hơn Tuy rằng quang tráo lực phòng ngự mạnh phi thường Thế nhưng cũng không phải là không có nhược điểm Cái kia Linh Trùng liền là nhược điểm của nó Chỉ cần đánh chết cái kia Linh Trùng Liền có thể phá vỡ quang tráo Thoát khốn mà ra Đáng tiếc Linh Trùng một mực tại di động Hơn nữa Linh Trùng lực phòng ngự cũng không thấp Coi như bị ruột dị lực lượng lan đến gần cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cho nên những ngày tà giáo đồ trừ phi vận khí kinh người trong lúc vô tình đánh chết linh trùng mới có thể thoát khốn mà ra bất quá coi như thoát khốn hắn còn tại trận pháp kết giới bên trong hắn cũng khó thoát một kiếp ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm ba mươi sáu bái sư quang cháo bên trong tà giáo đồ vô luận như thế nào dãy dua đều không làm nên chuyện gì phạm lão thủ ấm lại biến bao phủ toàn bộ học viện trận pháp kết giới bắt đầu thu nhỏ sau cùng dung nhập vào quang cháo tạo thành trận pháp trong kết giới hợp hai làm một sau đó những ngày quang cháo bắt đầu thu nhỏ sau cùng hóa thành tà giáo đồ trên thân thiếp thân màng ánh sáng những ngày màng ánh sáng hình như vô cùng kiên cố đem những ngày tà giáo đồ thân thể một mực cố định trụ Từng cái tà giáo đồ không thể nhúc nhích trở thành tượng đá một dạng tồn tại. Chắc Ngôn Cảm Thán nói thật là cao thân phong ấm chi thuật đây là đem trận pháp dung hợp tại phong ấm chi thuật bên trong. Thật là tinh diệu tuyệt luôn A Phạm Lão quả nhiên là trận pháp nhất đạo Đại Tôn Sư. Điển Hoa dùng đồng thuật nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Cái này phong ấm chi thuật không chỉ là phong ấm những này tà giáo đồ thân thể. Còn phong ấn trên người bọn họ vượt gì lực lượng. Thậm chí còn phong ấn ý thức của bọn hắn. Phạm lão cũng là cảm giác hình niệm lực võ giả sao không nghĩ tới cảm giác hình niệm lực võ giả sức chiến đấu vậy mà cũng có thể lợi hại như vậy điển hoa hữu tâm lời nói khách sáo. Lấy lý vũ thân phận cùng kiến thức. Phát ra dạng này cảm khái. Nghe đến điển hoa cảm khái. Chắc ngôn không nghi ngờ gì. Là lý vũ giải thích nghi hoạt nói niệm lực bản thân chiến đấu cũng không mạnh chủ yếu ì vào tại ngoại vật niệm lực loại hình tuy rằng cũng ảnh hưởng sức chiến đấu thế nhưng cũng không phải là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng niệm lực võ giả sức chiến đấu nhân tố chủ yếu là tu vi cảnh giới cùng chỗ chủ tu pháp khí một đạo trận pháp nhất đạo đan dược một đạo các loại những này ngoại vật cảnh giới liền xem như cảm giác hình niệm lực võ giả cùng cấp bậc đánh nhau ngoại vật một đạo cảnh giới cao, đồng giảng có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Trong chiến đấu chiếm giữ ưu thế. Lý Vũ, ngươi thân là cảm giác hình niệm lực võ giả, tuyệt đối không nên có bản thân sức chiến đấu tất yếu so loại hình khác niệm lực võ giả hạ thấp ảo giác. Ngươi xem Phạm lão, hắn liền là điển hình nhất ví dụ. Cùng cấp bậc niệm lực võ giả bên trong Phạm lão mặc dù là cảm giác hình niệm lực võ giả Thế nhưng hắn chiến lực tuyệt đối thuộc về cường giả hàng ngũ Điển hoa còn chưa kịp mở miệng đáp lời Đã xử lý xong tà giáo độ Đánh xong kết thúc công việc phạm lão liền bay trở về Vừa lúc nghe đến Trác ngôn liền câu nói sau cùng Đắc ý phía dưới không được cười lớn tiếp lấy lời nói nói Lý vũ Như thế nào Có muốn hay không cùng lão phu một dạng lời hại lời này vừa nói ra? Ý tứ đã rất rõ ràng. Chắc ngôn lúc này mới xác định. Phạm lão quả nhiên là coi trọng Lý Vũ Thiên Phú. Bất quá cùng bọn hắn chắc xa nếu muốn đầu tư Lý Vũ khác biệt. Phạm lão là muốn thu Lý Vũ làm đồ đệ. Muốn bồi dưỡng Lý Vũ. Chắc ngôn nhìn thấy phạm lão đại phát thần uy sau đó đã sớm hơi thở cùng hắn tranh chấp chi trái tim. Biết rõ phạm lão mục đích phát hiện cùng bọn hắn chắc ra mục đích cũng không xung đột. Nếu như là lý vũ bái phạm lão vi sư đồng thời vẫn như cố trái tim hướng ta chắc ra như thế. Trong lòng có quyết đoán chắc ngôn tự nhiên biết rõ hắn tiếp xuống nên ứng đối như thế nào. Chắc ngôn lúc này sông ngô ngơ tại nguyên chỗ không rõ ràng cho lắm lý vũ nói. Tiểu tử ngốc. Còn không mau bái sư điển hoa giống như lúc này mới nghe rõ phạm lão ý tứ đồng giảng. Sắc mặt đỏ bừng mười phần ngưỡng ngùng kêu một câu. Lão sư. Dù sao, Lý Vũ hay là một cái bé trai 15 tuổi tử, không hiểu nhân tình thế sự cũng thuộc về bình thường. Phạm lão lớn tuổi như vậy. Một đời chập trùng lên xuống. Kinh lịch có nhiều việc. Rất nhiều chuyện cũng nghĩ thoáng. Chỉ cần mục đích đạt đến liền tốt. Cũng không để ý những chi tiết này. Đắc ý vuốt sâu cười nói. Tốt có sư đồ tầng này quan hệ. Phạm lão là điển hoa tranh thủ lợi ích. Liền lẽ thẳng khí hùng nhiều. Cũng không sợ người khác nói nhàn thoại. Trở lại tính giả ti ngoại vụ đường giao nhiệm vụ lúc. Phạm lão chủ động là điển hoa tranh thủ nhiều hơn nữa điểm tống hiến cùng hoàng hương. Ấp cấp nhiệm vụ ban thưởng hương là so hồng hương cao hơn một cấp bậc hoàng hương triệu quản sự nghe đến phạm lão mở miệng một tiếng độ nhi ta thế nào như thế nào. độ nhi ta thế nào như thế nào nói. Rõ ràng phạm lão mục đích lần này. Đạt đến. triệu quản sự không nghĩ tới cái này lý vũ vậy mà như thế ăn thơm. Trước là chắc ngôn dẫn tiến xa nhập tính giả ti. Tiếp đó lại đối hắn nhiều mặt lôi ghéo. Không đến nửa tháng thời gian. Lại bị phạm lão coi trọng. Gióng chống khô chiêng đi ra tiểu thế giới Dẫn hắn qua ấp cấp nhiệm vụ Đồng thời đem thu làm quan môn đệ tử Chậm chậm Xem tới cái này lý vũ thiên phú Phi phàm đồng dạng A Hơn nữa Nhiệm vụ lần này là lý vũ đề nghị Đồng thời cung cấp mấu chốt manh mối Thậm chí sau cùng danh sách Đều là lý vũ huyền định Có thể nói nhiệm vụ này bên trong lý vũ công lao xác thực phi thường lớn Nhiệm vụ lần này bên trong bắt được ba mươi mấy cách tà giáo đồ. Trọng yếu như vậy thu hoạch. Tại cách này ba mươi năm ở giữa cũng không nhiều a Tại hắn phiên trực lúc hoàn thành nhiệm vụ như vậy đối với hắn chỗ tốt cũng không phải bình thường. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này dành sang năm châu cấp tính giả ti ngoại vụ đường quản sự cách này một chức vụ. Với hắn mà nói là một lần vô cùng trọng yếu lên chức. Tiêu xài một chút cố hiểu người người nhất. Tất nhiên triệu quản sự đã được trọng yếu như vậy chỗ tốt Đồng thời đánh giá ra Lý Vũ thiên phú gì bẩm Tương lai đều có thể Tự nhiên không nguyện ý đắc tội Lý Vũ Thậm chí nguyện ý là Lý Vũ hành một cách thuận tiện Giao hảo đối phương Lưu lại một cách ấm tượng tốt Vạn nhất tương lai Không cần tương lai Liền xem như hiện tại Lý Vũ cùng chắc ra giao hảo Bái sư phạm lão sau đó Cũng thành khí hậu Cũng đáng được giao hảo Khoản này đầu tư kiếm bổn không lỗ A Vì thế triệu quản sự liền theo phạm lão ý Tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong Làm hết sức là lý vũ tranh thủ hắn nên được lợi ích Sau cùng theo ngoại vụ đường ra tới lúc Điển hoa thân phận lệnh bài bên trong có thêm 5.000 điểm cống hiến Trong tay còn nhiều thêm 3 cây hoàng hương căn cứ điển hoa cảm giác cái này hoàng hương bên trong phong ấm vượt gì lực lượng là hồng hương gấp trăm lần trái phải nói cách khác cái này ba cây hoàng hương tương đương ba trăm cây hồng hương thiên đạo công đức cùng vượt gì lực lượng số lượng là thành có quan hệ trực tiếp cho nên điển hoa đạt được thiên đạo công đức so với lần trước lập ra gấp trăm lần có những ngày này nói công đức hoàn toàn có thể thăng cấp đến chúc cơ viên mãn Nhìn xem ngay tại tế từ thượng thiên Lý Vũ chắc ngôn trong lòng bùi ngủi mãi thôi. Lý Vũ gia nhập tính giả ti sau đó. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian liền phải hơn 5.000 điểm điểm cống hiến. Thậm chí còn được dùng hoàng hương tế từ thượng thiên vinh hạnh đặc biệt. Dạng này vinh hạnh đặc biệt liền chắc ngôn đều chỉ từng chiếm được một lần. Mặt khác, chắc ngôn nhìn lướt qua phạm lão. Lý Vũ bái sư Phạm Lão sau đó, khả năng thật muốn một bay lên trời. Phạm Lão nhìn xem Lý. Vũ tế từ thượng thiên bóng lưng, nghĩ đến chuyện lần này vô cùng thuận lợi, lòng mang thư sướng. Là Lý Vũ tranh thủ ban thưởng sự tình. Phạm Lão cũng không nghĩ tới vậy mà thuận lợi như vậy. Vị kia triệu quản sự vậy mà hơi trần trờ liền thỏa hiệp. Lý Vũ đứa nhỏ này là một cách có phúc khí. Điểm tống hiến ngược lại cũng thôi. Chân chính để cho phạm lão xem trọng Ngược lại là những người khác coi là chỉ là vinh dự cũng không coi trọng cái kia ba cây hoàng hương Đây là đến phạm lão cái này cấp bậc mới có thể hiểu rõ đến bí ẩn Tế tử thượng thiên sẽ có công đức gia thân Mà cái này công đức Mới thật sự là đồ tốt đặc biệt là đối những cái kia thiên phú gì bẩm Có tư cách sung kích thiên mệnh võ giả những người kia Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 437 dạy bảo dùng hoàng hương tế từ song thượng thiên sau đó. Điển hoa một nhóm ba người trở về tiểu thế giới. Phạm lão nghi ngờ chắc ngôn trướng mắt đuổi đi chắc ngôn mang theo điển hoa đến ẩn. Phạm lão giống như thường ngày ngồi tại trên ghế nằm. Quạt cây quạt. Cười hỏi. "Đỗ nhi a Ta chuyển cho ngươi bí kĩ. Trước đó thế nào gặp ngươi dùng ác cách này. Phạm lão gặp Lý Vũ ấp úng không biết trả lời như thế nào bộ dáng. Nói tiếp. Ta biết. Ngươi thiên phú gì bẩm. Tốc độ thật nhanh. So bí ký tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng. Cái này không thể nói rõ bí ký khó dùng a. Chờ ngươi bí ký đạt đến trình độ nhất định sau đó. Ta liền có thể truyền cho ngươi cách khác tương quan bí ký. Ví dụ như. Nhanh xem bí ký. Lý giải bí ký. Chuyên trú bí ký các loại Vâng ta bây giờ liền bắt đầu luyện tập bí ký Phạm lão nhìn thấy Lý Vũ Tiến nhập ẩm sau đó Bắt đầu dùng bí ký đọc sách hài lòng gật gật đầu Bí ký vốn là có điểm hóa nó ý nghĩ Hiện tại bất quá là trước thời hạn Này thiên đạo công đức hay là phạm lão giúp đỡ kiếm lấy Coi như phản hồi hắn Dù sao điểm hóa bí ký cũng không cần tiêu hao bao nhiêu ngày nói công đức Có quyết định điển hoa đối bí kỹ tiến hành điểm hóa. Nắm trong tay điểm hóa pháp tắc sau đó. Điển hoa đối điểm hóa càng thêm linh hoạt. Nếu như là không sáng tạo. Chỉ là đem luyện tập thuần thục Kỳ thật tiêu hao đem giảm bớt đến gấp 10. Chỉ có một phần 10 ban đầu trái phải. Còn nếu là một bên luyện tập. Một bên chậm rãi sử dụng điểm hóa. Chỉ là tăng tốc luyện tập tốc độ. Cái này tiêu hao đem lại lần nữa giảm bớt chừng gấp đôi. Có phạm lão nhìn chằm chằm, Không tốt quá mức kinh thế hãi tục. Cho nên điển hoa lựa chọn tiêu hao ít nhất cái này phương thức. Phạm lão nhìn xem Lý Vũ thành thành thật thật luyện tập bí kỹ. Dự định để mắt tới sau thời gian uống cản tuần trà. Lấy đó đối Lý Vũ coi trọng. Thế nhưng là. Khi thấy Lý Vũ mỗi lần sử dụng bí kỹ đều có vẻ lấy tiến bộ. Chỉ là 5 lần sau đó, bí ký liền đã thuần thục có thể tu tập cách khác tương quan liền phụ trợ bí ký. Cách này, thật là thiên phú gì bẩm a tuy rằng đã sớm biết lý vũ thiên phú gì bẩm, là tu tập hắn sáng tạo bí ký hạt giống tốt. Thế nhưng không nghĩ tới, này thiên phú lại lốt như vậy cách này bí ký tăng thêm vừa học được một lần kia. Lý vũ tổng tổng cũng liền sử dụng 6 lần. Cũng đã đem hắn luyện tập trí thuần quen. Cách này tốc độ tu luyện. Quá nhanh rồi tu luyện thuần thục sau đó. Điển hoa liền không lại luyện tập. Đi đến phạm lão trước mặt. Nói. Lão sư. Bí kỹ ta đã tu luyện tới thuần thục rồi. Có hay không có thể truyền ta. Lý vũ còn chưa nói xong phạm lão liền ha ha cười nói. Tốt truyền ta lập tức truyền cho ngươi nói xong. Xoay tay một cái lấy ra một cái thủy tinh cầu nói Cho. hảo hảo luyện tập vì sư sáng tạo cái này bí ký có thể bị đánh giá là thiên cấp bí ký ta trước truyền cho ngươi bí ký cơ sở quyển sách nó tuy rằng chỉ có huyền cấp bí ký nhưng lại là phía sau địa cấp bí ký cơ sở hảo hảo tu luyện điển hoa tiếp nhận xong bên trong truyền thừa sau đó phân tích quy nạp tiêu hóa một phen sau đó Biết rõ những này tương quan bí kỹ quả nhiên là lấy bí kỹ làm cơ sở mở rộng ra tới Phụ trợ bí kỹ Gia tăng thể nghiệm Chất lượng cùng tốc độ các loài bí kỹ Có bọn chúng Bí kỹ mới có thể tiêu trừ đi tất cả khuyết điểm Trở thành chân chính để cho niệm lực thay thế ánh mắt tiến hành Có phạm lão nhìn chằm chằm, Điển hoa hay là lấy ra tốc hình thức tiến hành điểm hóa Có bí kỹ cơ sở này Cách khác bí ký tu tập lên liền nhanh hơn nhiều. Thường thường một đến hai lần. Bí ký liền đát luyện tập thuần thuộc. Bị điển hoa hoàn toàn nắm giữ. Phạm lão nhìn xem lý vũ dạng này tu tập tốc độ kích động trên mặt nếp nhanh đều bị sang bằng. Lý vũ đứa nhỏ này. Thật là trời sinh là bí ký mà thành à có lẽ. Hắn thật có thể đem bí ký tu luyện tới thiên cấp coi như phạm lão người khai sáng này. Cũng chỉ có thể đem bí ký tu luyện tới địa cho bộ phận. Có thể thấy được tu tập đến thiên cấp có bao nhiêu khó. Nếu như là Lý Vũ có thể đem bí ký tu luyện tới thiên cấp. Xem những lão gia hỏa kia còn nói ta bí ký không đủ tư cách xưng là thiên cấp bí ký hừ tại phạm lão ánh mắt mong chờ bên trong. Điển hoa chỉ dùng một canh giờ thời gian. Liền đem bí ký tất cả quan hệ bí ký tu luyện tới thuần thục Hoàn toàn nắm giữ. Sau đó tiến hành dung hợp. Đạt đến huyền cấp bí ký trình độ. Điển hoa bắt đầu làm tương quan khảo thí. Trải qua khẽ đào khảo thí. Điển hoa mới chính thức cảm nhận được dùng thần thức cực nhanh khoái cảm bí ký đạt đến huyền cấp bí ký sau tốc độ. Thật là quá nhanh rồi dùng thần thức quét qua. liền có thể rất nhanh tiếp nhận hoàn thành bên trong tương quan nội dung. Đồng thời hiểu được tác giả cùng cách khác độc giả một phần ý nghĩ. Kết hợp với bản thân lý giải Lý giải trình độ phi thường sâu Mà thời gian sử dụng chỉ dùng một hơi thời gian mà thôi Hơn nữa, không phải một quyển sách thời gian Mà là toàn bộ giá sách sở hữu sách vở thời gian Tốc độ này thực sự là Quá nhanh Bất quá, tiêu hao cũng phi thường lớn Chỉ là một lần, một hơi thời gian Điển hoa trúc cơ cảnh trung cấp thần thức liền đã tiêu hao sạch sẽ Khảo thí ra cực hạn phạm vi sau đó, điển hoa không thể không ngồi xếp bằng xuống, nhập định tu luyện, khôi phục thần thức. Phạm lão nhìn thấy Lý Vũ lỗ mãng hành vi sau đó, cười nói: "Quả nhiên là tiểu hài tử, học xong tân kỹ bí, liền tranh thủ thời gian nếm thử, cũng không biết tiết chế." Phạm lão lấy ra một cái đan dược, dùng xảo kình đem đưa vào Lý Vũ miệng bên trong. Điển hoa cảm giác được có người tới gần Liền thối lui ra khỏi trạng thái nhập định Phạm lão lấy ra đan dược Điển hoa cũng cảm giác được Phạm lão không có áp ý Đan dược và dưỡng thần đan cùng loại Bất quá hiển nhiên cao cấp hơn Biết rõ phạm lão là hảo ý sau đó Điển hoa liền thuận thế giả trang không biết nuốt trưởng viên đan dược này Hiệu quả của đan dược mạnh phi thường Điển hoa thần thức tốc độ khôi phục rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Bất quá một khắc đồng hồ. liền đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, đan dược còn không có hoàn toàn tiêu hao hết. Có thể thấy được đan dược đẳng cấp độ cao, căn bản không phải hắn đẳng cấp này có thể phục dụng. Khôi phục liền mau lên tiếp luyện tập. Đừng tưởng rằng bản thân thiên phú tốt. Đừng tưởng rằng ngươi đã đem bí ký luyện tập đến huyền cấp. Liền có thêm không dậy nổi ta cho ngươi biết Bí kỹ thế nhưng là thiên cấp bí kỹ Phía sau còn cao siêu hơn huyền ảo đồ vật đâu lấy ngươi niệm lực tu vi Muốn học địa cấp bí kỹ Còn thiếu một chút tựa như vừa rồi dạng này Ngươi nắm giữ không được Niệm lực một cách liền tiêu hao sạch Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ huyền cấp bí kỹ Niệm lực tu luyện đạt đến cao cấp Ta liền truyền cho ngươi địa cấp bí kỹ Phạm lão nói những lời này có thể nói là dùng tâm lương khổ. Trước là đà kích Lý Vũ. Để cho Lý Vũ không nên ý vào thiên phú tốt liền kêu ngạo tự nhiên. Lại sợ đà kích quá mức. Liền cho hắn hy vọng. Để cho hắn dùng thu tu luyện. Không kiêu không ngạo. Sau cùng. Phạm lão lấy ra một bình đan dược. Đưa cho điện hoa nói. Những đan dược này đầy đủ ngươi tu luyện tới cao cấp. Hảo hảo tu luyện. Không nên phụ lòng vi sư kỳ vọng. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 438 chuẩn bị điển hoa tiếp nhận đan dược. Đứng dậy tạ ơn phạm lão. Tốt rồi, ta là sư phụ ngươi, không cần quá khách khí. Tranh thủ thời gian, luyện tập đi. Hoàn toàn chính xác còn cần luyện tập. Bí ký điển hoa tuy rằng đã nắm trong tay, thế nhưng học được cùng ứng dụng lại là hai khái niệm. Điển hoa yêu cầu thông qua ứng dụng tìm tới nhất khế hợp phương thức của mình. Ví dụ như luyện tập thi triển bí kỹ thủ ấm tốc độ. Thế nào tiêu thiếu thần thức tiêu hao một lần vài cuốn sách. Một lần thời gian. Tiêu hao ít nhất. Thích hợp nhất bản thân chờ chút. Ứng dụng luyện tập. Liền không cần sử dụng điểm hóa tiêu hao thiên đạo công đức. Lấy điển hoa bản sự. Chỉ dùng hai canh giờ thời gian. Đã tìm được thích hợp nhất chính mình phương thức Bởi vì có bí kíp Điển hoa tốc độ lại lần nữa đề cao Chờ trời chiều rồi lúc trở về Lại nhìn ba mươi giá sách trái phải Trở lại tiểu viện của mình Phân tích hôm nay được mất Đáng tiếc Không có cơ hội xuất thủ Không có kiểm tra một chút hắn năng lực mới Cái này chính thức thành viên Chính thức thân phận chỗ xấu Lần này hiện hiện ra Quy củ quá nhiều Người cũng quá là nhiều Nhiệm vụ đều là tải an toàn tiền để lý an bài cho ngươi. Dạng này tập thể hành động Để cho điển hoa liền xuất thủ cơ hội đều không có Hôm nay nhìn thấy phạm lão thực lực sau đó Lại so sánh mình bây giờ thực lực Điển hoa nếu như là không muốn chơi thoát Lãng phí lần này xuyên việt cơ hội Liền muốn mặt khác nghĩ biện pháp Cái này tính giả ti thân phận cố kỳ nhiều lắm Không thể để cho Điển Hoa buông tay ra tiêu diệt tà giáo đồ thu hoạt thiên đạo công đức. Tiểu thế giới này mặc dù là an toàn phòng thế nhưng cũng là lồng giam. Đối với hiện tại Điển Hoa tới nói, lồng giam tính chất lớn hơn an toàn phòng. Thế nào thoát khỏi lồng giam Điển Hoa nghĩ đến tu luyện tới chúc cơ cảnh cao cấp lúc sẽ đạt được phát hiện đồng thời xuyên Việt tiểu thế giới không gian thông đạo năng lực. Nếu là có năng lực này. Có phải hay không liền có thể thần không biết dù không hay thoát khỏi cái này lồng giam rồi điển hoa thôi diễn một cái. Phát hiện tuyệt đối có thể. Vậy còn chờ gì điển hoa tùy thời có thể lấy điểm hóa bản thân. Sở tu công pháp lập tức thăng cấp đến trúc cơ cao cấp. Thế nhưng có phạm lão nhìn chằm chằm điển hoa lại nhiều một tầng cố kỵ. Tuy rằng cái thân phận này hiện tại thành ta chói buộc. Thế nhưng. Thực sự không thể vứt bỏ hắn. Hắn chính là ta bên ngoài thân phận. Cái khác thân phận, hoàn toàn có thể trong bóng tối mở ra một cái áo lót. Bất quá phạm lão có đồng thuật, muốn lừa qua hắn yêu cầu một phần thủ đoạn. Điển hoa nghĩ đến liếm khí thuật, cách này trên địa cầu huyền huyến bên trong thường gặp pháp thuật. Điển hoa sẽ không làm sao bây giờ đương nhiên là dùng điểm hóa A liếm khí thuật cũng không cao cấp. Điểm hóa ra nó cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu ngày nói công đức. Điển hoa đi theo đem điểm hóa ra tới Có liếm khí thuật Điển hoa làm việc cứ yên tâm to gan nhiều Đã không còn cố kị nhiều như vậy Điển hoa sau đó lập tức đem chính mình Tu vi điểm hóa đến trúc cơ cao cấp Có được phát hiện đồng thời xuyên việt tiểu thế giới không gian thông đạo năng lực Chân chính có được năng lực này sau đó Sẽ dùng đồng thuật Tiến hành lần đầu khảo thí Quả nhiên có thể nhìn thấy tiểu thế giới không gian thông đạo Điển hoa tiến nhập thứ nguyên không gian. Đi vào tiểu thế giới không gian thông đạo. Quả nhiên như hắn thôi diễn như thế. Có thể thần không biết vượt không hay ra vào vùng thế giới nhỏ này. Hoàn thành khảo thí. Tâm lý nắm chắc sau đó. Điển hoa trở lại tiểu viện của mình. Suy tính tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Bằng vào ta cảm giác lực. Phát hiện tà giáo đồ có thể giết chết bọn hắn cũng đơn giản chỉ là nghĩ đến vừa xuyên qua tới lúc lấy từ thân linh lực tiêu hao trong cơ thể phượng dị lực lượng cũng không có thiên đạo công đức hạ xuống thế nhưng rút ra bên trong phượng dị lực lượng mà phong ấm nhập hồng hương bên trong tế từ thượng thiên lại có thể lập tức đạt được khả quan thiên đạo công đức dính đến thiên đạo công đức thu hoạch để cho điển hoa không thể coi thường lên suy tư về cái này bên trong nguyên do mỗi cái thế giới đều có bản thân một bộ quy tắc Ta tin tưởng giới này tất yếu cũng tuân thủ chư thiên vạn giới thông dụng pháp tắc, chỉ cần làm tại thiên đạo có chuyện lợi, chỉ cần tiêu diệt hỗn độn trùng xâm lấn, tất nhiên sẽ ban thưởng mẹ nó nói công đức. Thế nhưng, trực tiếp tiêu diệt cung cấp bật một cái tà giáo đồ, ban thưởng thiên đạo công đức số lượng tất yếu không có tính xạ ti tế từ thượng thiên loại phương thức này đạt được thiên đạo công đức nhiều biện pháp tốt nhất liền là nhập ra tùy tục lợi dụng giới này quy tắc thu hoạch chỗ tốt lớn nhất điển hoa tại tính xạ ti tham gia qua ba lần tế tự khoảng cách gần tiếp xúc qua tế từ hương Đỉnh còn có nghi thức nếu như là đem những này đơn giản hóa trở thành một cách mang theo người pháp khí Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Điển hoa theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đỉnh đồng theo vừa rồi ý nghĩ tiến hành điểm hóa. Tiêu hao dư bốn phần năm thiên đạo công đức. Rốt cuộc đem cái này tế từ giới này trời nói chuyên môn pháp khí điểm hóa ra tới. Có cái này. Là được rồi sao còn có hay không cái khác yêu cầu chuẩn bị điển hoa nghĩ đến tất nhiên nhập ra tùy tục. Như vậy thì triệt để một phần. Phương này thế giới đối kháng dưỡng gì đã nhiều năm như vậy tất nhiên bản thân chỗ độc đáo. Ví dụ như, phong ấm chi thuật còn có ảnh trùng. Tất nhiên học tập thái thượng cảm ứng thiên khí ước ảnh trùng. Đương nhiên phải tiến hành lợi dụng. Hơn nữa, đã có có sẵn truyền thừa. Vì sao phải lãng phí thiên đạo công đức tiến hành điểm hóa đâu này điển hoa cũng không có quên. Hắn hiện tại thế nhưng là có được hơn 5.000 điểm tống hiến khoản tiền lớn còn không có sử dụng đây. Điển hoa đứng dậy rời đi tiểu viện đến tàng kinh cắt. Trông coi tàng kinh cắt lâm lão nhìn thấy điển hoa sau đó. Không đợi điển hoa mở miệng. Trước hết cười nói ra. ngươi nhận lão phạm làm thầy điển hoa ngược lại là không nghĩ tới. Tin tức này truyền nhanh như vậy. Bất quá đây cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài Chục gật đầu thừa nhận. Lão phạm cách này bại hoại đồ chơi vậy mà thật thu đồ thật là hiếm có. Bọn hắn những ngày thế hệ trước nhỏ người đối với thu đồ thấy được rất nặng. Đặc biệt là quan môn đệ tử. Cho rằng quan môn đệ tử là hắn truyền nhân y bát. Cho nên, lâm lão bây giờ nhìn Lý Vũ tựa như là đối đãi phạm lão coi trọng nhất hậu bối đồng dạng ngươi có thể gọi ta lâm lão. Gặp qua lâm lão. Ngươi muốn đổi lấy công pháp gì bí ký phong ấm chi thuật cần bao nhiêu điểm cống hiến 100 điểm cống hiến. Ngươi bây giờ liền bắt đầu đổi lấy phong ấm thuật có chút sớm a phong ấm chi thuật dù sao sớm muộn muốn học. Ta muốn trước học. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng thế. Khấu trừ điện hoa 100 điểm cống hiến sau đó, lâm lão là điện hoa mang tới phong ấm chi thuật truyền thừa. Điện hoa hấp thu trong thủy tinh cầu truyền thừa. Phát hiện phong ấm chi thuật tuy rằng chỉ cần 100 điểm tống hiến liền có thể đổi lấy Thế nhưng nội dung bên trong lại bác đại tinh thâm Là một bộ phi thường cao thâm bí ký Tuyệt không so huyền cấp bí ký kém Cái này phong ấm chi thuật là tính xả ti trọng yếu nhất bí ký Là đối kháng tà giáo độ trọng yếu nhất ý vào Cho nên đổi lấy giá cả rất thấp Mặc dù là huyền cấp bí ký Cũng chỉ có hoàng cấp bí ký giá cả ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm ba mươi chín mã giáp đơn thuần phong ấm chi thuật chỉ là hoàng cấp bí ký. thế nhưng tăng thêm nó nhiều kiểu nhiều loại ứng dụng phương thức. liền đạt đến huyền cấp bí ký trình độ. lâm lão nói phong ấm chi thuật là tính giả ti trọng yếu nhất bí ký cơ hầu người người đều phải học được. đại lượng niệm lực võ giả tiến hành tu tập tự nhiên ứng dụng phương thức cũng liền càng ngày càng nhiều càng ngày càng đầy đủ. Phong ấm chi thuật bên trong ứng đối đủ loại loại hình niệm lực võ giả có tương ứng chỉ đạo Ví dụ như xe sở trường sử dụng pháp khí niệm lực võ giả Phong ấm chi thuật bên trong có đặc biệt đối ứng pháp khí giới thiệu Có thể lựa chọn tài tính giả ti pháp khí các sử dụng điểm tống hiến tiến hành đổi lấy Cũng có thể trong tàng kinh các đổi lấy tương ứng luyện chế pháp môn Dạng này pháp khí có mấy loại? Trong đó một loại điển hoa thậm chí còn gặp qua. Liền là Trác Ngôn sử dụng dây thừng pháp khí, cái khác giống như là đan dược cho ăn một khỏa đan dược liền có thể đem phong ấm. Còn có trận pháp, sử dụng chuyên môn trận bàn, đồng dạng có thể đem hắn phong ấm. Chờ chút, thậm chí còn có giống như Phạm lão một dạng đem phong ấm chi thuật dung nhập trận pháp chi đạo tương quan chỉ đạo giới thiệu vắn tắt. Cụ thể pháp môn hay là yêu cầu đến tàng kinh các đổi lấy chết muốn tiền bất quá kỳ thật những này giới thiệu vắn tắt đối điển hoa tới nói đã đầy đủ có những này giới thiệu vắn tắt người khác khả năng chỉ có thể trông mơ giải khát thế nhưng điển hoa lại có thể thôi diễn ra tới đối ứng pháp môn thậm chí trực tiếp điểm hóa ra tới đối ứng pháp môn Dạng này có hoàn chỉnh lý luận chỉ cần hoàn thiện chi tiết điểm hóa tiêu hao thiên đạo công tương đối mà nói muốn thiếu hơn nhiều. Bất quá đối với pháp khí, trận pháp, đan dược những này đều cần ngoại vật. Điển hoa coi trọng nhất chính là một cái không cần ngoại vật pháp môn. Đem phong ấm chi thuật niệm lực lạ ấm cùng nguyên lực xung hợp tiến hành phong ấm. Cái pháp môn này có thể trong chiến đấu sử dụng có thể liên tiếp suy yếu tà giáo đồ vượt gì lực lượng sau cùng đem phong ấm cùng cái khác khống chế lại đối phương lại đi phong ấm so sánh có cực rõ ràng ưu việt tính chất thế nhưng hắn tu tập độ khó cũng là trong đó khó khăn nhất một loại kỹ năng điểm hóa so vật thật thiếu một cái lượng cấp mà điển hoa hiện tại dư thiên đạo công đức nên đầy đủ đem điểm hóa ra tới điển hoa đối lần này phong ấm chi thuật thu hoạch phi thường hài lòng hoàn thành phong ấm chi thuật đổi lấy sau đó điển hoa nhìn xem dư bốn phẩy chín trăm điểm tống hiến Nghĩ nghĩ nếu là mình kế hoạch thuận lợi vật này giữ lại cũng không có tác dụng gì thế là liền đối lâm lão nói có hay không thái thượng cảm ứng thiên tương quan liền bí ký có định vị truy tung thôi miên độc tâm Khôi lỗi, nô dịch, khống chế các loại tương quan bí ký đều có. ngươi muốn một loại nào có đổi lấy giá cả sao lâm lão lấy ra một cái khay ngọc. Đem một cái thủy tinh cầu đặt ở một điểm chỗ giữa. Đem dích hoạt. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại điển hoa trước mặt. Lâm lão thủ ấm biến ảo. Trên màn ảnh xuất hiện một loạt bí ký đổi lấy giới mục biểu. So sánh một cái bản thân dư điểm tống hiến. Điển hoa đổi định vị. Truy tung. Độc tâm. Nô dịch bốn cái bí kỹ. Vừa lúc giá trị 4,900 điểm điểm tống hiến. Định vị cùng truy tung điển hoa tuy rằng đều bản thân thôi diễn ra tới. Thế nhưng dạng này cơ sở bí kỹ. Tốt nhất vẫn là đổi lấy một cái. Học tập tham khảo một chút giới này. Nếu là không có đoán sai. Phía sau những này cao hơn cấp bậc bí kỹ. Cũng đều là tại hai cái này cơ sở bí ký bên trên phát triển ra tới Thật giống như huyền cấp bí ký cùng phong ấm chi thuật Mà độc tâm nhưng là phía sau một hệ liệt linh hồn phương diện bí ký cơ sở bí ký Khôi lỗi nhưng là nhục thân phương diện cơ sở bí ký Điển hoa tới nói những cơ sở này bí ký mới là trọng yếu nhất Đổi lấy hoàn thành sau đó Điển hoa tiêu hóa tiếp nhận bốn cái bí ký truyền thừa sau đó Đối thái thượng cảm ứng thiên đất hoàn thành trọng yếu nhất bổ sung. Điển Hoa Ly khai tàng kinh các, trở lại tiểu viện, đem phong ấm chi thuật điểm hóa ra tới. Tiêu hao hết sau cùng thiên đạo công đức, ta phải dùng mã giáp tốt nhất tiến hành dịp dung cùng ngụy trang. Thuật dịp dung cũng không hiếm thấy, đạo môn thế giới liền có rất nhiều tương quan pháp môn. Vô luận là võ đạo thế gia võ giả, võ khí Hay là đạo môn bên trong đạo sĩ bí pháp. Thậm chí liền yêu tộc đều có tương quan thiên phú thần thông. Điển hoa không có thiên đạo công đức tiến hành điểm hóa. Liền không có điểm hóa thần thông hoặc bí pháp. Trực tiếp dùng đơn giản nhất dễ học võ ý. Khống chế linh lực tính tạm thời cải biến dung mạo cùng dáng người y phục cũng theo trong không gian giới chỉ lấy ra lý hiếu sáng tạo võ tiên minh lúc điển hoa vì bọn họ tại tiên điệp huyến cảnh bên trong thiết kế cùng loại hiểu tổ chức màu lót đen đỏ vân trường bào lý hiếu bọn người trực tiếp tại thế giới hiện thực tại phục chế ra tới đồng thời xem như bọn hắn bí ẩm tổ chức chế phục tại trong không gian giới chỉ có không ít sống sót điển hoa rời đi thời điểm Thuận tay lấy mấy món để vào đại la trong giới chỉ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới thật đúng là dùng lên rồi. Điển hoa nghĩ nghĩ. Liền mang lên rồi một cái phía trên không có bất kỳ cái gì thuốc nhuộm. Đồ án cùng đường vân làm bằng gỗ mặt nạ. Ta muốn cho bản thân bị đặt một cái thân phận. Điển hoa cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trang phục. Cười nói đây không phải có sáng sao không muốn người biết lấy tiêu diệt phượng gì cứu vớt thế giới là mục tiêu cuối cùng bí ẩn tổ chức hiểu tổ chức danh hiệu của ta nghĩ đến bản thân đi đến thế này cho đến trước mắt thu hoạch lớn nhất ảnh trùng thế là nói tiếp danh hiệu của ta liền gọi ảnh đi làm tốt hết thầy chuẩn bị sau đó điển hoa mở ra trận pháp mở ra trận pháp là đối ngoại biểu thì lấy hắn tiến nhập bế quan trạng thái Tiến nhập bế quan trạng thái Người bình thường không thể cưỡng chế tiến nhập Ví dụ như chắc ngôn bọn người Thế nhưng cũng có ngoại lệ Giống như lão sư của hắn phạm lão Còn có phụ trách nhắc nhở hắn hoàn thành tính xã ti Quyết định chỉ tiêu nhiệm vụ tầm quản lý Đều có thể lựa chọn cưỡng chế đánh thức hắn Để cho hắn kết thúc bế quan Phạm lão bên kia cho hắn đan dược liền là để cho hắn bế quan tu luyện cho nên phạm lão sẽ không quấy dày hắn Mà trước đó hoàn thành vài cái nhiệm vụ Đã hoàn thành tính giả ti cho tiểu kỳ cấp bậc thành viên quyết định một năm nhiệm vụ chỉ tiêu Cho nên trong vòng một năm tính giả ti tầng quản lý cũng sẽ không quấy dày điển hoa Đã hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị có thể bắt đầu mã giáp kế hoạch Điển hoa sử dụng thứ nguyên hành tẩu ly khai tiểu viện Trận pháp vậy mà không thể cách ly không gian đây là cái gì đây là lỗ thủng à, điều này nói rõ. Thế giới này đại đa số trận pháp cũng không thể phòng ngự được hắn thứ nguyên hành tẩu xâm nhập. Điển hoa hành tẩu tại thứ nguyên không gian bên trong. Đi tới tiểu thế giới không gian thông đạo. Như vào chỗ không người tiến nhập không gian thông đạo liền ly khai không gian thông đạo. Thần không biết vượt không hay. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại thêm phát hiện cùng xuyên Việt bí cảnh cùng tiểu thế giới không gian thông đạo năng lực. Để cho phương thế giới này đối với hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại có thể nói. Có thể để cho hắn tự do thông hành phương thế giới này bất kỳ địa phương nào. Điển Hoa đang định căn cứ lúc đầu là lộ tuyến theo Tế Thiên Quảng Trường trải qua đột nhiên cảm giác được cái gì. Không nghĩ tới. Tế Thiên Quảng Trường. Lại có cấm chế không gian hiệu quả bất quá nghĩ đến nơi đây loại hình tế đàn Tế tự chính là giới này thiên đạo Cũng liền bình thường trở lại Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 440 truy tung chủ tế đại nhân Chủ tế đại nhân Không xong Thành Bắc Khải Mông học viện Xảy ra chuyện rồi vội vàng hấp tấp Còn thể thống gì từ từ nói Thành Bắc Khải Mông học viện nơi đó đã xảy ra chuyện gì thành Bắc Khải Mông học viện giáo chúng. Bị tính giả ti. Tận diệt rồi chủ tế đại nhân. Khải Mông học viện thế nhưng là chúng ta trọng yếu cứ điểm A, đặc biệt là thành Bắc Khải Mông học viện bên trong có chúng ta một phần tư thánh đồ. Đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Hiện tại vừa mới đi qua nửa ngày. Chúng ta còn có cơ hội cứu vớt bọn họ. Thỉnh chủ tế đại nhân. Nhanh chóng quyết đoán chủ tế như có điều suy nghĩ đánh giá người tới Do hỏi Ta nhớ đến Hậu dụ của ngươi giống như ngay tại thành Bắc Khải Mông học viện đi học Hắn cũng bị bắt ác đúng Tiểu du thật sự là hắn là Thế nhưng là thuộc hạ cách này tất cả đều là công tâm thỉnh chủ tế đại nhân minh giám ha ha Công tâm bọn hắn gia nhập thần giáo Cách nào không phải là vì tư tâm Chỉ là sau đó Biết rõ chủ vĩ đại Mới chậm rãi bị chủ tác động Có công tâm Thế nhưng tư tâm nhưng lại chưa bao giờ tiêu thất Chủ tế đối với mấy cái này phi thường rõ ràng chỉ là Chỉ cần không có ảnh hưởng đến chủ đại ghế Coi như biết rõ bọn hắn công khí tư dụng Vì chính mình dành một chút tư lợi Hắn cũng có thể làm làm không biết Thế nhưng Nếu là bởi vì tư tâm mà hỏng rồi chủ đại ghế Như thế Cũng đừng trách hắn không khách khí Kế hoạch đã đến mấu chốt thời khắc Không cho có bất kỳ chỗ sơ suất Tưởng hộ pháp Ngươi nên rõ ràng Làm thế nào sao nhưng Cảm giác được chủ tế không thể trái nghị quyết tâm Còn có ẩn tàng trong đó sát ý Tưởng hộ pháp lập tức từ tâm mà nói Thần quốc vĩnh sinh hết thầy thành rồi chủ đại kế Hết thầy đều có thể hy sinh năm đó thành rồi che giấu chủ đại kế chúng ta cơ hồ hy sinh một nửa giáo chúng thành rồi chủ đại kế chúng ta liền hy sinh một nửa chủ tế liên tục cử hành mười trận đại quy mô hiến tế đạt được ẩm nấp thần thuật thành rồi chủ đại kế ba mươi năm qua chúng ta thần giáo bí ẩm thế không ra một mực trong bóng tối bố trí chủ đại kế hoàn thành sắp đến vào lúc này bất kỳ người nào dám can đảm ảnh hưởng chủ đại kế Đều là ta giáo tử định, không chết không thôi hiểu chưa rõ yên tâm đi Chờ chủ đại kế hoàn thành, đem giới này đem biến thành thần quốc gia Chúng ta sẽ tại giới này đạt được vĩnh sinh, tính giả ti Những cái kia gì giáo đồ cuối cùng rồi sẽ đạt được thần phạt, mất đi hết thảy lực lượng Đến lúc đó, ta sẽ đem những này gì giáo đồ toàn bộ giao cho ngươi đến xử trí, cho ngươi báo thù giải hận Tạ ơn chủ tế đại nhân ăn điển thuộc hạ cáo lui. Tưởng hộ pháp ly khai sau đó. Một thân ảnh từ hư hóa thực. Xuất hiện tại chủ tế trước người. Do hỏi. Chủ tế đại nhân. Tưởng hộ pháp nơi đó. Tưởng hộ pháp đối thần giáo có cống hiến lớn. Lai dương quận cách này một chi. Có một nửa giáo chúng là hắn phát triển tới. Không thể gây tổn thương cho bọn giáo chúng tâm A. Bất quá. Chủ đại kế làm trọng, ngươi sắp xếp người mật thiết giám thị. một khi tưởng hộ pháp có bất kỳ không thích hợp nghi cử động, có thể tùy cơ ứng biến. Người kia nhẹ nhàng cười nói, vâng chủ tế đại nhân. Điển hoa giống như trước đó đồng dạng trước là đi tới thành Bắc Khải Mông học viện, gia nhập tính giả ti sau đó. Điển hoa đến rồi hai lần thành Bắc Khải Mông học viện. Trên cơ bản đem Khải Mông học viện tà giáo đồ một mẻ hốt gọn. Xem như là nguyên chủ báo sát thân chi thủ. Lại lần nữa nếu muốn tìm tà giáo đồ, Điển Hoa theo thói quen lại lần nữa đi tới thành Bắc Khải Mông học viện. Nơi này là hắn hàng lâm chi địa. Cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc tà giáo đồ địa phương. Càng là phúc của hắn đất. Cho hắn cung cấp đại lượng thiên đạo công đức. Điển Hoa dự định. Hay là từ nơi này làm điểm xuất phát tìm kiếm manh mối? Nếu như là tìm không thấy, liền đi cái khác Khải Mông học viện tìm một chút. Tất nhiên thành Bắc Khải Mông học viện có nhiều như vậy tà giáo đồ. Cái khác vài cách Khải Mông học viện không có đạo lý không có A. Thành Bắc Khải Mông học viện phát sinh đại sự như vậy đã tạm nghỉ học chỉnh đốn. Bên trong có mấy cái tính giả ti niệm lực võ giả tại cẩn thận tiến hành xâm nhập tìm kiếm. Nếu là không có phát hiện những này tà giáo đồ, thật đúng là không dễ làm. Thế nhưng phát hiện những này tà giáo đồ sau đó, có mục tiêu. Lại lần nữa tiến hành trinh sát liền đơn giản hơn nhiều. Nhìn thấy trên cơ bản không có một ai thành Bắc Khải Mông Học Viện. Như có điều suy nghĩ nói, mấy cái khác Khải Mông Học Viện, khả năng cũng bị tính giả ti chia làm trọng điểm. Cái này quy luật cũng không khó hắn có thể dễ như trở bàn tay thôi diễn ra tới tính xạ ti hẳn là cũng có thể ít người cũng tốt dễ làm sự tình a ít người quấy nhiễu liền ít đi cảm giác lên liền sẽ càng thêm rõ ràng đây cũng là tính xạ ti đem thành bắc khải mông học viện dọn bãi tiến hành trinh sát nguyên nhân điển hoa lấy thứ nguyên hành tẩu trạng thái cảm giác được rất nhiều khác biệt tà giáo đồ vết tích Điển hoa cố ý tránh đi mấy vị kia tính giả ti đồng sự trinh sát phạm vi những cái kia vết tích. Dư vết tích bên trong tuyển chọn trong đó quen thuộc nhất một cái. Cái này vết tích là tựa như là cái kia tưởng du. Bị hắn dùng thần thức cảm giác được tà giáo đồ khí tức. Đều bị hắn nhớ kỹ. Đặc biệt là cái này tưởng du. Điển hoa thế nhưng là lấy hắn làm nguyên điểm. Tiến hành bạo phá. Đem thành Bắc Khải Mông học viện bên trong tà giáo đồ một lưới bắt hết. Ấm tượng có thể không khắc sâu sao cái này tưởng du giống như nhận biết nguyên chủ. Đối ta có rất mạnh định ý. Thậm chí có lấy hiện ta phía sau đối ta sinh ra sát ý. Hồ sơ ghi lại. Tưởng du còn giống như là một tên học sinh ngoại trú Ăn. Cứ như vậy. Phạm vi hoạt động của hắn liền cũng đủ lớn. Khả năng tồn tại manh mối cũng đủ nhiều. Ăn, liền hắn đi. Điển hoa lấy truy tung bí ký cảm giác cái này vết tích bắt đầu tiến hành truy tung. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Có phương thế giới này truy tung bí ký tham khảo. Tiếp nhận trong đó kinh nghiệm. Điển hoa truy tung chi thuật coi như không có tiến hành qua điểm hóa. Cũng càng thêm tinh thâm. Những này vết tích tự nhiên không phải vĩnh tồn. Nó có một cách tiêu tán quá trình. Bất quá quá trình này nếu là không có một tia quấy nhiễu lý tưởng trạng thái. Tiêu tán cùng tốc độ sẽ phi thường chậm. Mấy trăm hơn ngàn năm khả năng mới có thể tiêu tán hết. Thế nhưng đây là lý tưởng trạng thái tựa như vật lý hoặc bên trong giả thiết vật thể biểu hiện không có lực ma sát đồng dạng. Tình huống như vậy tại trong thế giới hiện thực trên cơ bản không tồn tại. Quấy nhiễu càng nhiều, vết tích tiêu tán liền càng nhanh. Lấy thành Bắc Khải Mông học viện sáng này người đến người đi trường hợp Những này vết tích khả năng chỉ cần mấy ngày thời gian Liền sẽ tiêu tán đến không thể cảm giác trạng thái Điển Hoa tìm vết tích Ly khai thành Bắc Khải Mông học viện Dọc theo trong thành phố lớn ngõ nhỏ Đi tới một tòa tên là Hồi Xuân Đường Y Quán Điều tra tưởng du hồ sơ Điển Hoa tự nhiên biết rõ đây là tưởng du nhà Cha mẹ của hắn chết sớm Cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt tại hồi xuân đường. Tưởng du gia gia tựa như là một tên rất nổi danh y sinh. Hồi xuân đường họ tưởng y sinh. Nguyên chủ trong trí nhớ sống như có chút ấm tượng. Hắn sống như có tưởng thần y danh xưng tưởng thần y không chỉ có y thuật cao siêu. Y đức cũng rất thù người tán thường. Tưởng thần y thường xuyên vì nghèo khẩu người chữa bệnh từ thiện nếu như là không có tiền lấy thuốc sẽ còn tặng dược. Nguyên chủ liền tiếp thủ qua tưởng thần y cứu chữa. Điển hoa nhìn qua cảm giác bên trong như là ma quật một dạng dụng dị lực lượng như là núi lửa một dạng hồi xuân đường. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 441 biểu diễn như tưởng thần y là tà giáo đồ. Hết thầy cùng tưởng thần y từng có tiếp xúc người đều có thể là tà giáo đồ. Cách này lai dương quận đến sẽ có bao nhiêu tà giáo đồ a điển hoa đi vào hồi xuân đường. Nhìn xem lui tới đại phu. Quả nhiên đều là tà giáo đồ. Một thanh niên đi tới. Nói là tái khám. Nói một lần tình huống của mình sau đó. Cái kia đại phu liền dẫn hắn đi hậu đường. Điển hoa phát hiện cái này đại phu thần sắc khác thường, liền theo tiến vào. Cái kia đại phu trước nói thanh niên bệnh thuộc về nghi nan hỗn tạp chứng. Rất khó cứu chữa. Hơn nữa bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Nguy cơ sớm tối Thanh niên nghe song tâm như cho tàn Cái kia đại phu bất đắc dĩ nói Chỉ có thể sử dụng bọn hắn hồi xuân đường bi chế đan dược Chỉ là đan dược cũng không nhiều Phi thường hiếm thấy vân vân Thanh niên nhìn thấy mạng sống hy vọng Khốn khổ cầu khẩn Đại phu lúc này mới mềm lòng từ trong ngăn tủ lấy ra một khỏa màu đỏ đan dược Nói đây là thánh linh đan Chuyên chỉ nghi nan hỗn tạp chứng. Có hiệu quả vân vân. Thanh niên không nghi ngờ gì. Thiên ăn vạn tả ăn vào đan dược. Sau đó liền đã ngủ mê man rồi. Cái kia đại phu thủ ấm biến ảo. Trên tay đánh ra một đạo dược dị lực lượng tiến nhập thanh niên trong cơ thể. Thanh niên thân thể sau đó co quắp một trận. Giống như phát bị kinh phong đồng dạng. Khóe miệng ấm ra một đoàn vết máu ước chừng một khắc đồng hồ sau đó chậm rãi bình ổn lại rốt cục liền thành công một cái cái này đại phu sau khi làm xong những việc này ngoài cửa đi tiến đến một cái khác đại phu nói đây là tháng này người thứ mấy hoàn thành hộ pháp đại nhân giao phó nhiệm vụ sao cái thứ tư còn có một cái liền hoàn thành thất bại vài cái rồi hai mươi cái có thánh linh đan trợ giúp xác suất thành công đã cao rất nhiều nếu là lúc trước không có thần quyến thiên phú người dính thần lực hẳn phải chết không nghi ngờ nào giống như bây giờ còn có hai thành trái phải xác suất thành công nếu là có thể tìm tới có được thần quyến thiên phú người liền tốt nghe nói có thánh linh đan phụ trợ thành công của bọn hắn tỷ lệ là trăm phần trăm cùng thần lực phi thường khế hợp không có một tia bài gì phản ứng kia là một số người mười phần thư tước, thân phận tôn quý, là thần giáo thánh đồ, liền kiểm nghiệm phát hiện bọn hắn cũng không phải chúng ta có thể nhúc tay, yêu cầu cái khác thánh đồ xuất thủ, vì cái gì ta cũng là nghe nói nếu là chúng ta xuất thủ sẽ hạn chế bọn hắn trưởng thành, thì ra là thế. Điển Hoa nhìn xem một bộ này thuần phục quá trình, liền biết bọn hắn nhất định dùng pháp này đem nhiều vô cùng người chuyển hóa làm tà giáo đồ Nguyên chủ tất nhiên tại hồi xuân đường chữa bệnh từ thiện qua Bị gieo xuống dụng gì lực lượng hẳn là cũng cùng cách này hồi xuân đường có quan hệ Cách này hồi xuân đường Khả năng liền là hậu trường hắc thủ điển hoa từ thứ nguyên không gian bên trong ra tới Tay phải mặt ngoài bao trùm lên một tầng linh lực Linh lực tầm nơi lòng bàn tay hiện hóa ra một cái phong ấm lạc ấm Điển hoa hiện thân sau đó Căn bản không có cho phản ứng của hai người thời gian Thân ảnh chớp liên tục Hai cái cổ tay chặt phía dưới Chém vào hai cái tà giáo đồ trên cổ Hai cái tà giáo đồ lúc này thân thể mềm nhũng Ngã trên mặt đất Thân thể tê liệt không thể động đậy Bọn hắn gáy xương sống cuối cùng Một cái phong ấm lạc ấm chiếu lấp lánh Phong ấm chi thuật bên trong nói tới tà giáo đồ nhược điểm là cái cổ nơi xương sống cuối cùng. Lại thêm đem phong ấm chi thuật dung nhập linh lực bên trong. Hiệu quả quả nhiên phi thường tốt. Ẩm chứa không gian pháp các linh lực bản thân liền có khắc chế dù gì lực lượng hiệu quả. Lại thêm phong ấm lạc ấm. Một khi xuyên vào tà giáo đồ thân thể. Hiệu quả càng thêm rõ rệt. Huống chi là tại đánh chúng vào tà giáo đồ nhược điểm tình huống dưới. Điển hoa lấy ra tế đỉnh. Đem hai người thu nhập trong đó. Tế đỉnh bị kích hoạt. Tưởng hắn tế tự cho giới này thiên đạo. Lập tức một luồng tương đương 20 cây hồng hương thiên đạo công đức. Từ trên trời giáng xuống. Nói cách khác. Một cây tà giáo đồ. Tương đương 10 cây hồng hương thiên đạo công đức sáng này tính. một 100 tà giáo đồ. liền đủ ta tấn cấp đến trúc cơ cảnh viên mãn. Điển hoa nhìn về phía trên giường thanh niên. Lúc này thanh niên trong thân thể. Vượt dị lực lượng đang không ngừng lưu chuyển. Đồng hóa lấy thanh niên tinh khí thần. Chuyển hóa làm vượt dị lực lượng. Còn có cứu điển hoa đem tay phải đặt ở đối phương trên rốn. ẩm chứa phong ấm là ấm linh lực xung nhập thanh niên trong cơ thể. Đem vượt dị lực lượng phong ấm sau đó. Tay phải vồ một cái. Một đoàn màu đen quang đoàn nắm ở trong tay. Tiếp đó bị điển hoa đầu nhập vào tế đỉnh bên trong. Chuyển hóa làm một phần mười dễ hồng hương thiên đạo công đức. Thanh niên vừa mới bắt đầu chuyển hóa trên thân vượt gì lực lượng quá ít chuyển hóa số lượng cũng ít đáng thương. Vượt gì lực lượng bị thanh trừ sau đó. Thanh niên đi theo tỉnh lại. Nhìn xem thân mang màu lót đen đỏ vân trường bào mang theo làm bằng gỗ mặt nạ điển hoa. Nhất thời không rõ ràng cho lắm. Sườn sốt một chút dò hỏi ngươi là thanh niên còn không có hỏi thăm xong điển hoa liền đánh gãy thanh niên hỏi dò nói thân thể của ngươi rất khỏe mạnh đồng thời không có vấn đề nơi này là một chỗ tà giáo đồ ồ chút bọn hắn vừa rồi muốn đem ngươi chuyển hóa làm tà giáo đồ ta đã xuất thủ đem bọn hắn đánh giết đồng thời giúp ngươi giải quyết rồi trong thân thể phưởng gì lực lượng theo điển hoa nói rõ tình huống Thanh niên biến sắc lại biến, tưởng gì lực lượng không tầm thường, đồng thời xâm nhiễm đồng hóa tinh khí thần, bởi vì dính đến thần, cho nên bên trong qua dược gì lực lượng mà bị thanh trừ người tự nhiên có cảm giác biết. Thanh niên nghe xong, một chút cảm giác lập tức rõ ràng chính mình quả nhiên bên trong qua dược gì lực lượng chỉ là thật sớm liền bị thanh trừ. Mặt khác, bên trong qua dược gì lực lượng mà bị thanh trừ người Đối với ruộng gì lực lượng sẽ có một loại tự nhiên cầu hận Tựa như tôn hồng giáo tập phi thường cầu hận tà giáo đồ đồng dạng Thanh niên nghe điển hoa nói rõ Lập tức tin tưởng điển hoa đứng dậy bái nói Đa tạ tiên sinh ăn cứu mạng Không cần cảm ơn Chúng ta hiểu tổ chức vốn chính là lấy tiêu diệt ruộng gì cứu vứt thế giới vì mục tiêu cuối cùng Tà giáo đồ đám nhân loại kia phản đồ Đúng là chúng ta hiểu tổ chức thanh trừ mục tiêu Hiểu tổ chức lấy tiêu diệt dùm gì cứu vứt thế giới vì mục tiêu cuối cùng tính giả ti chỗ bí ẩn tổ chức sao chính thức? Hay là Thanh niên cảm giác bản thân trong lúc vô tình hình như nhận được đến thế giới này sâu nhất tầng bí mật Mà bản thân thậm chí có may mắn tham dự trong đó Sao mà may mắn thanh niên cảm thấy mình bình thường nhàm chán nhân sinh? Rốt cuộc có sắc thái Một cái thế giới mới cửa lớn Ngay tại hướng hắn mở ra Xin hỏi ta có gì có thể hỗ trợ sao thanh niên một mặt khát vọng dò hỏi. Điển Hoa lắc đầu nói thực lực của ngươi quá kém chiến đấu phương diện không thể giúp việc khó khăn của ta. Bất quá, phương diện khác, ngược lại là có thể. Thỉnh đại nhân phân phó tại hạ muôn lần chết không nề hà. Không cần ngươi chết. Chỉ cần ngươi đi tính giả ti báo án là được. Để cho tính giả ti người biết. Cách này hồi xuân đường là tà giáo đồ một cách lớn ồ chút. Là một chỗ chuyển hóa tà giáo đồ trọng yếu nhất cứ điểm một trong. Để bọn hắn nhanh chóng đến đây chi viện. À, chuyện này. Hiểu tổ chức. Vị này người thần bí yêu cầu. Cùng thanh niên đoán hoàn toàn khác biệt. Thanh niên còn tưởng rằng. Đối phương cứu hắn. Là coi trọng thiên phú của hắn. Muốn mời hắn gia nhập hiểu tổ chức đâu. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 442 thu hoạch nơi đây là đến Lai Dương quận thực hành nhiệm vụ ta trong lúc vô tình phát hiện. Hiểu tổ chức đại bản doanh cũng không ở chỗ này. Chỉ có thể thông chi tính giả ti đến xử lý. Tại tiêu diệt vụ gì cứu vớt thế giới mục tiêu bên trên. Tính giả ti cùng chúng ta hiểu tổ chức là tương đồng. Chỉ cần đạt đến mục tiêu là đủ. Tiên sinh đại nghĩa thanh niên lập tức bái phục nói. Nếu như là hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ dẫn kiến ngươi gia nhập hiểu tổ chức, trở thành bên ngoài nhân viên, cùng một chỗ vì tiêu diệt rựu gì cứu vớt thế giới mà phấn đấu. Ngươi có bằng lòng hay không thanh niên đã sớm chờ lấy câu nói này. Nghe điện hoa mời, lập tức gật đầu nói, Bạch Nghị nguyện ý gia nhập hiểu tổ chức, cùng một chỗ vì tiêu diệt rựu gì cứu vớt thế giới mà phấn đấu. Dù chết không tiếc Hoan nghênh gia nhập hiểu tổ chức. Nói xong. Điển hoa tử tiên giới chứ vật không gian bên trong lấy ra một cái tiên giới tử giới. Ném cho bạch nhị. Nói. Đây là chúng ta hiểu tổ chức tín vật. Cũng là một kiện chứ vật pháp khí. Còn có cái khác thần kỳ diệu dụng. Nhỏ máu nhận chủ liền có thể kích hoạt. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Bạch nhị nhỏ máu nhận chủ sau đó. Lập tức cảm giác được một cái chữ vật không gian tồn tại. Đồng thời không biết có phải hay không là ảnh giác của mình. Luôn cảm thấy nhỏ máu nhận chủ sau đó. Bản thân giống như xảy ra một ít biến hóa. Không đợi bạch nhị hiểu rõ mình xảy ra cái gì biến hóa. liền phát hiện điển hoa thân ảnh biến mất. Giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Tới vô ảnh đi vô tung quả nhiên là dám cùng vượt gì cùng tà giáo đồ khiêu chiến bí ẩn tổ chức. Kiến thức hiểu tổ chức thần kỳ như vậy thủ đoạn sau đó, bạch nghị đối hiểu tổ chức càng thêm hướng tới. Đây là ta nhiệm vụ thứ nhất, ta nhất định phải thật xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này vô cùng đơn giản nên tính là gia nhập hiểu tổ chức thí. Luyện nhiệm vụ sao nếu như là hoàn thành tốt? Khẳng định sẽ bị xem trọng. Đối ta sau này tại hiểu tổ chức phát triển đem phi thường có lợi. Tất nhiên đối phương đón nhận ta tiến nhập hiểu tổ chức. Nói rõ ta khẳng định có một ít thiên phú. Đạt đến yêu cầu của bọn hắn. Ví dụ như. Đối phương tới vô ảnh đi vô tung năng lực. Bình thường hai mươi mấy năm Bạch nhỉ đối dạng này tới vô ảnh đi vô tung năng lực. Phi thường hướng tới. Nhất định phải thông qua thí luyện. Học tập đến thần kỳ như vậy năng lực Bạch nhỉ lặng lẽ mở ra một đầu khe cửa. Quan sát một cái phát hiện không có người chú ý bên này sau đó lặng lẽ đi ra ngoài ngụy trang thành phổ thông bệnh nhân điềm nhiên như không có việc gì rời đi hồi xuân đường ngoặt vào một cây sau đó bạn nhị thân thể mềm nhũn hồn thân vô lực tựa ở trên tường thật dài thở dài một hơi âm thầm may mắn nói vừa rồi khẩn trương chết ta rồi còn tốt không có bị phát hiện Bạch Nghị chậm một cái biết rõ đất này nguy hiểm tranh thủ thời gian đứng dậy liền chạy Ta nhớ đến tính giả ti là tại cái phương hướng này Nhìn xem Bạch Nghị an toàn ly khai sau đó Điển Hoa nói đã bố trí hậu thủ hiện tại có thể buông tay ra Tiến hành thu hoạch được Điển Hoa thực lực dù sao mới trúc cơ cảnh cao cấp Tuy rằng thủ đoạn phi thường lợi hại Thực sự không có khả năng vạn vô nhất thất đem cách này ma quật cho tận diệt Thận trọng trong lúc đó, điển hoa chọn lọc tự nhiên cáo chi tính xạ ti, làm cho đối phương phái người tới qua tới. Nếu như là vẫn còn đang đánh, liền là chi viện, nếu như là đánh xong, liền là thu thập tàn cuộc. Những này đoạn kết công việc, hay là tính xạ ti tới làm càng thêm phù hợp. Điển hoa tay phải ngưng tụ ra một thanh dài ba thước linh lực trường kiếm, mũi kiếm bộ phận có một cái phong ấm lạc ấm. Tấn cấp trúc cơ cảnh cao cấp sau đó. Linh lực của hắn rốt cuộc có thể ngưng tổ ra dạng này trường kiếm Tất nhiên có thể tải linh lực bao tay trong lòng bàn tay ngưng tổ ra phong ấm lạc ấm Suy một xa ba Tự nhiên có thể tải linh lực kiếm mũi kiếm ngưng tổ ra phong ấm lạc ấm Rốt cuộc có thể sử dụng an hiệu nhất kiếm pháp Điển hoa quét một cách linh lực trường kiếm, khẽ cười nói Điển hoa lại lần nữa tiến nhập hồi xuân đường Tìm kiếm được trong một cái phòng lạc đàn tà giáo đồ. Từ đối phương sau lưng dần hiện ra đến. Một kiếm đâm về đối phương cái cổ nơi chính trung tâm xương sống cuối cùng. Đối phương còn không có kịp phản ứng. Liền đã ngã xuống đất bị chế. Thu nhập tế trong đỉnh. Liền mười cái hồng hương thiên đạo công đức nhập trướng. Điển hoa giống như có thể ẩn thân thích khách đồng dạng. Tại chiếm diện tích gần hai mẫu đất hồi xuân đường bên trong từng cái trong phòng. Liên tiếp đâm lưng rơi vào đơn hoặc hai ba người tà giáo đồ. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Điển hoa giống như ổ linh xuất vượt nhập thần tại một cái bịt kín không gian bên trong thu gặt lấy tà giáo đồ tính mệnh. Lấy bảo hộ hồi xuân đường tà giáo đồ làm hết sức chiều muộn phát hiện hắn tồn tại. Sự tình như hắn sở liệu. Tiến triển rất thuận lợi một chén trà công phu hồi xuân đường rất nhiều tà giáo đồ vẫn không có phát hiện hắn tồn tại đi tới hồi xuân đường hậu viện vừa mới tại trong một cái phòng săn giết hai cái tà giáo đồ thuận thế tiến nhập dưới một cái phòng a đây là trận pháp gian phòng này lại có một cái trận pháp bất quá trận pháp này cũng không phải là tính giả ti niệm lực võ giả bày ra mà là một cái tà giáo đồ bày ra Tà giáo đồ vậy mà cũng tinh thông trận Pháp nghĩ đến vừa rồi thấy được Thánh Linh Đan Lại thêm trước mắt trận Pháp Điển Hoa phát hiện Những này tà giáo đồ thủ đoạn Vậy mà cùng niệm lực võ giả rất giống giữa hai bên tự sinh ra mới bắt đầu Liên là tử định Một mực tại chiến đấu Chiến đấu bên trong tham khảo lẫn nhau cùng học tập thủ đoạn của đối phương Phi thường có khả năng Vừa nghĩ như thế tà giáo đồ cùng tính giả ti niệm lực võ giả thủ đoạn tương tự hợp tình hợp lý thật là một loại lớn lao châm chọc trong trận pháp một cái lão giả thân ở lồng ánh sáng màu đen bên trong phấn nộ quát hạng hộ pháp ngươi làm cái gì cũng dám công kích ta ngươi không sợ chủ tế đại nhân trách tội sao quang cháo ngoại trạm lấy một cái chừng ba mươi tuổi một mặt âm trí nam tử trung niên xông lấy quang cháo bên trong lão giả châm chọc nói tưởng hộ pháp đến lúc này ngươi lại còn không có làm rõ ràng tình trạng nếu là không có chủ tế đại nhân cho phép ta dám hướng ngươi đồng thủ sao cái gì không có khả năng ta ta thế nhưng là đối chủ tế đại nhân trung thành tuyệt đối a ta ta chuyển hóa giáo chúng thế nhưng là nhiều nhất a làm sao có thể lão giả không dám tin nói tưởng hộ pháp tưởng thần y ngươi lớn tuổi như vậy thế nào hay là như thế ngây thơ chính là bởi vì những này. Ngươi mới muốn chết a, một mặt âm chí hạng hộ pháp thương hại lắc đầu nói, ngươi chuyển hóa giáo chúng nhiều như vậy, thế lực như thế lớn, đắc tội bao nhiêu hộ pháp. Đường chủ thậm chí liền chủ tế người lớn đều cảm thấy thế lực của ngươi quá lớn. Đắc ảnh hưởng đến hắn lão nhân gia huyền uy, coi như ngươi trung thành tuyệt đối, mọi chuyện lấy chủ tế đại nhân làm chủ. Lại như thế nào chủ tế đại nhân còn không phải kiên kỷ ngươi Muốn ngươi chết tựa như chuyện lần này Ngươi nói ngươi cháu trai bị tính xả ti bắt đi Ngươi muốn cứu người liền trực tiếp động thủ cứu người thôi Lại còn đi bẩm báo chủ tế đại nhân Muốn cho chủ tế đại nhân vì ngươi làm chủ ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc tưởng thần ý nghe xong tự lẩm bẩm Chủ tế đại nhân tại ta có đại ăn Ta từng phát ra lời thề Đối chủ tế đại nhân trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Trừ phi, ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 443 đan sư trừ phi. Trừ phi chủ tế đại nhân, trước ruồng bỏ ta tưởng thần ý tràn ngập hận ý vừa nói xong. Trong thân thể vượt dị lực lượng bên trong bao quanh rất nhiều bong bóng nhỏ bên trong một cái. Trong nháy mắt vỡ vụn, một cái đan dược từ bọt khí phát nổ ra tới tiếp đó bị dung hóa tiêu thất. Phá cấm đan. Có thể giải trừ tầm tu trận pháp phong cấm. Tưởng thần y bên ngoài cơ thể quang cháo trong nháy mắt vỡ vụn. Hạng hộ pháp nhìn xem phá trận mà ra tưởng thần ý, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Vẫn cho là, ngươi cường đại nhất là y thuật, không nghĩ tới. Phá cấm đan đây chính là thuộc về chiến đấu loại hình đan dược a. Đan dược tại giới này không chỉ có riêng là chữa bệnh loại cùng tu hành phụ trợ loại còn có giới này đặc sắc chiến đấu loại có thể trực tiếp sử dụng tại chiến đấu đan dược mà loại người này sức chiến đấu cùng hắn có đan dược số lượng cùng chủng loại cùng đóng hơn nữa cùng trận pháp loại khác nhau nhất tươi sáng chính là bọn hắn thi triển thời gian phi thường ngắn ngủi lúc chiến đấu trên cơ bản không cần chuẩn bị thời gian trong nháy mắt liền có thể thi triển đi ra có thể nói là lực bộc phát cường đại nhất một loại người Tưởng thần y trong cơ thể cách này đến cái khác bọt khí vỡ vụn. Tưởng thần y thân nhanh lên bay lên một tầng xương mù. Bất quá mấy hơi thời gian. liền tràn đầy cả phòng. Mê vũ đan, hoàng cấp đan dược. Cũng thuộc về chiến đấu loại đan dược, có thể trong chiến đấu đưa đến mê hoạt địch nhân thì lực tác dụng. Mê vũ đan. Giải dược, hoàng cấp đan dược, có thể tăng cường thị lực quét dọn trước mắt xương mù đối mặt lực ảnh hưởng. Tưởng thần y trong cơ thể bọt khí một cách tiếp theo một cách vỡ vụn. Chỉ là trong nháy mắt. Lại có ba cái bọt khí vỡ vụn. Lộ ra bên trong khác biệt hình thái cùng lớn nhỏ đan dược. Tiếp đó trong nháy mắt hoàn thành tiêu hóa. Tật tốc đan, hoàng cấp đan dược, có thể để cho người thi triển có được tốc độ cực nhanh. Đại lực đan, hoàng cấp đan dược, có thể để cho người thi triển có được cực lớn lực lượng. Thiết quyền đan. Hoàng cấp đan dược. Có thể cải biến cường hóa người thi triển nắm đấm. Để cho huyền của hắn chân dung sắc một dạng độ cứng. Lúc này mê vụ đan vừa mới thi triển. Sương mù còn không có phát triển làm ra. Chỉ có tưởng thần y cả người bao phủ tại một đoàn màu xám trong sương mù. Màu xám đoàn sương mù trong nháy mắt vạch ra một đảo mê vụ thông đạo. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới hàng hộ pháp trước người. Một cái màu đen mang theo kim chúc cảm xúc nắm đấm. Xung đột đoàn sương mù. Ra tới tại hạng hộ pháp trước mắt. Hạng hộ pháp căn bản không kịp phản ứng. Một quyền đánh vào trên người hắn. Mặt thể mà qua. Huyến ảnh ngây vụ đoàn bên trong truyền ra tưởng thần ý giọng nghi ngờ. Nếu không phải là mình một quyền đánh tới. Thật đúng là không có phát hiện. Một mực cùng mình đối thoại. Lại là huyến ảnh chủ quan rồi không chỉ là bởi vì chủ quan. Để cho hạng hộ pháp sớm bố trí xong trận pháp. Để cho mình thân hãm đối phương trong trận pháp. Còn có vừa rồi phản kích. Hắn coi là đối phương ngay tại trước thân. Nếu muốn thừa dịp bất ngờ một đòn giết chết. Không nghĩ tới. Hay là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. A Tuy rằng hắn đã tận lực tìm người luyện qua. Thế nhưng bình thường hắn thời gian. Không phải dùng để nghiên cứu đan dược. Luyện chế đan dược liền là phụ trách thần giáo quản lý Căn bản không có thời gian làm chiến đấu luyện tập Hơn nữa Trước đó Hắn cố ý kiến tạo bản thân chỉ biết chữa bệnh loại đan dược giả tượng Cũng làm cho hắn tại ngoài sáng bên trên đã không còn chiến đấu khả năng Tuy rằng hắn dự trữ đan dược số lượng phi thường khả quan thế nhưng Ý thức chiến đấu phương diện còn kém quá xa Phi thường tùy tiện liền bị hạng hộ pháp bày một đảo không nghĩ tới lực chiến đấu của ngươi vậy mà mạnh như vậy chập chập ẩm tàng thật sâu a tại ta ám sát người bên trong thực lực của ngươi xếp tại người vị trí đầu tưởng hộ pháp phụ trách phát triển giáo chúng cùng chữa bệnh mà hạng hộ pháp tắc thì phụ trách giám thì cùng ám sát không nghe lời giáo chúng hạng hộ pháp kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu cũng không phải cả một đời không có chiến đấu qua mấy trận tưởng thần ý có thể so quả nhiên, nếu muốn trộm cơ mưu lợi một đòn xét chết, chỉ là ta mong muốn đơn phương ý nghĩ. tưởng thần y trong thân thể bọt khí lại lần nữa vỡ vụn vài cái. ma túy đan, hoàng cấp đan dược, vô sắc vô vị, có thể thông qua không khí truyền bá chúng chiêu. người thân thể chậm rãi gây tê, mất đi đối thân thể nắm giữ. ma túy đan. giải dược, hoàng cấp đan dược đặc biệt dùng cho thanh trừ ma túy đan mặt trái hiệu quả. Phá trận đan, huyền cấp đan dược đặc biệt dùng cho bài trừ trận pháp kết giới. Tất nhiên không thể mưu lợi, vậy liền lấy lực phá đi chỉ là có chút đau lòng khỏa này huyền cấp đan dược. Đan dược mỗi đề cao một cái cấp bậc. Cần vật liệu. Luyện chế độ khó. Cần thiết tốn hao thời gian chờ các loại đề cao một cái lượng cấp. Tưởng thần y cái này mấy chục năm tích lũy huyền cấp đan dược số lượng cũng không nhiều. Tưởng thần y trên nắm tay xuất hiện một chùm sáng che đẩy tiếp đó hướng về phía vách tường liền là một quyền. Âm một tiếng trận pháp kết giới vậy mà đồng thanh mà nát. Cái gì đây là trong truyền thuyết phá trận đan đáng chết ngươi tại sao có thể có sảng này thi hữu huyền cấp đan dược một cách hơn 30 tuổi âm chí trung niên nhân. Từ gian phòng trên xà nhà ngã xuống. Trận pháp bị phá phản phệ. Không chỉ để cho hắn đã mất đi che chở. Bại lộ hành tung liền thân thể cũng tạm thời đã mất đi cân bằng bất quá hạng hộ pháp ý thức chiến đấu mạnh phi thường người còn có giữa không trung liền lập tức kích hoạt lên một cái trận bàn thân thể trong nháy mắt ẩm hình biến mất đã muộn coi như kinh nghiệm chiến đấu rất kém cõi tưởng thần ý cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy không kịp thi triển cách khác thủ đoạn trực tiếp thân thể lói lên Đến hạng hộ Pháp rơi xuống địa phương. Tiếp đó một quyền đánh tới. Phanh một tiếng, đả kích đến thực lực thanh âm, sau đó là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Phá trận đan hiệu quả còn không có tiêu thất. Hạng hộ Pháp trên thân ẩm hình trận bàn. Cũng theo đó vỡ vụn. Trận Pháp kết giới tiêu thất. Lại lần nữa đi ăn chút xa hạng hộ Pháp thân ảnh. Hạng hộ Pháp ngã trên mặt đất. Một tay chống đỡ lấy thân thể, một tay thăm hỏi tại ngực, liên miên ho khan. Nặng nề một quyền. Tưởng thần ý tập tốt đan, đại lực đan cùng thiết quyền đan hiệu quả còn không có tiêu thất, lực lượng tự nhiên phi thường lớn. Danh sưng cường đại nhất trận sư cũng bất quá như thế so với bọn hắn đan sư kém xa. Tưởng thần ý nhìn xem hạng hộ pháp ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thì lần này là ta cắm không nghĩ tới ngươi ẩm tàng sâu như vậy. Thậm chí ngay cả đặc biệt khắc chế chúng ta trận sư phá trận đan đều có dự chứ. Bất quá. Tưởng hộ pháp. Ngươi dám giết ta sao ta thế nhưng là chủ tế đại nhân tâm phúc. Ngươi giết ta. Thế nào đối mặt chủ tế đại nhân. Chủ tế đại nhân tất nhiên lựa chọn đối xuất thủ. liền là chối bỏ cùng ta lời thề. Như thế. liền phải tiếp nhận sự phản kích của ta. Coi như chủ tế đại nhân không tìm đến ta. Ta còn muốn đi tìm hắn gây phiền phức đâu tưởng thần ý lạnh lùng trả lời một câu. Ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Ha <cười> ha. Tưởng hộ pháp. Ngươi thật xối trá ngươi luôn miệng nói ngươi đối chủ tế đại nhân trung thành tuyệt đối. Nhưng ngươi là làm sao làm ngươi phát triển những cái kia giáo chúng. Chỉ nhận ngươi. Không nhận chủ tế đại nhân. Ngươi cách này gọi trung thành tuyệt đối thực lực của ngươi rõ ràng cường đại như vậy. Thế nhưng một mực tại dấu rốt, chưa từng có để cho chủ tế đại nhân biết rõ ngươi thực lực chân thật ngươi đây không phải dùng ý khó dò là cái gì lời thề ha ha. Như thế trăm ngàn chỗ hở đồ vật, nếu là có dùng, cũng sẽ không xảy ra ngươi dạng này phản nghịch rồi tự biết tất sát không thể nghi ngờ hạng hộ pháp cũng buông ra. Lớn tiếng châm chọc nói. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 444 cấm địa chúc ta thần giáo phát triển hình thức một mực một tuyến liên hệ. Ta phát triển giáo chúng. Tự nhiên chỉ nhận có thể ta chẳng lẽ các ngươi không phải sao ta giấu rốt liền nói ta dùng ý khó dò ha ha. Thần giáo mấy vị hộ pháp bên trong. Các ngươi ai không tải giấu rốt đâu này ngươi sẽ trận pháp. Có bao nhiêu trùng. Có trận bàn có bao nhiêu cái. Chúng ta ai biết ta lúc đầu gia nhập thần giáo Chính là vì cứu ta nhi tử một cách mạng Không thì Ta làm sao sẽ gia nhập thần giáo trước đây Con của ta tuy rằng trải qua nguy cơ sống lại Thế nhưng cũng biến thành người không ra người ruột không ra ruột bất quá Chủ tế đại nhân hoàn toàn chính xác hoàn thành lời hứa của hắn Ta nhận thế nhưng là Con của ta hắn lại khốn khổ cầu khẩn 20 năm Để cho hắn ly khai thế giới này sau cùng. Ta đã dùng hết thủ đoạn mới khiến cho hắn lưu lại một cái huyết mạch. Tiếp đó tiến hắn rời đi thế giới này. Ha <cười> ha. Kỳ thật. Ta đã sớm đoán được. Con của ta sở dĩ biến thành dạng này. Là chủ tế đại nhân tại thí nghiệm một loại đặc thù hiến tế nghi thức con của ta. Liền là chủ tế đại nhân tế phẩm cũng là vật thí nghiệm thế nhưng. Ta phát hiện quá muộn. Ván đã đóng thuyền. Hối hận thì đã muộn những năm này. Ta cũng đã sớm dung nhập thần giáo. Tin phùng ta chủ. Ta sau đó cũng muốn mở. Con của ta ly khai thế giới này. Đi phùng dưỡng chủ. Đây là vinh hạnh của hắn thế nhưng là. Tiểu du. Hắn là của ta ở cái thế giới này duy nhất hậu dội rồi hơn nữa bởi vì xuất sinh đặc thù. Trời sinh có được thần quyến. Là trời sinh thánh đồ hắn vốn nên trở thành một cái vĩ đại giáo đồ. Giống như chủ tế đại nhân đồng giảng. Cách chủ gần nhất người thế nhưng. Hắn còn có trường thành. liền chết hiểu rồi ta đã sớm nói. Không nên hắn đi khải mông học viện đi học. Trong nhà học là đủ rồi thế nhưng là hắn thiên không nghe lời. Không phải hưởng ứng chủ tế đại nhân hiểu chịu. Muốn cùng cách khác cùng tuổi giáo chúng đồng giảng. Đi khải mông học viện đi học ha ha. Ta tiểu du hắn bị tính giả ti người bắt đi bị tính giả ti bắt. Sẽ là kết quả gì ngươi không phải không biết sao ta tiểu du bị tình hóa. Hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh ta không thể tiếp nhận kết quả như vậy ta muốn cứu hắn thế nhưng là. Tính giả ti là địa phương nào chủ tế đại nhân không xuất thủ. Ta làm sao có thể cứu vứt ta tiểu du không nghĩ tới. Ta chỉ là tìm chủ tế đại nhân đi cứu người. Chủ tế đại nhân liền cho là ta không nghe lời. Nếu muốn ngoại trừ ta ha ha. Tưởng thần y điên cuồng cười to nói. Nếu như là tiểu du thật xảy ra chuyện. Cái kia chủ tế đại nhân. Cũng đừng trách ta ngọc thạch câu phần rồi người điên nhìn xem nói chuyện càng ngày càng kích động tưởng thần y. Nhìn xem ánh mắt bên trong lý tính càng ngày càng ít. Mà điên cuồng càng ngày càng nhiều tưởng thần ý. Hạng hộ pháp đối loại tình huống này. Quá quen thuộc. Bọn hắn cái này một tổ làm. Liền là tiêu trừ những này mất đi lý tính trở nên điên cuồng giáo trúng chuyện này trước kia. Những tên điên này còn có thể coi như pháo hôi sử dụng. Thế nhưng 30 năm trước lựa chọn ẩm nút sau đó. Những tên điên này liền điểm ấy tác dụng cũng không có. Chỉ có thể thanh trừ hết tưởng thần y đi cầu chủ tế đại nhân xuất thủ cứu người. Mà chủ tế đại nhân bởi vì chủ đại ghế không có lựa chọn xuất thủ. Chủ tế đại nhân liền sự cảm đến tưởng thần y muốn đã mất đi lý tính mới khiến cho hắn nhìn chằm chằm tưởng thần y. Quả nhiên bản thân một chút dò xét, liền dò xét ra tới. Tưởng thần y quả nhiên đã điên rồi mất đi huyết mạch duy nhất hậu rồi sau đó. Tưởng thần y đã mất đi tâm linh chủ cột. Điên rồi, bất quá, còn không có hoàn toàn điên, thuộc về nửa điên tuy rằng còn không có hoàn toàn mất đi lý tính. Thế nhưng, dạng này người lại càng thêm nguy hiểm, bọn hắn có trí khôn, lại càng thêm cực đoan, vì đạt được mục tiêu. Căn bản không để ý hậu quả, đặc biệt là thần giáo bên trong giống như tưởng thần ý dạng này hộ pháp cấp bậc cường giả, hậu quả khó mà lường được đáng tiếc tưởng thần y ầm tàng quá lời hại hắn vậy mà bại bất quá thành rồi thần giáo tưởng thần y cười ha ha một phen sau đó đột nhiên đình chỉ nhìn chằm chằm hạng hộ pháp lạnh lùng nói đã đến giờ hạng hộ pháp ngươi có thể đi chết rồi nói xong liền hướng đi hạng hộ pháp hạng hộ pháp nhìn xem đến gần tưởng thần y yên lặng đếm lấy gần một chút gần thêm chút nữa Tưởng thần y đến hạng hộ pháp trước người một trưởng Hạng hộ pháp đỡ ngực tay đột nhiên đồng một cái. Muốn làm gì? Thế nhưng là, Ngươi có phải hay không phát hiện bản thân không đồng được ha ha? Ngươi chúng ta ma tối đan đương nhiên không đồng được ha ha. Tưởng thần y cười ha ha. Lấy ra một cái đan dược. Nói, Cái này đan dược. Hạng hộ pháp nên nhận biết sao đây là, huyền cấp hiến tế đan hiến tế đan là một cách loại lớn thần giáo cùng tính giả ti đều có tương quan đan dược phẩm cấp khác biệt chủng loại khác biệt mà đan sư hiến tế đan tương đương giản hóa tế hiến nghi thức huyền cấp đan dược tương đương huyền cấp tế hiến nghi thức đẳng cấp này tế hiến nghi thức đã có thể hiến tế hắn cái này cấp bậc cường giả ta là giáo đồ theo lý thuyết Ta hết thảy đã sớm hiến tế cho chủ không thể bị bị hiến tế. Chờ chút. Hạng hộ Pháp nghĩ đến một cái thần giáo bên trong truyền thuyết một loại bên trong cấm kỵ đan dược. Đây là cấm kỵ đan dược hiến tế. Hợp thành đan hạng hộ Pháp nếu muốn lớn tiếng chất vấn ra tới. Thế nhưng bởi vì hiệu quả của thuốc mê. Hắn căn bản nói không nên lời. Tuy rằng hạng hộ Pháp cũng không nói ra miệng. Bất quá Tưởng thần y nhìn xem hạng hộ pháp hoàng sợ ánh mắt. Cười đắc ý nói. Ha ha. Xem tới hạng hộ pháp nghĩ đến rồi không sai. Liền là cấm kỷ đan dược hiến tế. Hợp thành đan có thể để chúng ta hợp hai làm một đan dược. Ngươi sẽ cùng ta hợp làm một thể. Trở nên càng thêm cường đại. Càng thêm hoàn mỹ. Có thể tốt hơn phụng dưỡng vĩ đại chủ không? Không muốn hợp làm một thể sau đó hắn làm mất đi bản thân cũng sẽ biến thành người điên không không chỉ là biến thành người điên mà là biến thành quái vật so biến thân trạng thái phía dưới càng thêm buồn nôn quái vật liền bọn hắn thần giáo giáo chúng đều cảm thấy buồn nôn có thể thấy được hắn hình tượng là cỡ nào khó coi không chịu nổi Cái tên điên này hắn có phải hay không đã sớm điên rồi vậy mà thật sớm liền luyện chế được dạng này cấm kỵ đan dược sự phòng cách này vốn là là vì chủ tế đại nhân chuẩn bị. Thế nhưng. Chủ tế đại nhân quá cường đại. Ta không có nắm chắc bất quá. Hạng hộ pháp. Cũng miễn cứng phù hợp chỉ. Cần chúng ta hợp làm một thể thực lực của chúng ta nhất định tăng gấp bội. Đến lúc đó. Liền liền chủ tế đại nhân cũng có thể đấu một trận trọng yếu nhất chính là thực lực như vậy ta cũng có lòng tin xông vào một lần tính dạ ti đi cứu ta tiểu du rồi tiểu du đừng sợ ra ra chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ngươi rồi tưởng thần y trước mắt giống như xuất hiện cháu của hắn núp ở trong góc tối run lẩy bẩy nho nhỏ đáng thương thân ảnh tưởng thần vui ánh mắt trở nên nhu hòa nhẹ giọng kiên nhẫn an ủi hắn Người điên thật là một người điên lại còn muốn đi tính giả ti cứu người tính giả ti là dạng gì địa phương đây không phải muốn chết sao nhìn xem cầm đan dược. Càng ngày càng gần tưởng thần ý. Hạng hộ pháp trong lòng hoảng sợ quá. Không. Không được qua đây. Ta không nên mất đi lý tính. Ta không nên biến thành quái vật. Ta không nên chết không ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm bốn mươi lăm ngoài viện điển hoa có chút hăng hái nhìn xem tưởng thần ý cùng hạng hộ pháp hai người chiến đấu đan sư nhìn thấy đan sư để cho điển hoa nghĩ đến hắn ngươi sáng tạo khí tu đan dược quả nhiên cùng pháp khí đồng dạng có hy vọng trở thành một cách là phi thường tiềm lực đại đạo bất quá đã lựa chọn khí tu đại đạo sau đó điển hoa tự nhiên không có khả năng lại kiêm chức sáng tạo đan tu đại đạo đại đạo duy nhất tựa như trước đó thân là hỗn độn thần ma pháp tắc duy nhất hiện tại xây thành đạo cơ mới có thể kiêm tu cái khác pháp tắc đồng giảng có lẽ càng cao hơn một cấp sau đó đồng giảng có thể bài trừ đại đạo duy nhất hạn chế thế nhưng hiện tại đại đạo vừa mới trúc cơ Tu luyện vừa mới khởi bước điển hoa Còn cần một quãng đường rất dài phải đi Hiện tại suy nghĩ cách này Quá sớm Giai đoạn gì làm chuyện gì hiện tại giai đoạn này Hay là suy nghĩ thế nào hoàn thiện khí tu đại đạo đi Ta hiện tại chỉ có được hoàn chỉnh điểm hóa pháp tắc Còn có vừa mới nhập môn không gian pháp tắc Kế tiếp tu hành Liền là liên tiếp đem pháp tắc xung nhập khí tu đại đạo bên trong Đây chỉ là cảnh giới tu luyện lực lượng tu hành yêu cầu truyền bá đạo thống thu thập đạo lực đạo lực đối với hiện tại điển hoa tới nói liền cùng tu chân giả linh lực đồng dạng những này nghiên cứu cũng không vội trước đem thực lực tăng lên tới cảnh giới tối cao lại nói tưởng thần y vừa đi về phía hạng hộ pháp chậm rãi hiền hóa ra chân thân xuất thân bày khắp màu đen vầy cá có được kim loại sáng bóng móng tay thật dài dừng thẳng con ngươi màu vàng ống trên đầu mọc ra đục rác hé miệng tràn đầy bén nhọn răng nanh đừng sợ chúng ta lập tức liền phải hợp làm một thể rồi tưởng thần y đem đan dược này cho hạng hộ pháp ăn hạng hộ pháp cũng hiển hóa ra hắn chân thân cùng tưởng thần giáo không sai biệt lắm hình tượng chỉ là có nhỏ xíu khác biệt sau lưng xương sống bên trên mọc ra một cái vây cá Theo hạng hộ pháp ăn vào đan dược. Hai người ngoài thân xuất hiện một cái quang cháo. Đem hai cái bao phủ tại bên trong. Quang cháo ngăn trở xuống tầm mắt của người. Điển hoa nhìn lướt qua, liền không sao hứng thú. Những này hỗn độn trùng đã bao nhiêu năm tới tới lui lui chỉ có ngần ấy đồ vật, một điểm ý mới đều không có. Điển hoa không có ngăn cản tưởng thần ý động tác. Tưởng thần ý cách này hiến tế nghi thức. Một lúc nhất thời gian không được Vừa lúc lưu cho hắn đầy đủ hoạt động không gian Dùng để thu hoạch tà giáo đồ Bịt kín không gian bên trong một hai cái tà giáo đồ giải quyết sau đó Điển hoa bắt đầu tìm cao hơn tà giáo đồ Bằng vào ta thực lực Tăng thêm diễn thiên bát kiếm Chỉ cần suốt kỳ bất ý Trong vòng ba trượng Những này phổ thông tà giáo đồ Tám cái trong vòng Đều có thể làm đến miêu sát Đương nhiên, nhân số càng ít càng nhẹ nhõm. Điển hoa nguyên tắc cho tới bây giờ đều là từ dễ đến khó Có thể miêu sát tuyệt đối không chiến đấu Mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng, liền là cắt cỏ Lấy thực lực của hắn bây giờ, tưởng thần ý cùng hạng hộ Pháp đều chiến đấu thực lực Điển hoa liền lười nhắc cùng bọn hắn chạm mặt Cái này khó giải quyết ra hỏa. Hay là lưu cho những cái kia tính giả ti người đi nói đến Nếu như là bạc nhị tiểu tử kia hết thầy thuận lợi Tính giả ti người Cũng đã xuất phát sao điển hoa một bên thu gặt lấy phổ thông cấp vật tà giáo đồ Một bên suy nghĩ lấy rời đi nơi này thời gian Lấy điển hoa năng lực Có thể tùy tiện phát hiện tà giáo đồ tung tích Không cần thiết tại hồi xuân đường ăn thua đủ Chờ tính giả ti người đến Điển hoa liền rời đi Nếu như là hôm nay thu hoạch số lượng đạt đến 100 cái liền trở về Điểm hóa một cái Để thăng một ít thực lực Thuận tiện nghỉ ngơi một chút Xem mấy thiên thư Qua mấy ngày lại đến Đương nhiên cũng không phải là tại tiểu thế giới ẩn đọc sách Mà là đi các khải mông học viện ẩn đọc sách Dù sao hiện tại điển hoa chỉ cần hiểu rõ đơn giản nhất tri thức Những địa phương này đã đầy đủ chờ thực lực tăng lên điển hoa một bên thu gặt lấy tà giáo đồ thu thập thiên đạo công đức một bên suy tính kế hoạch tiếp theo tính giả ty ngay tại tòa nha phiên trực thiên hộ vương hồn nghe thuộc hạ báo cáo đột nhiên đứng lên lớn tiếng hỏi ngươi nói là sự thật tìm được tà giáo đồ một cách trọng yếu cứ điểm đúng vậy đại nhân trên cơ bản đã xác định sở trường độc tâm khúc đại nhân tự thân xuất mã Người kia cũng không hề nói dối Hơn nữa Đối phương trong cơ thể có dụng gì lực lượng ăn mòn qua vết tích Vết tích còn phi thường mới mẻ Thời gian khoảng cách phi thường ngắn Tiên giới tử khí nhận chủ sau Bạc Nhị Xem như điển hoa môn đồ Hoặc là đổi một cách nói chuyện thân thuộc Coi như Bạc Nhị còn chưa có bắt đầu tu luyện thế nhưng cũng không phải người bình thường Điển hoa sớm đã đem hắn nói cho Bạc Nhị tin tức tiến hành che đậy. Lấy thủ đoạn của bọn hắn Coi như lại độc tâm Cũng xem không ra bạc nhị trong trí nhớ liên quan tới điển hoa bất kỳ tin tức gì Ngược lại sẽ đạt được ngụy trang tin tức Bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ Hiện tại còn không phải hiểu tổ chức bảo lộ tài tính giả Ty trước mặt thời điểm Bất quá Hắn liền yêu cầu tính giả Ty cho hắn giải quyết hậu quả Lúc này mới có bạc nhị gia nhập hiểu tổ chức Nhiệm vụ thứ nhất là báo án chuyện này Vương hồn sau khi nghe Phi thường kích động Tốt Tốt nếu là có thể đem cái này cứ điểm một tổ bưng Như thế Dạng này đại án đầy đủ hắn lại một cấp Vương hồn trong lòng không khỏi cảm khái Trước kia quanh năm suốt tháng cũng bắt không được vài cái tà giáo đồ Hiện tại Ngắn ngủi thời gian Bọn hắn đã bắt bao nhiêu cái Đặc biệt là bên trong đoạn trước thời gian Phạm lão xuất thủ lần kia, thật đúng là chấn kinh bọn hắn Lai Dương quận toàn bộ tính giả ti người a. Trong âm thầm đều lẩm bẩm, Phạm lão quả nhiên là tính giả ti nổi danh lão tiền bối, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền là bỗng nhiên nổi tiếng a. Đồng thời, bọn hắn cũng hâm mộ ven ti không được. Phạm lão đã lui khỏi vị trí hai tuyến, bắt đầu vinh dưỡng, muốn nhiều như vậy điểm tống hiến cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng là bọn hắn những này hữu dụng a bất quá. Người ta bản sự mạnh, vận khí tốt, hâm mộ không đến không nghĩ tới. Trước mấy ngày mới báo oán bên trên thông. Hôm nay may mắn này liền rơi xuống trên đầu của hắn. Nếu như là mấy cái khác thiên hộ biết rõ... Không phải ước ao ven tỷ chết hắn không thể. Nghĩ tới đây. Vương hồn cười đắc ý nói. Tẩu. triệu tập hôm nay sở hữu tòa nha nhân thủ. Chúng ta xuất phát căn cứ bạch nghị giao phó. Cứ điểm kia đã hình thành quy một. Hơn nữa. Cách kia quy một. Khẳng định có hộ pháp một cái cấp bậc cao thủ. Chúng ta những người này. Thủ hạ nhắc nhở đầu óc phát sốt vương hồn u v q q mơ ngươi nói có đạo lý hồ pháp cấp bậc tà giáo đồ cũng không phải dễ giải quyết một mình hắn thật đúng là quá sức nhất cũng tìm một hai cái giúp đỡ thế nhưng là đem dạng này đại công lao dạng này tặng không cho hắn những cái kia đối thủ cạnh tranh cái khác không có tòa nha thiên hồ vương hồn cũng không nguyện ý Vương hồn đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày chủ đề nhân vật phạm lão có lẽ Phạm lão dạng này lui khỏi vị trí hai tuyến người Thực lượng mạnh Kinh nghiệm phong phú Còn sẽ không cho hắn đoạt công lao Càng không phải là hắn đối thủ cạnh tranh Thật là ngoại viện thí sinh tốt nhất a. Tìm phạm lão Bất quá nghĩ đến phạm lão những cái kia tin đồn Lần trước sự tình khả năng chỉ là tình huống đặc biệt Không tìm phạm lão, cũng có thể tìm mấy vị khác nha, cũng không phải chỉ có phạm lão một vị. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 446 đồng la 158 cái. Rốt cuộc đã đến sao thời gian vừa vặn điển hoa thu hoạch được hồi xuân đường cung điện dưới đất bên trong một chỗ trong mật thất có tà giáo đồ sau đó. Cảm giác được cái gì? Dừng tay lại. Lại lần nữa tiến nhập thứ nguyên không gian bên trong. Về tới mặt đất cái này ngắn ngủi hơn một phút thời gian bên trong. điển hoa liền từ hồi xuân đường lầu trên lầu dưới, mặt đất dưới đất, thu hoạch được một trăm năm mươi tám cái tà giáo đồ. ngoại trừ ở bên ngoài hoạt động sáu bảy tà giáo đồ bịt kín không gian tà giáo đồ đều bị điển hoa thu hoạch xong rồi. điển hoa lại lần nữa mở ra người xem hình thức vương hồn cùng một cái lão giả làm trước nhảy đến hồi xuân đường cách đó không xa. Đánh giá người đến người đi hồi xuân đường Vương hồn nói Tôn lão Nói thật Coi như đã sơ bộ kết luận Hồi xuân đường là tà giáo đồ một cái cứ điểm Bên trong khả năng có hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Vẫn như cũ để cho người ta khó có thể tin Đây chính là hồi xuân đường A Lai Dương quận lớn nhất y quán Nghe tiếng toàn quận cứu người vô số tưởng thần y, y quán lại là một cách tà giáo đồ cứ điểm thật là khiến người ta không thể tưởng tượng tôn lão lắc đầu nói Ngươi ạ hay là tuổi còn rất trẻ kinh lịch quá ít tà giáo đồ đám kia người điên không thể dùng thường nhân tư duy đi suy nghĩ đặc biệt là ba mươi năm năm tà giáo đồ có được một cách có thể che đậy chúng ta trinh sát ẩn nấp bí ký đột nhiên mai danh ẩn tích sau đó chúng ta cùng tà giáo đồ đấu tranh liền càng thêm dữ quyệt Tẩu tại trên đường cái khả năng cùng ngươi gặp thoáng. Qua người liền là tà giáo đồ. Cùng chúng ta cùng một chỗ nói đùa người có thể là tà giáo đồ. Chúng ta quen thuộc thân bằng hảo hữu có thể là tà giáo đồ. Bên người chúng ta bất cứ người nào cũng có thể là tà giáo đồ. Dạng gì tình huống. Đều có thể phát sinh chỉ cần một ngày phá giải không được bọn hắn ẩm nấp bí kỹ. Tình huống như vậy liền một ngày sẽ không cải thiện. Vương hồn lắc đầu nói Tôn lão Ngươi nói là 10 năm trước Hiện tại Ngoại trừ chúng ta tính xả ti nha môn Chỗ nào cũng không an toàn Bất quá về sau chậm rãi tìm được kiểm chắc phương pháp Chỉ là Khá là phiền toái Không thể giống như kiểu trước đây Niệm lực quét qua liền có thể đánh giá ra đối phương là tà giáo đồ Bất quá Nghe nói nghiên cứu của chúng ta đã có đột phá Lập tức liền có thể lấy phá giải tà giáo đồ ẩm nấp bí kỹ Đến lúc đó Tình huống tất nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp Sau này Tà giáo đồ liền không chỗ che thân rồi tôn lão nghe vương hồn Cười nói Đây không phải là tương đương trở lại 30 năm trước trạng thái sao không còn gì tốt hơn Vương hồn nhìn qua tôn lão hồ sơ 30 năm trước trừ hậu tranh bá thời kỳ Tôn lão liền đá tại tính giả ti nha môn nhậm chức. Tự nhiên hết sức quen thuộc. Lúc kia, vương hồn vừa mới xuất sinh không bao lâu đâu tự nhiên không có tôn lão dạng này cảm khái. Tôn lão. ngài là trận sư. ngài xuất thủ chức thế hệ trước tính giả ti thành viên. Trận sư số lượng là nhiều nhất. Tốn hao ít nhất. Uy lực lớn nhất. Học tập đơn giản nhất. Là tính chất so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Phạm lão, lâm lão, tôn lão bọn hắn những này chấn thủ nhất mạch phần lớn là trận sư. Bất quá tính giả ti một tuyến thành viên. Đặc biệt là đại hạ lập quốc sau đó. Bởi vì ta giáo đồ ẩn nấp. Tương đối nhẹ nhàng. Lựa chọn cũng liền hơn nhiều. Tốt. Lẽ ra tốt. Ta chỉ phụ trách bảo hộ dùng trận pháp vây hốn bọn hắn. Phòng ngừa bọn hắn chạy trốn Những chuyện khác Đều cần ngươi tới làm Không có vấn đề vương hồn liền muốn vây khốn bọn hắn để cho hắn ung dung xuất thủ Ngươi có thể phân biệt tà giáo đồ sao khác hộ làm ra quá lớn thương vong Không thì Nhiệm vụ của ngươi đánh giá có thể sẽ rất thấp Bắt tà giáo đồ quá trình bên trong Người bình thường ngộ thương không thể tránh được Tính giả ti cũng không có khả năng yêu cầu không có một cách nào thương vong Thế nhưng cũng không thể thật đối với người bình thường không quan tâm Thế là liền có linh hoạt như vậy tính chất rất mạnh đánh giá chế độ Nếu như là người bình thường thương vong quá nhiều Đặc biệt là có thể tránh khỏi thương vong quá nhiều Nhiệm vụ đánh giá liền sẽ rất thấp Đạt được điểm tống hiến liền sẽ tương đối hơi ít Tình huống như vậy nhiều Thậm chí ảnh hưởng lên trước Đối với dạng này chế độ, tính giả ti quan sai tự nhiên là phi thường không thích. Cảm giác trong quá trình hành động lo lắng tầm tầm. Giống như mang theo xiềng chân khiêu vũ đồng dạng. Vương hồn lấy ra một cách đồng la. Dương lên nói. Yên tâm đi tôn lão. Trước đó không phải đã nói rồi sao phá giải tà giáo đồ ẩn nấp bí ký phương diện có chỗ đột phá. Chúng ta thiên hộ cấp bậc ở trên đều phối hữu mô đồ mới nhất kiểm chắc pháp khí không có vấn đề tôn lão nhìn lướt qua đồng la lắc đầu nói cùng mười năm trước không sai biệt lắm đi cái này đối với người bình thường tác dụng phụ quá lớn các ngươi còn tại dùng vương hồn nói đã cải thiện rất nhiều tác dụng phụ cũng nhỏ rất nhiều tôn lão sử dụng qua đồng la tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra Tác dụng phủ như thật nhỏ đến có thể tiếp nhận trình độ. Đã sớm phủ biến mở. Tính xả ti trong tay mỗi người có một cái. Tiến hành đại tạo đẳng. Chỗ nào giống như bây giờ. Chỉ có thiên hộ trong tay mới có tôn lão nhìn về phía người đến người đi nối liền không dứt hồi xuân đường. Cách này ăn bên trong người bình thường. Lúc này cần phải chịu một phen tội. Bất quá thành rồi tiêu diệt cái này tà giáo đồ. Dạng này hy sinh. Là có thể tiếp nhận. Ta xuất thủ trước rồi tôn lão nói xong. Thân ảnh lói lên. Lấy cực nhanh tốc độ. Vây quanh hồi xuân đường bốn phía. Dạo qua một vòng. Sau cùng bay đến hồi xuân đường giữa không trung, Hai tay rất nhanh ghét ấm. Một cái trận pháp kết giới không lâu sau đó bay lên. Không có bị phát hiện trận pháp bố trí xong. Vương hồn hưng phấn quơ quơ quyền. Ta giáo đồ đã thành cá trong chậu. Nhiệm vụ lần này Đã thành công một nửa quả nhiên Lão tướng xuất mã Một cái đỉnh lưỡng A tôn lão đây là bảo đao không lão A vừa ra tới Cứ làm như vậy cũng nhanh chóng thành thảo điêu luyện bố cũng trận pháp Tốt nên ta ra tay Vương hồn bay ra công sự che chắn Vung tay lên núp ở xa xa thủ hạ theo kế hoạch phong tỏa bốn phía Tiếp đó mới bay đến hồi xuân đường trên không Tiến vào trận pháp trong ghét giới. Đứng ở tôn lão bên cạnh. Tôn lão. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta phải bắt đầu đây là chủng kiểm chắc chi pháp. Tuy rằng sẽ không đối niệm lực võ giả bị thành mãi mãi tổn thương. Thế nhưng. Nếu như là không làm phòng hộ. Cũng sẽ tạo thành lâm thời tính chất tổn thương. Tôn lão dùng qua cách này. Tự nhiên biết rõ thế nào phòng hộ. Tại vương hồn lúc tiến vào. Tôn lão đã làm tốt phòng hộ biện pháp Nhìn thấy tôn lão gật gật đầu Vương hồn cũng liền không có cố kỵ Tay trái cầm đồng la Tay phải cầm gỗ chùy, Nguyên lực tràn vào đồng la cùng gỗ chùy bên trong Kích hoạt lên hai kiện nguyên bộ pháp khí sau đó Vương hồn dùng sức đánh lên Cạch cạch cạch Đồng la âm thanh tại trong ghét giới vang lên Người bình thường vừa mới bắt đầu nghe thời điểm chỉ cảm thấy não đại bị đung đưa kịch liệt đồng dạng, đầu óc quay cuồng. Tiếp đó càng nghe càng khó chịu, thậm chí bắt đầu xuất hiện đau đầu. Mà tà giáo đồ phản ứng càng thêm kịch liệt. Tiếng thứ nhất bắt đầu, liền có người đều cảm thấy trên đầu muốn nứt. Theo đánh, sau đó thậm chí có tà giáo đồ đau trên mặt đất ôm đầu lăn lộn. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 447 giao chiến tại cạch cạch cạch. Đồng la âm thanh bên trong. Từng mai từng mai dài ba tất đồng châm. Từ trên trời ráng xuống. Giống như cá bơi đồng dạng. Bay đến ngã xuống đất giấy rua người bên người. Vây quanh dạo qua một vòng. Chính xác đâm vào cái cổ cột sống cuối cùng nơi. Di vật phong ấm đồng châm thiên ti vạn lũ thiên khí sư tôn lão nhìn lướt qua liền đã đoán được vương hồn niệm lực võ giả loại hình an hiểu loại hình sở tu công pháp các loại tin tức phong ấm tốt rồi sau đó vương hồn cười nói sáu bảy tà giáo đồ số lượng thật đúng là không ít vừa cười xong đột nhiên ý thức được cái gì nghi ngờ nói kỳ quái tại sao không có hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ chẳng lẽ hắn không tại tôn lão lắc đầu nói không hắn tại Vận khí của ngươi không biết đã nói hay là không tốt Tại tôn lão trong trận pháp Tôn lão tự nhiên có thể cảm giác được dựa gì lực lượng ba đồng rõ ràng như vậy hiến tế nghi thức Thế là nhắc nhở vương hồn nói Hắn đang tiến hành hiến tế nghi thức Ta giáo đồ hiến tế nghi thức thường thường đều phi thường trọng yếu Mỗi một lần đều nương theo lấy cấp độ thực lực một lần nhảy vào Vương hồn tự nhiên biết rõ tình huống này Hơi nhíu một cái lông mày. Nói. Còn cần bao lâu kết thúc hiến tế nghi thức chỉ có thể ở bắt đầu phía trước ngăn cản. Bắt đầu sau đó. Bọn hắn nhưng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể chờ đợi hắn thuận lời kết thúc. Hiến tế nghi thức tiến hành đến một nửa còn có không đến một khắc đồng hồ thời gian đi. Một khắc đồng hồ thời gian đầy đủ rồi vương hồn sông lấy người phía dưới tìm một cái thủ thế. Vương hồn mang tới thủ hạ nhìn thấy cái này thủ thế sau đó. Lập tức nối đuôi nhau mà vào. Thuần thuộc đem tất cả mọi người diều ra ngoài. Cái cổ không có đồng châm an trí tại phủ cận chỗ trống. Cái cổ có đồng châm. Gia cố phong ấm. Khiêng về tính giả ti. Không đến một khắc đồng hồ thời gian. Như lớn hồi xuân đường liền đã bị dọn bãi hoàn tất. Chỉ còn lại vương hồn cùng tôn lão. Tôn lão. Ngươi kiến thức rộng rãi Nhận biết đây là cái gì hiến tế nghi thức sao hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ tương đương niệm lực võ giả bên trong đan cảnh cường giả Bất quá đan cảnh cường giả bên trong cũng có phân chia mạnh yếu Vương hồn tại đan cảnh cường giả bên trong thuộc về yếu nhất tầng kia Đối đầu hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ Thật là có chút rụt rè Thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn thành tế hiến nghi thức Hỏi dò tôn lão nói Tôn Lão lắc đầu, không phải thường gặp hiến tế nghi thức, không đoán ra được. Không đoán ra được thật là một cái hỏng bét tin tức. Còn tưởng rằng có thể từ Tôn Lão nơi này đạt được một phần tin tức. Có độ công kích làm chút chuẩn bị đâu. Một hồi mong rằng Tôn Lão xuất lực tương trợ. Người mời ta tới chính là vì giờ khắc này, Lão Phu tự nhiên hết sức nỗ lực. Đang khi nói chuyện, hiến tế nghi thức hoàn thành. Trở ngại tầm mắt của người lồng ánh sáng màu đen tiêu thất. Lộ ra bên trong một cái gần cao 2 mét. Toàn thân đều lên vảy màu đen trên đầu một trước một sau mọc ra hai bộ khuôn mặt. Bốn cái tay quái vật. Đây là. Không tốt. Đây là tà giáo cấm kìa. Hợp thể chi thuật cái quái vật này là hai cái hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ hợp thể mà thành. Vương thiên hộ. Cẩn thận. Hợp thể sau đó. Thực lực của đối phương cũng không chỉ là một cổng một đơn giản như vậy. Tôn lão còn chưa nói xong. Xong mặt bốn tay quái vật ngẩng đầu lên. Đánh giá hai người. Lên tiếng. Lộ ra trên dưới hai hàng bén nhọn hàm răng. Nói. Tính giả ti ha ha. Quá tốt rồi vừa mới hoàn thành hiến tế vậy mà liền gặp hai người các ngươi vừa lúc. Hủy diệt tính giả ti liên tử các ngươi bắt đầu hủy diệt tính xả ti thật là khẩu khí thật lớn vương hồn khí hừ lạnh một tiếng. Hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Trước thân xuất hiện từng cái đồng châm. Ước chừng hai ba trăm cái. Lít nha lít nhít mũi châm nhắm ngay phía dưới quái vật. Tôn lão căn bản lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Đã sớm chuẩn bị thủ ấm biến đổi. Một cái trận pháp kết giới. Đem bao lại. Tưởng thần y ha ha cười nói. Lại là trận sư trận sư đối ta nhưng vô dụng phá theo lời nói của hắn rơi xuống. Quang cháo đi theo vỡ vụn. Phá trận đan đan sư lần này. Không dễ làm rồi không nghĩ tới đối phương lại là lực bộc phát mạnh nhất đan sư. Hơn nữa đối phương còn có phá trận đan loại này thi hữu đặc biệt khắc chế. Bọn hắn trận sư đan dược. Nhìn thấy quái vật nhanh như vậy phá trận mà ra. Vương hồn tuy rằng giật mình. Bất quá tốc độ phản ứng có thể một chút cũng không chậm. Lập tức phát động bản thân đã sớm chuẩn bị xong bí kỹ. Châm vũ. Đồng châm như mưa hướng về mặt đất quái vật. Quái vật nhìn thấy châm vũ sau đó. Tốc độ quá nhanh. Phạm vi quá lớn. Biết rõ không tránh thoát. Dứt khoát liền không tránh. Lại lần nữa thi triển một cách đan dược trên thân hắc lân nơi phát ra một tầng màu đen vầng sáng, mặc cho châm vũ đánh vào trên người hắn, ngạnh sinh sinh đứng vững châm vũ công kích, huyền cấp đồng tường thiết bích đan đáng chết, liền dạng này hy hữu loại phòng thủ đan dược hắn đều có hắn suốt cuộc có bao nhiêu dạng này hy hữu đan dược vương hồn nhìn thấy bản thân đồng châm bị ngăn trở sau đó thấp giọng mắng một câu, tưởng thần y cười hắc hắc nói. Tới phiên ta thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện tại phía trước hai người cách đó không xa. Một cái trọng quyền đánh ra. Một cái to lớn màu đen ruột dị lực lượng hình thành nắm đấm. Đánh đem vương hồn cùng tôn lão. Vương hồn trước thân xuất hiện một cái cao hai mét thuấn bài. Ngăn tại hắn cùng tôn lão trước thân. Phanh một tiếng. thuấn bài vỡ vụn tưởng gì lực lượng hình thành nắm đấm cũng tiêu tán ở giữa không trung bên trong tôn lão cũng cho hai người tăng thêm thượng tầng vòng phòng hộ thật mạnh ta thuấn bài theo lý thuyết có thể phòng ngự được hộ pháp cấp bậc tà giáo đồ a làm sao có thể vương hồn không dám tin nhìn thoáng qua vỡ vụn thuấn bài tưởng thần ý lại đối với hiện tại bản thân phi thường hài lòng lực lượng tăng lên gấp đôi còn có được phi thường cao ý thức chiến đấu Hạng hộ Pháp mặc dù là trận sư, lại đồng dạng có được một thân cận chiến ám sát bản sự. Dạng này kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu bị tưởng thần y hoàn mỹ dung hợp. Thân thể của hắn lại một lần nữa lánh, một chân đá hướng hai người. Tôn lão thủ ấm lại biến. Tưởng thần y thân thể nhoáng lên. Đá phương hướng bị ảnh hưởng. Chích đi một chút. Một cái to lớn dự dị lực lượng hình thành chân. Lướt qua vòng phòng hộ Bay ra ngoài Huyễn trận căn cứ hạng hộ pháp kinh nghiệm Tưởng thần giáo lập tức đã đoán được vừa rồi bản thân sai lầm nguyên nhân Tưởng thần y đột nhiên phát hiện cái gì trên thân xuất hiện lần nữa một cái tầng màu đen vầng sáng Bốn phương tám hướng mấy trăm cây đồng châm hướng về quanh hắn bắn mà tới Cái này thời cơ quá tốt Mà cái này toàn phương vị công kích căn bản không có tránh né không gian Chỉ có thể lại lần nữa chọi cứng Đánh hai tưởng thần y có chút ăn thiệt thòi Đồng tường thiết biết đan năng lượng còn không có tiêu hao hết đáng chết Vương hồn nhìn thấy cái này quen thuộc màu đen vầng sáng lập tức biết rõ Hắn một kích này lại không biện pháp thành công rồi Thừa dịp cái này thời gian khoảng cách Tôn lão thủ ấm nhanh chóng lại lần nữa biến ảo Một đạo bạc quang năng lượng trùm sáng từ tôn lão trước người hình thành trong nháy mắt bắn về phía tưởng thần y ầm tưởng thần y bị đánh bay ra ngoài nhìn phía xa khói miệng chảy ra dòng máu màu xanh lục quái vật vương hồn cười hắc hắc nói đồng tường thiết bích đan năng lượng rốt cuộc tiêu hao hết ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm bốn mươi tám vạn pháp quy nhất trận sư đan sư khí sư đây chính là thế giới này phương thức chiến đấu cùng vừa mới linh khí bốc lên đạo môn thế giới so sánh Giới này hệ thống tu luyện muốn thành thục nhiều lắm tuy rằng thành thục nhiều. Bất quá. Đều không có liên quan đến đại đạo. Thậm chí liên pháp tắc. Quy tắc đều không có xính đến. Chỉ là năng lượng vận dụng mà thôi. Phi thường cấp thấp. Bất quá đối với điển hoa tới nói cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Vẫn còn có chút tham khảo tác dụng. Điển hoa tuy rằng quy vị sau đó tìm về điểm hóa thụ truyền thừa. Thế nhưng... Bởi phi chủ động tiến nhập luôn hồi nguyên nhân. Cũng không thể bảo tồn tất cả truyền thừa. Cho nên cũng không hoàn toàn. Chỉ có điểm hóa pháp các cái này trung tâm truyền thừa hoàn chỉnh nhất. Còn có một chút thường thức cùng trọng yếu ký ức. Những này chư thiên vạn giới bên trong chủng loại phong phú hệ thống tu luyện đồng thời không có truyền thừa. Lấy điểm hóa phù có cấp độ. Những này cấp bậc thấp đồ vật. Khả năng đều thật việc nhỏ không đáng kể. Cũng không trọng yếu đi. Thế nhưng. Những này đối vừa mới bắt đầu trùng tu điển hoa. Lại phi thường trọng yếu. Có cực kỳ tốt tham khảo tác dụng. Có thể tốt hơn hoàn thiện đại đạo của hắn. Đan dược, pháp khí, trận pháp các loại. Kỳ thật đều là ngoại vật, đều là khí. Hoàn toàn có thể bao quát tại khí tu đại đạo bên trong. Trước kia chỉ là đem khí, coi như pháp khí quá nhỏ hẹp. Vạn pháp quy tông, lấy một mực chi đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh ba, tam sinh vạn vật. Có thể từ một diễn hóa đến vạn, lấy một vật chú giải vạn vật. Điển hoa có dạng này minh ngộ. Những vật này kỳ thật vẫn luôn ở nơi đó. Nhưng lại giống như dưới đĩa đèn thì tối đồng dạng. Tại chú ý tới trước đó. Ngươi chính là không nhìn thấy. Điểm hóa pháp tắt có đạo cơ sau đó. Đã phát sinh căn bản tính biến hóa. Thế nhưng suy nghĩ của ta còn dừng lại lúc trước. Thời gian quá vội vàng trong lúc nhất thời đồng thời không có thích ứng. Ứng dụng bên trong. Trước đêm điểm hóa pháp tắc cùng khí tu đại đạo dung hợp lại cùng nhau liên tiếp thí nghiệm trước sau biến hóa chỗ khác biệt. Nếm thử càng cao hơn hiệu quả ứng dụng phương thức. Tất nhiên hết thảy ngoại vật đều có thể vì khí như thế. Ảnh trùng. Có phải hay không cũng có thể vì khí đâu này mà tất nhiên đều là khí. Như thế có thể hay không liên hệ đâu này lấy ảnh trùng làm cơ sở, tiến hành phát triển, phân biệt bao hàm đan dược, pháp khí. Trận pháp hoàn toàn có thể trước đó liền có một cái án lệ. Phạm lão liền là lấy linh trùng làm trận cơ, nhất niệm bày trận. Ngoại vật là khí cái gì là ngoại vật nhục thân là xem như ngoại vật sao trong cơ thể linh số lượng xem như ngoại vật sao linh hồn xem như ngoại vật sao đối với điển hoa dạng này lấy chân linh xuyên Việt chư thiên vạn giới người không mà nói Những này tự nhiên đều xem như ngoại vật Nói như vậy Có cái này minh ngộ điển hoa chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng Đạo cơ lại lần nữa thêm cùng Đạo lực xôi trào Giống như đốn ngộ đồng giảng Điển hoa sẽ lấy phía trước sở hữu truyền thừa bắt đầu tiến hành gần một bước chỉnh hợp Dung hợp quán thông Trong bất chi bất giác Trên thân thiên đạo công đức tiêu hao hầu như không còn Điển hoa mở mắt lần nữa lúc Đã tấn cấp đến chút cơ viên mãn Chỉ thiếu chút nữa liền kim đan cảnh Không gian Pháp tắc tiến một bước tăng cường đạt được phát hiện đồng thời mở ra tư nhân chứ vật không gian năng lực Tu vi cảnh giới tăng lên chỉ là nhân tiện trọng yếu nhất chính là điển hoa đại đạo tiến một bước hoàn thành bước vào vạn pháp quy nhất cảnh giới bất kỳ cái gì công pháp bí kỹ thiên địa vạn vật đều có thể quy nhất lấy khí đại thể chi chỉ cần khí tu đại đạo đạt đến nhất định đẳng cấp chỉ cần cùng khí tu đại đạo khế hợp tắc thì học tập tu luyện tựa như là thang máy đồng giảng không cần tẩu thang lầu trực tiếp rất nhanh đạt đến tương ứng tầng lầu đơn giản nhất ví dụ lấy hắn đạo môn thế giới hóa thần cảnh tu vi giới này còn muốn đạt đến tương đồng cảnh giới trở nên vô cùng đơn giản còn như trước kia không có công pháp bí kỹ chỉ cần biết rằng nguyên lý lại diễn hóa đến khí tu đại đạo bên trong cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ Điển hoa trong tay xuất hiện ba cái ảnh trùng Nhớ lại trước đó từ tàng kinh các đổi lấy thái thượng cảm ứng thiên bên trong vài cái bí kĩ Định vị Ba cái ảnh trùng bay ra âm ảnh không gian Rơi vào tưởng thần y Vương hồn Tôn lão ba người cái bóng bên trong Trong nháy mắt tiến nhập âm ảnh không gian bên trong Che dấu Mỗi người cách bóng đều là một khối cỡ nhỏ vỡ vụn không hoàn thiện âm ảnh không gian, xưng là cách bóng không gian Cách bóng này không gian sẽ cùng theo chủ nhân của nó tiến hành di động Mà núp ở trong đó ảnh trùng cũng đánh vì vậy mà đi theo hắn tiến hành di động Ảnh trùng núp ở dạng này cách bóng không gian liền là định vị bí ký nguyên lý Định vị bí ký, nắm giữ Truy tung Truy tung nguyên lý đơn giản Ảnh trùng trời sinh có được săn thức ăn âm vũ ý thức năng lực. Khế ước sau đó niệm lực hoặc thần thức cũng sẽ có được thiên phú như vậy năng lực. Cảm giác được sinh linh âm vũ ý thức. Mà sinh linh, đặc biệt là trí tuệ sinh linh, không có tu luyện tới ý thức tình huống dưới. Ý thức là mỗi giờ mỗi khắc bất cứ lúc nào thừa địa đều tại tự động phát tán trạng thái. Đi qua chỗ nào, đều sẽ lưu hắn lại ý thức. Mà những này lưu lại trong ý thức có thể cảm giác được âm vũ ý thức. liền là truy tung căn cứ ý thức vết tích. Nếu như là trước đỉnh vị. Phía sau truy tung. tắt thì càng thêm đơn giản. Ảnh trùng sớm đã bị điển hoa khế ước. Vô luận tại trong pho zoom Đều có thể cảm giác được. Đến âm ảnh không gian bên trong. Cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng. Độc tâm. Tại lấy âm vũ ý thức làm thức ăn trên cơ sở. Thông qua nuốt đối phương âm vũ ý thức. Tiến thêm một bước. Tắt thì có thể tìm được ý thức của đối phương không gian. Thần thức lấy ảnh trùng làm môi giới. Càng đến gần ý thức không gian. Thần thức càng có thể cảm giác được tâm tư của đối phương. Ảnh trùng bản thân liền là ý thức cùng không gian hai tầng thuộc tính. Tìm tới ý thức không gian càng thêm đơn giản. Đọc lấy tâm đến. Tự nhiên càng thêm đơn giản. Điển hoa lập tức lấy nếm thử ứng dụng. Ba cái ảnh trùng lấy cái bóng không gian làm cơ sở. Thông qua đối phương âm ưu ý thức. Tìm được ý thức của đối phương không gian. Điển hoa thần thức bám vào ảnh trùng bên trong, nhẹ nhóm đọc đến ba người lúc này nhất sinh động tâm tư. Đón lấy phải dùng chiêu thức gì, chiêu thức chú ý hạng mục, muốn đạt tới hiệu quả gì vân Độc tâm bí kỹ, nắm giữ định thân. định thân bí ký nguyên lý. Lấy ảnh trùng làm thí dụ. Căn cứ nhục thân cùng hắn hình thành cái bóng không gian ở giữa chặt chẽ quan hệ. Lấy ảnh hưởng cái bóng không gian tiến tới ảnh hưởng thế giới hiện thực nhục thân hoạt động. Dạng này ảnh hưởng bên trong phương thức đơn giản nhất liền là đinh trụ cái bóng không gian tiến tới đỉnh trụ nhục thân. Không cho nó hoạt động. Những người khác như khế ước ảnh trùng. Sử dụng cái này bí ký. Cần phải mượn không gian thuộc tính siêu phàm vật liệu Trải qua niệm lực thôi động Mới có thể thực hiện Đối niệm lực nắm giữ lực yêu cầu rất cao Cho nên đỉnh thân bí ký mới có thể đánh dấu khó khăn Mà điển hoa linh lực bên trong ẩm chứa không gian pháp tắc Cho nên không cần mượn nhờ không gian thuộc tính siêu phàm vật liệu Có thể trực tiếp thi triển Lại thêm điển hoa đối thần thức lực thống chế Còn có vạn pháp quy nhất cảnh giới. Lấy ngữ khí chi thuật ngữ chi. Điển hoa tâm niệm vừa động. Trên thân linh lực lấy thần thức vi tuyến. Đưa vào núp ở tưởng thần y cái bóng không gian bên trong ảnh trùng trên thân. Lại lấy ảnh trùng làm môi giới. Linh lực xâm nhiễm đối phương cái bóng không gian. Đem cái bóng không gian định trụ. Tiến tới định trụ tưởng thần y nhục thân. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 449 đỉnh thân đồng tường thiết bích đan năng lượng thật là tiêu hao hết. Thế nhưng, cùng hạng hộ pháp hợp thể sau đó, hắn cũng không chỉ là một đan sư, hay là một tên trận sư. Phòng hộ trận kích hoạt. Chấu ngực khảm nạm trận bàn trong nháy mắt bị kích hoạt. Vòng phòng hộ trận sư hắn hợp thể người kia là một tên trận sư tôn lão giống như nghĩ tới điều gì. Lập tức nhắc nhở vương hồn nói Cẩn thận Ta giáo đồ trận sư cùng chúng ta khác biệt Bọn hắn phạm vi tuy rằng nhỏ Thế nhưng có thể tùy ý di động Tôn lão lời nói còn không có rơi xuống Vương hồn công kích đã đến Hỏa lôi châu bảo một trận nương theo lấy lôi âm tiếng vang cùng thiểm điện cùng nổi giận sau đó Một luồng phói bụi bay lên Lại bị gió thổi tan Thế nhưng là nguyên địa đã không có bất kỳ tung tích nào. Người đâu tôn lão cảm giác được cái gì. Nói. Đối phương mở ra ẩn thân trận. Đã phóng qua kết giới. Chạy trận pháp có thể khốn không được trận sư. Đối phương xem như một tên gần giống như hắn cảnh giới trận sư. Muốn chạy trốn hắn trận pháp kết giới. Cũng không khó. Đối phương vừa mới hoàn thành hợp thể. Lực lượng còn không có hoàn toàn dung hợp. Hắn cũng không có hoàn toàn quen thuộc lực lượng mới Lực lượng để thăng trình độ có hạn Hơn nữa Cấm kỳ hợp thể chi thuật trọng yếu nhất còn không phải lúc này để thăng trình độ Mà là phá vỡ cảnh giới hạn mức cao nhất Có thể tiếp tục tăng thực lực lên rồi hiện tại đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm Vương hồn tự nhiên nghe được tôn lão ý tứ Bọn hắn lần này không có lưu lại đối phương Sau này thực lực đối phương đem càng ngày càng cao Coi như phiền toái cái này Thời gian đại khái phải bao lâu vậy Phải xem hắn tiếp xuống động tác Nếu là đối phương muốn tiến hành đại quy mô hiến tế Khả năng nửa ngày liền hoàn thành Nếu như là không tiến hành đại quy mô hiến tế Thời gian liền không xác định Tôn lão lo lắng nói Đáng chết vương hồn biết rõ Nhiệm vụ lần này Bị hắn làm hư hại coi như duy nhất một lần bắt 67 cái tà giáo đồ. Cũng đền bù không được bản thân phóng chạy cái kia hoàn toàn cấm kỵ hợp thể chi thuật tội lỗi. Suy nghĩ nhiều vô ích. Lần này sự tình không phải chúng ta có thể ứng đối. Chúng ta hay là trở về đem việc này bẩm báo cho chỉ huy sứ đi tôn lão an ủi sau đó. Nhắc nhở vương hồn nói. Cũng chỉ có thể như thế rồi. Hồi xuân đường thông hướng một cách khác bí mật cứ điểm dưới đất trong thông đạo. Chạy ra trận pháp kết giới phạm vi sau đó. Tưởng thần ý lúc này mới thở dài một hơi. Bắt đầu xử lý bản thân vấn đề. Hắn vừa mới hoàn toàn hợp thể. Còn tưởng rằng thực lực mình sẽ trong nháy mắt tăng lên tới chủ tế cấp độ. Không nghĩ tới. Cũng chỉ là tư chất. Thực lực tăng phúc có hạn bất quá. Cảm giác trong cơ thể mình liên tiếp tăng trưởng lực lượng Còn có dư năng lượng Tưởng thần y có bản thân phán đoán Chỉ cần 7 ngày Hắn liền có thể đem hai cố năng lượng hoàn toàn hợp làm một thể Thực lực đem tăng gấp bội Hơn nữa tư chất đạt đến sau đó Chỉ cần hiến tế số lượng đầy đủ Liền có thể đạt đến chủ tế cấp độ Cấm kỳ hợp thể chi thuật Quả nhiên phi thường cường đại Chỉ là tác dụng phổ cũng rất mạnh lúc này tưởng thần y lâm vào tân phiền phức. Nếu không phải cảm giác được cái phiền toái này. Lấy tưởng thần y thực lực. Coi như khó khăn một phần. Cũng có thể giải quyết cái kia hai cái tính giả ti ra hỏa Hạng hộ pháp. Chúng ta đã hợp làm một thể. Cần gì phải ra tới cho ta quấy dối. Ta chết đi. Đối ngươi có chỗ tốt gì tưởng hộ pháp. Ta chính là đừng cho ngươi tốt hơn. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi ghéo ngươi trôn cùng tưởng thần ý sau lưng mặt nói ra. hừ ngươi cũng liền tại trong 7 ngày này. Ta vẫn dùng trận sư lực lượng thời điểm. Có thể trưởng khống một bộ phân thân thể. Chờ 7 ngày sau đó. Hai cố lực lượng dung hợp làm một. Ngươi liền không có biện pháp ha <cười> ha. 7 ngày thời gian đầy đủ rồi tôn tử của ngươi tuyệt đối đã bị tình hóa rồi ha <cười> ha. Đáng chết nâng lên cháu trai. Tưởng thần y trên mặt lại lần nữa hiện ra điên cuồng chi ý. Thậm chí nếu muốn lập tức đánh lên tính xả ti. Cứu ra tiểu du. Chủ không gì làm không được. Coi như tiểu du chết rồi. Chủ cũng có thể phục sinh tiểu du tưởng thần y chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh nói. a ngươi tại sao không có điên đây là có chuyện gì ta tư chất đề cao. Cùng chủ khoảng cách càng gần. Tín ngưỡng càng thêm kiên định. Tự nhiên tử điên cuồng bên trong giải thoát ra tới rồi không? Không có khả năng cấm kỵ chi thuật khẳng định có tác dụng phụ. Không thì... Không thì đã sớm tại tà giáo đồ bên trong lưu truyền mở. Tác dụng phụ đương nhiên là có, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Lúc này... Tưởng thần y đã hiểu. Hạng hộ pháp tồn tại. liền là lớn nhất tác dụng phụ hạng hộ pháp sẽ lấy độc lập tồn tại phương thức. Nương theo hắn một đời hơn nữa chỉ cần hắn còn sống một ngày đối phương liền sẽ một mực đối địch với hắn tìm kiếm hết thầy cơ hội không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết hắn tuy rằng cứ như vậy hắn cũng sẽ cùng theo hủy diệt nhưng đây là đối phương bản năng là cấm kỹ chi thuật tác dụng phụ không lấy cá nhân ý chí phi chuyển di đây chính là thu hoạch được lực lượng đại giới Hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý Vô luận là quyết định tín ngưỡng phường gì chi chủ Trở thành tà giáo đồ lúc Hay là luyện chế ra cấm kỵ đan dược Quyết định thi triển cấm kỵ chi thuật thời gian Ta không chỉ có muốn phục sinh cháu của ta tiểu du Ta còn muốn phục sinh nhi tử ta Ngươi nằm mơ đây là không có khả năng Ngươi liền chết cái ý niệm này đi ha <cười> ha Hạng hộ pháp lại tại sao lưng không ghiêng nể gì cả cười nhạo tưởng thần ý. Tưởng thần ý không nói thêm gì. Tiêu hao một khỏa đan dược. Dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng bí pháp đánh sâu vào một cái hạng hộ pháp linh hồn. Khiến cho tạm thời mất đi ý thức. Mới đến chỉ chốc lát an bình. Chỉ là như vậy bí pháp. Tiêu hao đan dược quá mức chân quý. Coi như hắn cũng không có chuẩn bị bao nhiêu. Chỉ có thể ở nhẫn nhìn không được đối phương lúc Dùng một khỏa Đạt được chốc lát an bình mà thôi Lúc này mới vừa mới bắt đầu Không nghĩ tới Bản thân liền chịu không được đối phương Vừa nghĩ tới muốn cùng đối phương cùng một chỗ rất dài rất dài thời gian Tưởng thần u ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi Tưởng thần y cảm giác nghỉ ngơi tốt Vừa đứng dậy chuẩn bị ly khai Nơi này dù sao cách hồi xuân đường hay là quá gần. Rất dễ dàng bị phát hiện. Đột nhiên tưởng thần ý cảm giác được thân thể của mình vậy mà không nhận hắn khống chế. Cũng không phải là linh hồn không thể khống chế thân thể. Mà là. Hắn nhớ tới thân lực lượng bị càng thêm cường đại lực lượng. Chấn áp lại. Cố này lực lượng cường đại. Để cho hắn duy trì đứng dậy động tác. Hơi sử dụng không thể động. Giống như biến thành pho tượng đồng giảng Tại tưởng thần y hoàng sợ ánh mắt bên trong Một cái thân mặc màu lót đen đỏ phân trường bào mang theo thuần gấu người đeo mặt nạ Đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn Ngươi, ngươi là ai hiểu tổ chức ảnh Hiểu tổ chức lấy tiêu diệt vượt gì Cấu vứt thế giới vì mục tiêu cuối cùng bí mật liên hợp tổ chức Tưởng thần y rõ ràng Đối phương cùng tính giả ti không sai biệt lắm tổ chức Chỉ là Bọn hắn không phải đại hạ chính thức. Nói như vậy, là hắn địch nhân rồi không nghĩ tới. Vừa mới, bản thân rõ ràng đã hoàn thành cấm kỵ hợp thể chi thuật. Lại còn là yếu như vậy, ở trước mặt đối phương. Vậy mà không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt hắn chán ghét dạng này cảm giác hắn không cam tâm ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm năm mươi thiên mệnh võ giả không cam tâm điển hoa coi như không cần độ tâm bí kí cũng có thể nhìn ra ra đối phương lúc này tâm tính chỉ là một cách bị hỗn độn chủng năng lượng ô nhiễm sâu kiến mà thôi coi như hắn lúc này lực lượng còn không có khôi phục lại giới này trí cường chi cảnh đối phó hắn Cũng đầy đủ rồi vạn pháp quy nhất nhập môn sau đó. Điển hoa thực lực đạt được chất đề thăng. Vượt cấp cùng giới này thổ chứ siêu phàm người chiến đấu. Cũng có thể chiến thắng. Đây chính là thái thượng cảm ứng thiên bên trong hóa thân thiên đạo. Thống ngự sâu khiến tâm cảnh đi lòng này cảnh ngược lại là cùng ta phi thường khế hợp hắn quy vị sau đó. Vốn chính là siêu thoát chư thiên vạn giới tồn tại coi như bởi vì vừa mới hàng lâm giới này trong lúc nhất thời nhận thiên đạo hạn chế hắn cũng không phải sâu kiến sở dĩ hiện tại mới có dạng này tâm cảnh là luôn hồi sau khi trùng sinh một mực lấy người ý thức làm chủ coi như đạt được điểm hóa thụ truyền thừa một lần nữa quy vị sau đó cũng không có hoàn toàn dung hợp vẫn như cũ lấy người ý thức làm chủ Coi như ta vẫn là một cái người, cũng là một cái siêu thoát luôn hồi ác đảo chư thiên vạn giới bên trên cường đại người. Coi như uy vị biết mình bản thể là điểm hóa thổ, điển hoa cũng không liệu sẽ nhận bản thân thân là người tồn tại. Trải qua sơ kỳ mê võng hỗn loạn sau đó, điển hoa rốt cuộc một lần nữa tìm tới chính mình định vị. Nếu như là người, điển hoa xuất phát từ đồng tộc chi tình, sẽ còn coi trọng mấy phần. Mà đã bị hỗn độn trùng ô nhiễm. Biến thành quái vật. Đã sớm không tính người tồn tại. Tại điển hoa trong mắt. Cùng sâu kiến có cái gì khác biệt đâu. điển hoa không có để ý tưởng thần ý. Tiếp tục làm. Lấy bản thân thí nghiệm. Phong ấm chi thuật. Phong ấm chi thuật nguyên lý. Liền là niệm lực có thể ảnh hưởng. Thậm chí phong ấm dự gì lực lượng năng lực kéo dài. Lấy phong ấm chi thuật phương thức. Cường hóa niệm lực năng lực phong ấm. Phong ấn lạc ấm, là phong ấm chi thuật tác dụng tài nguyên lực sau đó thể hiện. Điển hoa đưa tay phải ra ngón trỏ, phía trên xuất hiện một cái linh lực cầu bên trong lóe ra một cái phong ấm lạc ấm. Tưởng thần y khoảng cách gần cảm giác được điển hoa linh lực sau đó trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ, đây là. Thánh lực ngươi là thiên mệnh võ giả hắn không có cảm giác sai. Đây không phải phổ thông nguyên lực. Mà là ẩm chứa có quy tắc chi lực nguyên lực cùng niệm lực kết hợp hậu sinh thành thánh lực rõ ràng đối phương là thiên mệnh võ giả sau đó. Tưởng thần y trên mặt không cam lòng rốt cuộc biến mất. Hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Thiên mệnh võ giả. Giới này nhất cao đại nhân loại là đại hạ vương triều cấp cao nhất chiến lực. Cũng là bọn hắn thần giáo địch nhân chân chính trách không được đối phương lấy tiêu diệt dựng gì cứu vớt thế giới vì mục tiêu cuối cùng đâu. Thiên mệnh võ giả, thừa thiên mệnh mà sinh, đến thiên địa ban ăn, lính ngộ một loại quy tắc chi lực, là so chủ tế còn cường đại hơn tồn tại. Tại thần giáo bên trong là cùng thánh tử thánh nữ, giáo hoàng thần sứ một cái cấp bậc tồn tại. Đại hạ vương triều có thiên mệnh võ giả phía dưới đều là sâu hiến thuyết pháp. Thần giáo bên trong cũng có cùng loại thuyết pháp. Dạng này tồn tại căn bản không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể tiếp xúc đến Giữa bọn hắn chiến tranh cũng không phải bọn hắn dạng này cấp độ có thể tiếp xúc Không nghĩ tới bản thân vậy mà rơi xuống dạng này cấp độ tồn tại trong tay Rõ ràng thân phận đối phương sau đó tưởng thần y đã triệt để tuyệt vọng Thánh lực thiên mệnh võ giả thông qua độc tâm bí ký Hiểu rõ ký lưỡng hơn tin tức sau đó Rốt cuộc sơ bộ biết rõ thế giới này tối cao tầng thứ chiến lực tương quan tình báo Nắm giữ quy tắc chi lực không nghĩ tới Thế giới này hệ thống tu luyện còn rất cao Lại có sảng này cấp độ võ giả bởi vậy có thể thấy được phán đoán Thế giới này so đạo môn thế giới cao một lớn đẳng cấp Tuy rằng lực lượng điển hoa linh lực chất lượng đạt đến thiên mệnh võ giả cấp độ Thế nhưng số lượng đồng thời không có đạt đến Bất quá Không vội Cũng sắp rồi điện hoa tiếp tục bản thân thí nghiệm Tâm ẩm chứa phong ấm lạc ấm quang cầu Điểm vào đối phương cái cổ trung tâm cột sống cuối cùng nơi Điện hoa trong mắt lói lên một đảo màu trắng linh quang Giống như mắt nhìn xuyên tường đồng dạng Xuyên thấu qua thân thể đối phương Thấy được đối phương trong cơ thể sở hữu khác biệt chiều không gian năng lượng Điện hoa thấy được đối phương dự dị lực lượng chủ yếu tập trung ở cột sống bên trong Liên tiếp lấy đối phương linh hồn cùng nhục thân. Phong ấm là ấm dung nhập đối phương xương sống cuối cùng sau đó là cắt đứt dưỡng dị lực lượng cùng linh hồn liên hệ. Những này bị hỗn đồn trùng ô nhiễm người. Dưỡng dị lực lượng là bọn hắn trung tâm. Cũng là trạm trung chuyển. Linh hồn chỉ có thông qua dưỡng dị lực lượng mới có thể khống chế nhục thân. Vì thế, nếu cắt đứt dưỡng dị lực lượng cùng linh hồn liên hệ nhục thân cũng làm mất đi linh hồn trưởng khống cái này phong ấm chi thuật nói là phong ấm kỳ thật chỉ là gặp may mà thôi cùng điển hoa trước đó chỗ cho rằng phong ấm cũng không tương đồng rút về đỉnh thân bí ký sau đó tưởng thần y thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất nhìn lướt qua bị phong ấm tưởng thần y điển hoa không có sống trước đó như thế đem đối phương thu vào tế trong đỉnh kiếm lấy thiên đạo công đức Thông qua vừa rồi độc tâm, liền biết đối phương dạng này cấp độ cường giả nhất định biết rõ giới này rất nhiều bí ẩn. Điển Hoa yêu cầu những này tình báo. Thế nhưng độc tâm bí ký lại có hạn chế. Nếu muốn cách này đến ký càng tình báo. Yêu cầu một vấn đề một vấn đề hỏi dò. Quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, nội dung cũng đánh có chỗ không trọn vẹn. Điển Hoa không nguyện ý ở đây trên thân người lãng phí thời gian cũng không nguyện ý đạt được ký ức tin tức xuất hiện bỏ sót. Cho nên Điển Hoa nghĩ đến bí ký. Căn cứ ta thôi diễn bí ký tiếp tục thăng cấp đến địa cấp sau đó có thể người ký ức trình độ. Bất quá. Điển Hoa đoán chừng. Coi như thế đạt đến trình độ. Cũng là có hạn chế. Thậm chí sẽ đối với thi triển đối tượng tạo thành không thể nhịp tác dụng phụ. Khả năng. Thi triển sau đó, đối với mình cũng có nhất định trình độ tác dụng phụ. Cho nên coi như phạm lão bí ký đạt đến địa cấp cũng không có khả năng tùy ý đối người sử dụng cái này bí ký. Bất quá. Nên có tác dụng phụ rất nhỏ phiên bản đơn giản hóa đồng thuật. Có thể để cho phạm lão nhìn thấy thi thuật đối tượng cơ bản tin tức. Đánh cái so sánh. Địa cấp bí ký là cả quyển sách. Mà phiên bản đơn giản hóa đồng thuật chỉ có thể nhìn thấy sách trang biệt. Phạm lão lần thứ nhất gặp hắn sử dụng đồng thuật, hẳn là cách này thuật. Nếu không phải tự mình trải qua cách này thuật, điển hoa cũng không có khả năng đem địa cấp bí ký hiệu quả thôi diễn như thế chính xác. Bí ký cùng độc tâm bí ký nên có thể dung hợp, sáng tạo ra độc thuộc về của ta cấp bí ký. Thế nào sáng tạo ra cái này bí ký độc tâm bí ký chờ đều là xây dựng ở thái thượng cảm ứng thiên trên cơ sở. Môi giới đều là khế ước linh trùng. Điển Hoa lại nghĩ tới trước đó đạt được ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam. Ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam bên trong khúc xảo đầu tử bên trong ghi lại vì sao phải tự dưỡng ảnh trùng mục đích là cái gì bọn hắn ảnh trùng tự dưỡng mục đích là không được biến dị. Dù phát ảnh trùng định hướng biến dị. Khiến cho cùng thái thượng cảm ứng thiên nguyên bộ bí kỹ càng thêm khế hợp. Tiến tới để cho bí ký của uy lực càng lớn. Thậm chí để thăng một cái cấp bậc Có lẽ có thể thử một chút. Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 451 đọc ký ước điển hoa dùng bí kỹ truyền thừa chi thức tăng thêm linh lực. Cho ăn tuyển định ảnh trùng. Lại không ngừng lấy cách này ảnh trùng làm môi giới. Hướng về phía tưởng thần y thi triển độc tâm bí kỹ. Mấy lần sau đó, cẩn thận phân biệt quả nhiên hơi có biến dị. Phương hướng chính xác chỉ là yêu cầu không ngừng lặp lại quá trình này đại lượng trong thực tiễn tiến hành biến dị. Lời như vậy kỳ thật đơn giản nhất phương pháp, liền là điểm hóa. Dạng này điểm hóa tiêu hao thiên đạo công đức cực ít, chỉ cần hiến tế một hai cách phổ thông dị giáo đồ là đủ. Tấn cấp trúc cơ viên mãn sau đó, điển hoa thần thức cảm giác phạm vi đã đạt đến khoảng trăm trượng. Thân ở dưới đất ba trượng dưới đất trong thông đạo thần thức quét qua, liền cảm giác được ba cái gì giáo đồ. Điển hoa tiện tay đem phong ấm hiến tế đạt được thiên đạo công đức tiếp đó đối cái này ảnh trùng tiến hành điểm hóa. Cái này ảnh trùng chỉ cần hao năm cái hồng hương thiên đạo công đức liền điểm hóa hoàn thành. Còn thừa lại một phần thiên đạo công đức. Điển hoa lập tức đem cái này ảnh trùng nguyên bộ độc tâm bí ký kết hợp bí ký tiến cấp bí ký địa cấp bí ký điểm hóa ra tới sau đó điểm hoa trở lại dưới đất trong thông đạo lấy điểm hóa ra ảnh trùng làm môi giới đối tượng thần y thi triển chút địa cấp bí ký chỉ gặp điểm hoa ngón trò tay phải bên trên một điểm linh quang nhẹ nhàng điểm một cách tưởng thần y mi tâm biến gì sau đó màu trắng thủy tinh một dạng ảnh trùng coi nhẹ tưởng thần y vẩy màu đen chui vào hắn mi tâm Tưởng thần y chỉ cảm thấy biết trong đầu truyền đến từng đợt như ngàn vạn con kiến thôn phệ đau đớn. Giống như đem chính mình xé nát thành vô số mảnh. Theo đau đớn mà đến. Còn có đèn kéo quân một dạng ký ức quay lại. Quay lại qua ký ức. Hắn còn muốn. Lại là chống sống tưởng thần y có chỗ minh ngộ. Đối phương đang học lấy hắn ký ức. Độc tâm bí ký. Hắn biết rõ thế nhưng không nghĩ tới lại có đọc đến ký ức bí ký. Mặt khác, hắn cũng có cảm giác ngộ. Một khi đối phương hoàn thành cách này bí ký, hắn coi như không chết. Cũng sẽ biến thành ký ức chống giống đầu ngốc không có ký ức. Bản thân hay là bản thân sao mang theo sau cùng một tia nghi hoặc. Tưởng thần y đã mất đi ý thức. điển hoa thu hồi ảnh trùng đem tưởng thần y cùng hạng hộ pháp ký ức hoàn tất sau đó, khẽ nhíu mày. Bên trong ẩm chứa tạp niệm quá nhiều. Tạp niệm liền có thể quy về âm ngũ ý thức, mà ký ức là ý thức tốt nhất vật sấn. Lấy điển hoa đối ý thức lực phống chế, lại thêm ảnh trùng lấy tạp niệm làm thức ăn. Điển hoa dứt khoát lấy những tạp niệm này hỗn hợp có linh lực cho ăn ảnh trùng để cho hắn liên tiếp sinh sôi phân liệt. Ảnh trùng sinh sôi vì vô tính sinh sôi bản thân phân liệt. Nhìn thấy ảnh trùng tự dưỡng chỉ nam sau đó. Điển hoa tự nhiên rõ ràng vì cái gì ảnh trùng thế gia tiết thì làm không được. Mà hắn có thể làm được. Điển hoa dùng khế ước ảnh trùng pháp môn, mức độ lớn nhất bảo lưu lại ảnh trùng hoàn chỉnh tính chất cùng độc lập tính chất. Mà thái thượng cảm ứng thiên bên trên ghi lại khế ước linh trùng pháp môn. Lại xóa đi linh trùng linh trí. Lấy bản thân niệm lực đoạt xá. Đem luyện hóa thành khôi lỗi một dạng tồn tại. Cũng không thể giữ lại hắn sinh vật căn bản nhất đặc tính sinh sôi. Xử lý tốt tạp niệm lại có thể đạt được rất nhiều ảnh trùng. Điển hoa bắt đầu chỉnh lý suyệt mới được đến ký ức. Loạn thất bát tao thường ngày đều lấy tạp niệm hình thức cho ăn ảnh trùng. Dư không phải chi thức. Kinh nghiệm liền là trọng yếu tình báo. Điển hoa trước những kiến thức này. Tưởng thần y chi thức đều là một phần thường thức. Y thuật chi thức. Đan dược chi thức cùng đan sư truyền thừa. Hạng hộ pháp chi thức đều là một phần thường thức. Ám sát chi thức. Trận pháp chi thức. Trận sư truyền thừa vân vân. Một lần sau đó. Kết hợp với kinh nghiệm. Lấy bản thân nội tình. Rất nhanh tiêu hóa hấp thu những kiến thức này. Hóa thành tự mình biết biết. Tuy rằng dụng dị lực lượng cùng niệm lực hai cái hệ thống tu luyện có chỗ tương tự thế nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Bất quá đến vạn pháp quy nhất cảnh giới sau đó Điển Hoa cũng không thèm để ý là cái gì hệ thống tu luyện Đều có thể đem quy nhất đến khí tu đại đạo bên trên Lần thứ nhất đạt được như thế hoàn chỉnh truyền thừa đối Điển Hoa trợ giúp rất lớn Điển Hoa có Lòng tin lấy khí tu chi pháp lại tu luyện từ đầu sau đó trở thành một tên phi thường lợi hải đan sư cùng trận sư Lại nhìn tình báo Bên trong có thủ hạ bọn hắn người ký càng danh sách Thu thập mấy vị khắc hộ pháp tướng đóng tình báo Còn có Vị kia chủ tế tình báo Cùng khả năng tồn tại thần sứ Chủ tế là cùng hai người tiếp xúc nhiều người nhất Thực lực lớn ước là đan cảnh viên mãn Thần sứ hai người đều từng nghe chủ tế nói qua thế nhưng đều chưa từng thấy qua Vị kia thần sứ tương đương thiên mệnh võ giả cấp độ đạt được những ngày tình báo sau đó điển hoa lại tìm những này tà giáo đồ liền có phóng tiến xử lý xong mà đến ký ức sau đó điển hoa nhìn về phía trước mắt tưởng thần ý tưởng thần u ánh mắt đờ đẫn hai mắt vô thần chảy nước bọt trong miệng không có ý nghĩa lẩm bẩm cái gì đối phương đã đã mất đi đại bộ phận ý thức hiện tại đối phương ý thức cùng loại với trẻ con trạng thái chống sống thu hồi định thân ảnh trùng cùng linh lực tưởng thần ý sùi lơ trên mặt đất điển hoa lấy ra tế đỉnh đem hiến tế cho thiên đạo lần này điển hoa mở ra tự động cẩn thận quan sát một phen hiến tế quá trình nghe thiên đạo cùng hỗn độn trùng rất tương tự đều tiếp nhận hiến tế bất quá hướng hỗn độn trùng hiến tế là tại xâm nhiễm giới này năng lượng Mà hướng lên trời nói hiến tế nhưng là tại đem xâm nhiễm năng lượng bản chính thanh nguyên Trở về thế giới bản nguyên Hiến tế nghi thức Cũng là hỗn độn trùng xuất hiện sau đó Bản giới con người làm ra tự cứu Tham khảo tà giáo hiến tế nghi thức nhịp hướng sửa chữa tới Cách này hiến tế nghi thức chỉ có thể dùng cho dùng gì lực lượng Hiến tế đối tượng chỉ có thể là giới này chính thống nhất thiên đạo Nói đến giới này người tại hỗn độn chủng xâm lấn sau đó thức tỉnh niệm lực còn có ứng đối chi pháp đều rất chính xác đúng là hiếm thấy điểm hóa thụ truyền thừa trong trí nhớ từng có tương quan ghi lại phần lớn thế giới bởi vì đều là ứng đối không đúng phương pháp mà bị hỗn độn chủng hủy diệt phương pháp thỏa đáng cứu vớt thế giới xác suất thành công liền phải lớn hơn điển hoa cũng có thể không hiến tế cho thiên đạo Cũng có thể đạt được thiên đạo công đức. Chỉ là đạt được thiên đạo công đức khả năng chỉ có hiến tế một phần mười trái phải. Hơn nữa, xử lý xếp chết phía sau bị ô nhiễm thi thể. Cũng là vô cùng phiền phức một sự kiện. Một khi xử lý không tốt, tạo thành hai lần ô nhiễm, khả năng sẽ còn hạ xuống nghiệp lực. Được không bù mất, đã có cấp tốc hiệu suất cao cao tỷ lệ hồi báo phương pháp. Vì cái gì không sử dụng đây bất quá Trực tiếp hiến tế cho thiên đạo Khẳng định có tai họa ngầm Một cách phương diện là đối bản thân Thiên đạo sẽ chú ý một cách bản thân Khả năng phát hiện bản thân khách đến từ thiên ngoại thân phận Không biết đến lúc đó thiên đạo sẽ thế nào đối đãi hắn cách này khách đến từ thiên ngoại Trên phương diện khác là đối thiên đạo Tưởng gì lực lượng hiến tế quá trình bên trong nếu như là hỗn độn chủng hữu tâm có thể sẽ nhịp hướng cảm giác được thế giới bản nguyên sở tại một khi bị hỗn độn chủng phát hiện thế giới bản nguyên nơi ở thế giới bản nguyên liền nguy hiểm đối phương khả năng có trực tiếp thôn phể thế giới bản nguyên phương pháp lại căn cứ tưởng thần ý cùng hạng hộ pháp trong trí nhớ vì kia chủ tế nhiều lần nâng lên cái kia kế hoạch lớn ta có thể điểm hóa vạn vật mười sáu chương bốn trăm năm mươi hai tấn cấp kim đan thời gian nên tại cuối năm bây giờ cách cuối năm còn có bốn năm tháng thời gian đầy đủ ngăn cản trận này nguy hiểm thiên đạo công đức khẳng định phi thường phong phú điển hoa chắc chắn phải có được kỳ thật đến vạn pháp quy nhất cảnh giới sau đó không phải không phải công đức lực lượng mới có thể sử dụng điểm hóa Bất kỳ cái gì năng lượng đều có thể sử dụng. Chỉ là lớp năng lượng lần khác biệt. Sử dụng lúc tiêu hao cũng tự nhiên không giống nhau. Nếu là lấy phổ thông trúc cơ cảnh giới năng lượng sử dụng điểm hóa thậm chí liền khởi động đều khởi động không được. Thiên đạo công đức lực lượng. Là đẳng cấp cao nhất năng lượng. Cũng là khế hợp điểm hóa pháp tắc năng lượng một trong. Ngoại trừ đạo lực bên ngoài. Tiêu hao ít nhất năng lượng tại không nguyện ý lãng phí đạo lực tình huống dưới thiên đạo công đức hoặc cách khác công đức lực lượng là áp dụng năng lượng hiến tế tưởng thần ý sau đó đạt được gần một trăm cái hoàng hương thiên đạo công đức đầy đủ đột phá kim đan cảnh điểm hóa theo điểm hóa pháp tắc vận chuyển thiên đạo công đức liên tiếp chuyển hóa làm linh lực ghi chép linh lực số lượng liên tiếp đề cao sau cùng đột phá bình cảnh lượng biến dẫn đến chất biến thể lòng linh lực bắt đầu chuyển hóa làm trạng thái cố định. một cái kim đan xuất hiện trong đan điền. trong đan điền ẩn ẩn có một cái màu trắng ngọc chất xới chỉ huyễn ảnh. lúc ẩn lúc hiện. đến kim đan cảnh sau đó. cùng đạo môn thế giới đồng dạng. cũng cùng giới này đan cảnh cường giả đồng dạng. có lăng không hư độ năng lực. linh lực hóa không trạng thái cố định sau đó. rất nhiều công pháp bí ký đều có thể thi triển. Không cần lo lắng linh lực đẳng cấp không đủ hiện tượng. Đây chỉ là kim đan cảnh cơ sở nhất năng lực. Điển hoa lớn nhất thu hoạch. Nhưng thật ra là không gian pháp tắc phương diện. Theo lần này tấn cấp kim đan cảnh giới. Rốt cuộc tiếp xúc đến tiên giới bên trong ẩm chứa cái kia bộ phận không gian pháp tắc hạt tâm. Mở ra chứa vật không gian cùng trưởng khống không gian bên trong vật phẩm năng lực. Điển hoa tiến nhập thứ nguyên không gian đưa tay phải ra trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bán kính khoảng mười cm linh lực quang đoàn bên trong là một cái tiểu hình dạng chữ vật không gian nhỏ như vậy một cách chữ vật không gian liền tiêu hao ta một phần trăm trái phải linh lực kim đan cảnh sơ kỳ linh lực chất tuy cao thế nhưng số lượng lại quá ít đây là đơn thuần dựa vào linh lực bên trong pháp tắc mở ra chữ vật không gian đến vạn pháp quy nhất cảnh giới sau đó Có thể mượn nhờ bí ký hoạt pháp thuật hoặc trần pháp hoạt luyện khí các loại pháp môn đề cao linh lực sử dụng hiệu quả. Lấy tương đồng linh lực mở ra càng lớn chứ vật không gian. Bất quá. Đến kim đan cảnh. Rốt cuộc có thể tại thứ nguyên không gian bên trong tu luyện. Thôn phải luyện hóa thứ nguyên không gian bên trong năng lượng. Thứ nguyên không gian bên trong năng lượng. Ẩm chứa cuồng bảo không gian năng lượng. Những năng lượng này bất cứ lúc nào bởi vì một ít nguyện ý tạo ra thứ nguyên không gian mảnh vụn. Hoặc là tiêu vong. Trước kia điển hoa tuy rằng linh lực bên trong ẩm chứa có không gian pháp tắc. Thế nhưng cũng hấp thu chuyển hóa không được thứ nguyên không gian bên trong những này cuồng bảo không gian năng lượng. Đạt đến kim đan cảnh sau đó, linh lực phát sinh chất biến mới có dạng này tư cách. Điển hoa thử tại thứ nguyên không gian bên trong tu luyện một cái. Phát hiện tuy rằng hấp thu không gian năng lượng số lượng tương đối ít, thế nhưng hiệu quả lại so tại thế giới hiện thực cao hơn. Dù sao đạo môn thế giới đạt đến qua kim đan cảnh, tuy rằng hơi có khác biệt, thế nhưng đại khái tương đồng. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cũng không có cái gì mới mẻ. Thí nghiệm một cái kim đan cảnh năng lực sau đó, điển hoa căn cứ tưởng thần y cùng hàng hộ pháp ký ức. Tìm được hai người bọn họ ẩn núp đi vàng bạc châu báu. Tài nguyên tu luyện cùng công pháp bí ký các loại đồ tốt. Đem thu nhập tiên giới chứ vật không gian bên trong. Lãng phí đáng xấu hổ. Không tìm được bọn hắn. Khả năng liền theo thời gian trôi qua biến chất. Không thể dùng. Vậy liền quá lãng phí. Những vật này. Có chút hắn dùng đến. Có chút hắn không cần đến. Thế nhưng... Coi như hắn không cần đến đồ vật. Cũng có thể cho loại thủ hạ dùng nha. Thủ hạ nói đến thủ hạ, điển hoa nghĩ đến vừa mới thu cái kia bạch nhị. Cũng không biết hắn thế nào bởi vì bạch nhị nhận chủ tiên giới tử khí, cho nên điển hoa tìm kiếm cũng không khó. Thậm chí bởi vì tiên giới tử khí nhận chủ còn có thể cảm giác được đối phương một phần tình huống. U, V, q q Mơ, bạch nhị giống như gặp phải phiền toái bạc nhị là hắn thu cái thứ nhất nhận lấy. Tuy rằng lúc ấy sự cấp tòm quyền. Đồng thời không có nghiêm túc chọn lựa. Bất quá. Điển hoa cũng tán thành hắn là bản thân tân thủ thủ hạ sự thật này. Mới thu thủ hạ gặp phải phiền toái bản thân xem như đối phương đầu nhi tự nhiên không thể tin chi không để ý tới. Tấn cấp kim đan cảnh sau đó. Thực lực lại lần nữa có chất đề thăng. Giới này đan cảnh võ giả. Hẳn không có người là đối thủ của hắn. Còn như giới này thiên mệnh võ giả. Nên có thể chia năm năm đi. Coi như đánh không lại cũng có nắm chắc trốn được. Thứ nguyên không gian bên trong, điển hoa bay về phía bạch nhị cách hướng kia. Chủ tế đại nhân. Hồi xuân đường xảy ra chuyện rồi, hồi xuân đường xảy ra chuyện rồi là hạng hộ pháp xuất thủ sao là tưởng hộ pháp xảy ra vấn đề hay là hạng hộ pháp thành rồi tranh quyền đoạt lợi nhìn không được xuất thủ đâu này tưởng hộ pháp thực lực. Cũng không thấp a tuy rằng chưa thấy qua hắn đồng thủ. Thế nhưng nếu như là hạng hộ pháp dưới sự kinh thường, khả năng ngược lại thất bại, vô luận ai thành công, ai thất bại, vô luận sau cùng chiến thắng là ai. Chủ tế trong lòng đều có dự án. Đã tính trước phía dưới. Chủ tế thong song bình tĩnh nói. Không cần thiết kinh hoàng. Trời sập không xuống. Người tới nghe đến chủ tế đại nhân ung dung như vậy bình tĩnh ngứa khí. Bối rối nỗi lòng lập tức bình phục rất nhiều. Trong lòng không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên là chủ tế đại nhân. Là người lớn vật A. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Phần này tâm tính cũng không phải là bản thân nhỏ như vậy nhân vật có thể so sánh. Chủ tế đại nhân. Hồi xuân đường cứ điểm bị tính giả ti bưng. Cho đến trước mắt bên trong giáo chúng một cái cũng không có trốn tới. Người tới còn không có bẩm báo xong. Chủ tế không dám tin đánh gãy hắn lời nói nói. ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa hồi xuân đường thế nào bị tính giả ti phát hiện ra người tới sưởng sốt một chút. Phục hồi thần trí. Bỗng nhiên phát hiện Nguyên lai chủ tế đại nhân Nghe nói chuyện này sau đó Cũng xem như hắn đồng dạng bối rối a Vừa mới bay lên đối chủ tế đại nhân Cái kia phần sùng bái chi tình Lập tức tiêu tan Bất quá Hai người thân phận trinh lịch ở nơi đó bày biện đâu Hắn cũng không dám đối chủ tế đại nhân bất kính Điều chỉnh tâm tính Kịp thời hồi đáp Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo Là một cái tên là bạc nhị người tại bị chuyển hóa giáo đồ lúc. Không biết nguyên nhân gì xảy ra ngoài ý muốn. Chuyển hóa thất bại. Vì vậy mà bị hắn phát hiện hồi xuân đường chân diện mục, liền đi tính giả ti tố giác hồi xuân đường tiếp đó. Tiếp đó, không cần phải nói, chủ tế cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đáng chết gần nhất ngay tại thời kỳ mấu chốt. Hắn tinh lực tất cả chủ đại ghế bên trên. Căn bản không có kinh lực quản lý giáo hội công việc. Không nghĩ tới lúc này mới nửa tháng thời gian. Tự liên tiếp xảy ra chuyện. Trước là thành bắc vỡ lòng. Tiếp đó cái khác Khải Mông học viện cũng tiến nhập tra gió. Để bọn hắn tại Khải Mông học viện nhiều năm bố trí thất bại trong gang tấp tiếp đó lại là hồi xuân đường. Trước kia tính giả ti nhưng không có như thế ra sức á tuy rằng hợp tình hợp lý. Thế nhưng... Luôn cảm thấy không bình thường Hình như Ta có thể điểm hóa vạn vật 16 chương 453 Bắt sống chủ tế suy tư về thành Bắc Khải Mông học viện nhân vật mấu chốt Là Lý Vũ Mà hồi xuân đường nhân vật mấu chốt là Bạch Nhị Nếu như là đem hai người kia trộn tới thẩm vấn một phen Có lẽ có thể tìm được manh mối Chỉ là Lý Vũ đã thức tỉnh niệm lực Tiến vào tính giả ti Một lúc nhất thời không dễ làm Mà Bạch Nghị Lại chỉ là một người bình thường Muốn tốt làm cho nhiều Chủ tế phân phó nói Lập tức tra ra Bạch Nghị vị trí Đem chộp tới thẩm vấn Ta muốn biết hắn là như thế nào phát hiện hồi xuân đường Bên trong là có phải có ẩn tình Vâng Chủ tế đại nhân thuộc Hạ Ly khai sau đó Chủ tế tự lẩm bẩm Như bạch nhị thật chỉ là một người bình thường Ngược lại là ta đa tấm Chỉ sợ Yêu cầu làm hai tay chuẩn bị Tính giả ti xác định bạch nhị không có việc gì Sau đó bạch nhị liền rời đi tính giả ti nha môn Tẩu tải về nhà phải qua trên đường đi ngoặt vào một cái cái hẻm nhỏ Bạch nhị hồi tưởng đến hôm nay đủ loại Trong lòng kích động phi thường Bản thân sống uổng hơn 20 năm nhân sinh cũng không có hôm nay nửa ngày người sinh sống phấn khích Quả nhiên Ta khát vọng là như thế này đặc sắc nhân sinh sao không có trải qua Người vĩnh viễn không biết Bản thân là một cái dạng gì người Chỉ có trải qua Mới hiểu được Bản thân chân chính bản tính là cái gì khát vọng là cái gì lấy tiêu diệt dùng gì cứu vớt thế giới vì mục tiêu cuối cùng hiểu tổ chức bạc nhị ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón giữa ngọc giới tự lẩm bẩm bạc nhị biết rõ dạng này tổ chức khẳng định vô cùng nguy hiểm thế nhưng cứu vớt thế giới a bình thường trải qua trăm năm hoặc là như hôm nay dạng này qua một đoạn đặc sắc nhân sinh tiếp đó thành rồi cứu vớt thế giới mà hy sinh bạc nhị không có quá nhiều suy nghĩ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cái sau sau này cứu vớt thế giới chính là ta mộng tưởng rồi ta sẽ vì cái này mộng tưởng mà phấn đấu tổ chức mục tiêu cuối cùng đến cá nhân không phải liền là mộng tưởng sao nghĩ đến bản thân rốt cuộc tìm được có thể là vì đó phấn đấu chung thân mộng tưởng đồng thời đã vì chi làm ra cố gắng tẩu tại truy đuổi mơ ước đạo trên đường bạch nhị ánh mắt trở nên càng phát ra kiên nhị Cả người khí chất cùng lúc trước so sánh. Phát sinh kịch liệt biến hóa. Đột nhiên. Phía trước xuất hiện hai người ngăn cản đường đi của hắn. Bạch nhị lập tức ý thức được không tốt. Chuyển thân nếu muốn trốn. Không nghĩ tới phía sau cũng tới hai người ngăn chặn chạy trốn đường. Chỉ là người bình thường bạch nhị biết xó trốn không thoát. Chỉ có thể bất đắc dĩ ăn nói khép nếp mà nói. Các vị hào hán. Trên người của ta không có tiền. Bỏ qua cho ta đi hắc hắc. Chúc ta không cầu tài. Đi thôi. Lão đại của chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của chúng ta. Chúc ta liền thả ngươi ly khai. Không cầu tài không cầu tài. Cầu liền là mệnh của hắn rồi dạng này càng đáng sợ. Có tốt hay không bản thân mới vừa từ tính giả ti ra tới. Liền có người chặn đường bản thân. Bạch Nghị không tin đây là trùng hợp Chẳng lẽ Những người này là tà giáo đồ Hoặc là tà giáo đồ thủ hạ Xem ra chính mình bị chằm chằm lên rồi Vậy phải làm sao bây giờ hiểu tổ chức ảnh đại nhân Chỉ cấp hắn một cái bên trong cái gì Cũng không có không gian giới chỉ Xem như tín vật Gì khác cũng không có giao phó Liền thế nào liên hệ đối phương cũng không biết Gặp phải nguy hiểm Cũng không có cách nào cầu cứu Phải làm sao mới ổn đây cho chúng ta đi thôi nói người kia dưới chân vừa dùng lực Dấm ra một cái dấu chân Bạch nhị vốn là muốn thử tâm tư phản kháng Tại dạng này thì uy phía dưới Không thể không dập tắt Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đối phương đi rồi Chỗ tối Chắc ngôn nhìn xem tình huống như vậy Khẽ lắc đầu Không nghĩ tới vậy mà thật sự có gì giáo đồ cải biến báo án người lá gan thật lớn bất quá nghĩ đến hồi xuân đường tổn thất gì giáo đồ dạng này làm cũng nói đi qua bất quá chắc ngôn đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ là dùng thông tin ngọc sản như thật ghi chép lại truyền cho ngoại vụ đường tiếp đó dựa theo điều lệ trong bóng tối đi theo đối phương định tìm đến đối phương hang ổ. Tiếp đó đem đối phương một mẻ hốt gọn Nếu như là căn cứ đường xây này Lại tìm đến đối phương một cái cứ điểm Ta nhất định hướng lên phía trên vì bạch nhị thỉnh công Đem thu đến tính giả ti Coi như không phải niệm lực võ giả Không thành được thành viên chính thức Thế nhưng cũng có thể trở thành những nhân viên khác nha Tính giả ti bên trong cũng không phải chỉ có niệm lực võ giả Giống như những cái kia quản sự Cũng không phải là niệm lực võ giả. Chắc ngôn lập tức thu đến ngoài vụ đường trả lời. Đồng ý phương án của hắn. Đồng thời đem nhiệm vụ này vụ thăng làm ấp cấp. Đã thông chi mã nghệ thiên hộ. Theo vào nhiệm vụ này. Chắc ngôn vừa mới xem xong thông tin ngọc giản. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Chắc ngôn lập tức ý thức được hắn trúng chiêu. Đáng tiếc. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì ứng đối biện pháp Mang theo không cam lòng cùng đối không biết sợ hãi Đã mất đi ý thức Phía sau quả nhiên đi theo tính dạ ti cái đuôi nhỏ Khiêng về chúng ta tối ngục Nhìn xem có thể hay không thẩm vấn ra cái gì có giá trị tình báo Một cái ngậm lấy điếu thuốc cuốn giữ lại dâu quai nón trung niên đại hán nhổ một ngụm xì gà Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi chắc ngôn Đối bên người đi theo thuộc hạ nói Vâng chu hộ pháp Người kia lấy ra một cái đen bao tải đem chắc ngôn chứa ở bên trong Như không vật gì đem gánh tải trên vai Chỉ chút lát sau Trong hẻm nhỏ liền không có bóng người Khôi phục tính lặng Giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng Sau thời gian uống cản tuần trà sau đó Mã nghệ thiên hộ chạy tới đầu này hẻm nhỏ Tìm kiếm khẽ đảo sau đó Không có tìm được chắc ngôn lưu lại bất luận cái gì tiêu ký. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kỳ quái. Chắc bách hồ là không có hướng ngoài vụ đường báo cáo hành tung. Cũng không có lưu lại tiêu ký manh mối để cho ta truy tung. Cái này không phù hợp quy định á chẳng lẽ. Chắc bách hồ xảy ra chuyện rồi mã nghệ lập tức thông qua thông tin ngọc giản đem tình huống này cáo chi ngoài vụ đường. Không lâu. Ngoại vụ đường truyền đến tin tức, đã thông qua đi mệnh đăng điện tra xét Trác bách hộ mệnh đăng, còn không có dập tắt, tạm thời không có nguy hiểm. Nếm thử thông qua Trác bách hộ mệnh đăng dò xét hắn vị trí, lại không thể định vị. Sơ bộ phán đoán, Trác bách hộ đã bị bắt sống. Sau đó, thông tin ngọc giản liền phát tới ngoại vụ đường hỏi dò đã tăng thêm dò xét cùng nghĩ cách cứu viện chắc bách hồ ấp cấp nhiệm vụ căn cứ lân cận lựa chọn xin hỏi ngựa thiên hồ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ loại tình huống này mã nghệ làm sao có thể lựa chọn không tiếp thủ nếu như là lựa chọn hắn không tiếp thủ hắn còn thế nào tài tính giả ti lăn lộn cảm giác thật là phiền phức a mã nghệ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận bất quá tranh thủ thời gian thỉnh cầu chi viện Lý do cũng rất đầy đủ Hắn không phải cảm giác hình niệm lực võ giả Mà bây giờ Cần nhất liền là một tên cảm giác hình niệm lực võ giả Mã nghệ nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía Lắc đầu nói Những này tà giáo đồ thật là thật to gan Thậm chí ngay cả báo án nhân hòa tính xã Ti Bách Hổ Cũng dám bắt thật là một đám người điên vương hồn làm nhiệm vụ Vây huếp hồi xuân đường đi nghe xong thu hoạch tương đối khá hiện tại toàn bộ tính xạ ti những người còn lại đều tại vây quanh hồi xuân đường tiến hành điều chỉnh đâu tăng thêm trước đó khải mông học viện điều tra lấy chứng những năm này đến nay tính xạ ti chưa từng có sống bây giờ bận rộn như vậy qua